Khương Tuấn sở trên mặt, cũng là lộ ra một vệt vẻ mặt nghiêm trọng. Bất quá, cũng không quá để ở trong lòng. Thằng Dương Hú bị đánh bại, không thể nói rằng cái gì. Thực lực của hắn muốn mạnh mẽ hơn Tang Dương Hú rất nhiều, đối với mình càng tràn ngập lòng tin. Cười nhạt nói, không nghĩ tới hạ viện trong hàng đệ tử, lại còn có cái thành tài mặt hàng. Hắn xem nói với Diệp Tinh Hà, ngươi bây giờ qua đến cho ta hành lễ, tiêu một tiếng sư huynh. Từ đó về sau, liền là thủ hạ của ta. Tiến vào thượng viện về sau, đi theo ta, cam đoan ngươi không nhận khi dễ rất nhiều chỗ tốt, hắn mặt mũi tràn đầy ngạo mạn bên trong, mang theo cẩn thận cùng lạnh nhạt, tựa hồ nhường Diệp Tinh Hà làm thủ hạ của mình, đều là cho hắn thiên đại mặt mũi một dạng. Diệp Tinh Hà lắc đầu, đong nhiên nhìn về phía ba người, được rồi, ta cũng lười từng cái thu thập các ngươi, như vậy đi, cùng tiến lên. Diệp Tinh Hà mỉm cười, các ngươi ba cái cùng lên đi, đây cũng là đem vừa rồi Tảng Dương Hu nói lời, Đường Cũ Hoàng Trả. Khương Tuấn sở một tiếng cười nhạo, có chút thực lực, thật đề cao bản thân mà, phải không? Chương 404 cường hãn đại phiên tiên ấn sau một khắc diệp tinh hà đã thân hình lói lên trực tiếp hướng về phía trước đánh tới một tiếng bạo giống lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy đúng là chủ động hướng về ba người bọn họ giết tới đây hai trưởng một quyền lực lượng mãnh liệt mà động trực tiếp liền đem bọn hắn cho vây ở bên trong Khương tuấn sở nổi giận tiểu tử ngươi thật là muốn chết thân hình bùng lên đi vào diệp tinh hà trước mặt ta hiện tại liền để ngươi biết biết thần cương cảnh đệ thất trọng lâu thực lực kinh khủng trên thân khí thế bốc lên Thần Cương Cảnh Đệ Thất Trọng Lâu đỉnh phong thực lực, phô thiên cái điệu tôn ra. Mọi người kinh hô liên tục, hắn đúng là Thần Cương Cảnh Đệ Thất Trọng Lâu đỉnh phong. Thật chính là Thần Cương Cảnh Đệ Thất Trọng Lâu đỉnh phong. Cái này cũng thật là đáng sợ, này là hoàn toàn siêu việt chúng ta hạ viện đệ tử khủng bố cảnh giới a. Đúng vậy a, cho dù là phóng nhãn tất hạ học cung thực viện, chỉ sợ đều coi là có chút đỉnh tiêm đệ tử a, quá kinh khủng. Diệp Tinh Hà mặc dù có thể hạ gục Tăng Dương Hú, có thể là Thần Cương Cảnh Đệ Thất Trọng Lâu cường giả tối đỉnh đối thủ sao? nếu ngay cả thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong đều có thể hạ gục cái tiêu diệp tinh hà thật chỉ có thể dùng lịch thiên nhị chữ để hình dung a khương tuấn sở trong tiếng giống giận dữ hai tay nâng lên sau đó chậm rãi bày ra từ hắn hai tay ở giữa có băng màu trắng ánh sáng lặng yên phun trào tất cả mọi người cảm giác dày đặc khí lạnh sau đó hắn trên đỉnh đầu đột nhiên có to lớn mệnh hồn xuất hiện đúng là một cái có tới ba người cao bao nhiêu to lớn quả đấm to Trung quanh liên tục lóe lên hai đạo ánh sáng màu đen này vậy mà chính là một tôn địa cấp nhị phẩm mệnh hồn mọi người khiếp sợ liên tục, địa cấp nhị phẩm mệnh hồn vô cùng ý thấy, tuyệt đối là hạ viện trong các đệ tử người nổi bật. mà Diệp Tinh Hà cũng là tầm mắt nhảy lên, này địa cấp nhị phẩm mệnh hồn đã là vượt qua ta. đương nhiên, Diệp Tinh Hà mệnh hồn chính là thiên hạ đệ nhất, đẳng cấp cũng không có nghĩa là hết thảy. này nắm đấm cũng là toàn thân băng trắng chi sắc, có không có gì sánh kịp cường hãn uy lực, như là so tinh thiết còn cứng rắn vạn niên hàn băng ngưng kết mà thành, đánh đâu thắng đó. sau một khắc, mệnh hồn bịch một thoáng, liền dung nhập vào song trưởng của hắn ở giữa. Sau một khắc, Khương Tuấn sợ tăng đỏ bừng cả khuôn mặt, một tiếng hét lên, song trưởng đẩy về phía trước ra. Một cái to lớn băng năm đấm màu trắng, đột nhiên xuất hiện. Có tới một gian căn phòng cỡ như vậy, băng lánh hở hững, kiên cường vô cùng. Tại hắn cùng trong tiếng hô, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng oanh sát mà đi. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng trong chớp nhóm này, Diệp Tinh Hà lại cảm giác khí tức của mình trong nháy mắt bị khóa chặt. Muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể hứng chiến. Này to lớn băng năm đấm màu trắng, mang theo khó mà định nổi, vô cùng mạnh mẽ tư thái, hướng về Diệp Tinh Hà ép tới. Khương Tuấn sở sử dụng ra một chiêu này, rõ ràng cũng là cực kỳ tiêu hao cực kỳ to lớn. To to thở, ha ha cười như điên nói, "Tiểu tử, ta một chiêu này đại hàn băng quyền, cực kỳ cứng hãn. Coi như là thần cương cảnh đệ thất trọng lâu cường giả, đều có thể trực tiếp vây sát. Người dưới một quyền này, cơ hồ hài cốt không còn." Văn Thiệu Nguyên cuồng thành cười nói. Thang Dương Hú thì mặt mũi tràn đầy bán độc, "Đại ca, giết hắn. Báo thủ cho ta." Rõ ràng Khương Tuấn Sở mặc dù đối diệp tinh hà cực điểm kinh miệt, nhưng lại lấy ra mạnh nhất thực lực. Dốc sức mà làm, muốn một chiêu liền đem diệp tinh hà triệt để chấn áp. Một quyền này phía dưới, phản phất liền hư không đều có thể phá toái. Mục Hàn tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng, không ít người thấp thỏm trong lòng, mà cũng là có người cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng diệp tinh hà lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà diệp tinh hà tiếng cười to, dống nhiên nổ vàng, đại hàn băng quyền rất đáng ngưỡng ả, vậy ngươi cũng nếm thử ta một chiêu này. Sau một khắc, hắn hai tay ra, Trong cơ thể Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương lặng yên vận chuyển, hai tay kết xuất phức tạp pháp ấn. Sau một khắc, thân thể hào quang nội liễm, lại có vô số thần khiếu, đông nhiên lực lượng phun trào. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương ầm ầm tuôn ra. Với hắn cái kia hai tay phức tạp pháp ấn ở giữa, tìm về nào con đường phun trào. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên. Pháp ấn đi được, hư không bên trong một viên to lớn màu vàng kim pháp ấn, đông nhiên ngưng kết mà ra. Huy hoàng màu vàng kim đại khí vô cùng, phản phất hoàng đế ngọc tỷ. Đại phiên thiên ấn tầng thứ nhất. Đại kim cương luân ấn. Nháy mắt sau đó đại kim cương luân ấn chính là cùng cái kia đại hàn băng quyền hung hăng đụng vào nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn, cuốn bạo lực lượng bốn phía phun trào. Mọi người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Khương Tuấn Sở, Văn Thiệu Nguyên, Tàng Dương Hú ba người, trên mặt tươi cười đắc ý, đợi lại. Nguyên lai like cái kia đại hàn băng quyền lại sinh sinh bị đụng thành đầy trời bột phấn. Mà đại kim cương luân ấn thì hơi bị tổn thương mà thôi. Diệp Tinh Hà trong tiếng cười lớn, đại kim cương luân ấn gào thét hướng về phía trước, hung hăng hướng về Khương Tuấn Sở trấn áp tới. Khương Tuấn Sở con ngươi co lại nhanh chóng, một tiếng thê lương gầm rú, trong mắt lóe lên vẻ nhức nối, Ba ba liên tục bóp nát hai khối ngọc phủ phòng ngự pháp bảo. Trong nháy mắt chung quanh thân thể xuất hiện hai đạo màu đồng cổ ánh sáng lồng phòng ngự, nhưng không có ích lợi gì. Đại kim cương luân ấn đè xuống, phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, này lồng phòng ngự cũng trực tiếp bị xinh xinh đánh nát. Sau đó đánh xuống tại Khương Tuấn Sở trên thân thể. Khương Tuấn Sở một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp bị đánh không có, không sai, liền là đánh mất rồi. Khi mọi người lại nhìn đi thời điểm. Phát hiện hắn đã bị sinh sinh đập vào hòn đá kia trong lòng đất. Bản thân bị trọng thương, hình thể vật mèo. Đến tận đây, đại kim cương luân ấn lực lượng mới vừa tiêu hao hầu như không còn. Một chiêu này đại kim cương luân ấn chính là trực tiếp đem Khương Tuấn Sở sinh sinh nện vào tảng đá kia trong lòng đất. Như là nắm một cây cây đinh, vào đầu gỗ bên trong, trong nháy mắt cắm thẳng đến đỉnh. Mà Khương Tuấn Sở, liền một tia năng lực phản kháng đều không có. Hắn liên tục tiêu thảm, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt lóe lên cực độ hoảng sợ. Diệp Tinh Hà cười ha ha, ta muốn chết vẫn là người muốn chết. Tiếng kinh hô như biển động vang vọng trong mắt mọi người không còn có chút nào hoài nghi tất cả mọi người phục lần này tất cả mọi người hoàn toàn phục Diệp Tinh Hà quá mạnh thần cương cảnh đệ thất trọng lâu cường giả đều bị hắn một chiêu chấn áp khó có thể tưởng tượng hắn là kinh khủng bậc nào hắn tuyệt đối là lần khảo hạch này đệ nhất không ít người đều là mở mày mở mặt cảm thấy vinh hạnh ta nghe nói Diệp Tinh Hà tham dự nhập môn sát hạch thời điểm liền lập nên trăm năm không thấy chi đệ nhất lần này chỉ sợ lại muốn tái hiện ngày đó tình cảnh. Đúng a, có thể cùng hắn một giới tiến vào thư viện, là chúng ta vinh hạnh. Ha ha, ngươi còn không có không có thể đi vào vào thượng viện đây. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Văn Thiệu Nguyên, còn không nói chuyện. Văn Thiệu Nguyên liền hai chân lắc một cái, đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Nhìn xem Diệp Tinh Hà định nọt nói ra, "Diệp công tử, Diệp công tử, chúng ta không đánh, chúng ta liền không đánh." Diệp Tinh Hà mỉm cười, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nha. Lần này Khương Tuấn Sở ba người đã là đều bị Diệp Tinh Hà nghiền ép. Ba người ngồi ngay đó, Tiếng kêu liên hồi tấm mắt chán nản. Lần này tính triệt để đá trung thiết bản lên. Đột nhiên, trong đám người vang lên một tiếng reo hò, Diệp Tinh Hà. Sau một khắc, vô cùng có sức cuốn hút, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà. Chương 405, ải thứ nhất. Tam thập lục mà khơi trận. Tiếng hoan hô vang vọng trong sân gốc. Rất nhiều hạ viện đệ tử đều là hưng phấn hét to, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trên mặt tràn ngập sùng bái. Bọn hắn biết, Diệp Tinh Hà sắp thành làm chính công truyền kỳ. Mà nhóm người mình đem chứng kiến truyền kỳ bay lên. Diệp Tinh Hải, vì tất cả hạ viện đệ tử vãn hồi mặt mũi, bọn hắn lại không nửa phần trước đó bị áp chế khó nổ. Trên vất núi, Giang Cao Đạm liếc mắt ông Tinh Hải liếc mắt, khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Ông Tinh Hải rõ ràng chính là muốn dẫn người đến, nhục nhã này chút hạ viện đệ tử. Giang Cao Đạm biết vì cái gì. Sưa nay, gia nhập tất hạ học cung thượng viện đệ tử phân hai loại. Một cái, liền là chính mình hạ viện đệ tử tân cấp. Một cái khác thì là sẽ do những trưởng lão này các chấp sự tại bên ngoài chọn lựa vơ vét cực kỳ thiên phú đệ tử đưa vào trong thượng viện. điểm lam bản thổ phái cùng ngoại lai phái, hai thế lực lớn, hai thế lực lớn luôn luôn lẫn nhau không vừa mắt, thậm chí có thể nói là thủy hòa bất dung. Mà giống ông Tinh Hải dạng này người, đối với vơ vét từ bên ngoài đến đệ tử tiến vào thượng viện, vô cùng nhu cầu địa vị, bởi vì hắn như vơ vét đến đủ mạnh đệ tử xuất sắc tiến vào thượng viện, như vậy tự nhiên là sẽ bị thượng viện cường giả nhìn bằng con mắt khác xưa, lớn thêm khen ngợi, chỗ tốt vô số. Mà lại về sau những người này cũng có thể trở thành hắn dòng chính, vì hắn làm việc chỗ tốt kia liền lại càng không biết bao nhiêu. ông Tinh Hải đánh chủ ý, liền là mang ba người bọn họ tới lệnh bản thổ phái chẳng tử, áp chế tất cả bản thổ phái, sau đó cuốn theo lấy to lớn uy vọng, tiến vào Tắc Hạ học cung thực viện. kể từ đó, đến lúc đó hắn chắc chắn có thể mò được chỗ tốt cực lớn. mà bây giờ, thì đều bị Diệp Tinh Hà làm hỏng. ông Tinh Hải nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, vẻ mặt tâm trầm, vô cùng khó coi, đoạn người tiền tài như giết người phụ mẫu. hắn hiện tại đã cực hận Diệp Tinh Hà, vừa rồi ban đầu muốn ngăn cản nhưng Diệp Tinh Hà thực lực quá mạnh, không đợi nó ngăn cản liền đã kết thúc. Trong mắt của hắn hào quang ấm lánh, không được, nếu để cho Diệp Tinh Hà tiến vào thượng viện, lần này chỗ tốt lớn nhất không phải ta, chỉ lại còn là Khương Tuấn Sở đám ba người dùng vô thượng tư thái tiến vào. Như vậy ta chỗ tốt vẫn là lớn nhất. Hắn con ngươi chuyển động, trong nháy mắt đã có ý tưởng, đi vào Khương Tuấn Sở đám người bên người, cho mấy người bọn hắn cho an hạ chân quý đan dược. Rất nhanh, mấy người liền khôi phục không ít, cũng không dám lại bất luận cái gì hung hăng can quấy thành thành thật thật đợi ở một bên, chẳng qua là liếc về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong viết đầy oán hận, lại ở chỗ này chờ chờ đợi ước một canh giờ, lục tục ngao nghe lại có bảy tám gã chấp sự mang theo chính mình theo nơi khác vơ vét tới đệ tử chạy tới, bọn hắn đi vào thấy đến nơi đây tình huống về sau đều là sương sờ, sau đó lẫn nhau nghe ngóng vài câu, trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong liền mang theo vài phần dị dạng, có kính sợ kiên kỵ nhưng cũng có được không nói ra được hoài nghi, dù sao tuyển đại bộ phận người đều chưa từng gặp qua Diệp Tinh Hà ra tay, chẳng qua là nghe người khác nói, trong lòng tất nhiên là không muốn tin tưởng, nửa tin nửa ngờ, chẳng qua là lại cũng không có người thấy, sẽ lúc này nảy ra, mắt thấy người cũng đã đến đông đủ, Giang Cao Đạm nói ra, vậy bây giờ sát hoạch cải thứ nhất bắt đầu, cái này là chúng ta khảo hoạch cải thứ nhất, Giang Cao Đạm từ tốn nói, Tam thập lục mà khôi trận, Tam thập lục mà khôi trận, tất cả mọi người là trong lòng run lên, nghe xong cái này liền quan liền không dễ chịu, Giang Cao Đạm mỉm cười nói. Bên trong hang núi này có mười mấy đầu lối rẽ, mà một đầu xóa trên đường, nằm chắc trăm cái kim loại khôi lỗi. Mà này chút mấy trăm kim loại khôi lỗi, tại các ngươi sau khi tiến vào sẽ ngẫu nhiên đối với các ngươi tiến hành công kích. Mỗi người dọc theo con đường này, ít nhất cũng sẽ bị 36 tỏa kim loại khôi lỗi công kích đến. 36 tỏa kim loại con rối. Này 36 tỏa kim loại con rối thực lực cực cường, năng lực công kích cực kỳ cường hãn. Mà các ngươi liền muốn theo bên trong hang núi này thông qua. hắn mặt hướng mọi người, truyền thanh nói. Trước một trăm cái thông qua người, liền có thể tiến vào cửa thứ hai. Tất cả mọi người là kích động, nhưng tiếp lấy liền bị tạt một chậu nước lạnh. Hắn vừa mới nói ra, hiện tại không muốn đi, có thể rời khỏi. Kim loại con dối, không có chút nào lý tính thần trí, ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình. Hắn bổ sung một câu, từ tổ nói, hàng năm sát hạch, chết ở bên trong da không được, đều có một phần mười tà hữu. Nghe xong lời này, lập tức không ít người trên mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, lặng yên rời khỏi. Sau một lát, mắt thấy không có người lại rời khỏi Giang Cao đạm gật gật đầu, "Tốt, hiện tại hải thứ nhất sát hoạch bắt đầu." Vừa dứt lời, mọi người chính là dồn dập tràn vào đến trong sân động. Diệp Tinh Hà cũng không nóng nảy, đi bộ nhàn nhã bước vào ở giữa. Vào sơn động về sau, trong nháy mắt mắt tối sầm lại. Bất quá hắn tiên nhãn mệnh hồn lặng yên lóe lên, cái gì đều thấy rõ ràng. Hang núi phương viên vài trăm mét, cực lớn, mà trước mặt thì là có chín cái lối đi. Diệp Tinh Hà lắc đầu, cùng hắn tới nói, cái nào cái lối đi không quan trọng, ngược lại đều là một đường nghiền ép quét ngang đi vào tuy tiện tuyển ở giữa nhất cái kia cái lối đi nhanh chân hướng về phía trước trước mặt đen kịt một màu đưa tay không thấy được năm ngón bên trong liền nửa điểm ánh sáng đều không có đi ra ngoài ước chừng chừng mười thước đống nhiên ở giữa một hồi thê lương cương phong từ bên cạnh kéo tới vô thanh vô thức lại nổ lên như sấm sét mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố diệp tinh hà đoán chừng một quyền này lực lượng tối thiểu cũng có mười mấy vạn cân nhiều nếu như là những người khác bất ngờ không đề phòng bị một quyền này đánh trúng chỉ sợ tại chỗ đứt gân gãy xương thậm chí bị đánh chết cũng có thể, nhưng Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, thiên nhãn mệnh hồn lặng yên quét qua, trong ngay mắt chính là xem thông thấu. Tại tay phải của mình một bên, một đầu cao chừng chừng một thước tám, thân thể cứng cáp, chỉ sợ nặng có mấy ngàn cân màu đồng cổ kim loại khôi lối huy quấn tới. Ánh mắt của hắn lưu chuyển mà ra, lập tức chính là thấy này cổ đồng khôi lối nhược điểm, chính là tại nơi cổ họng. Thế là tiện tay một trường gỗ ra, nhìn như thông thả, kỳ thực mau lẹ vô cùng, trực tiếp chính là rơi vào cái kia cổ đồng khôi lối nơi cổ họng. Kết một tiếng vang giòn diệp tinh Hà cứng rắn như kim cương năm đấm cuốn theo lấy vô cùng lực lượng cường hãn hung hăng đập xuống cái kia cổ đồng khôi lối cổ cái kia cổ chỗ trực tiếp liền bị nàyy vỡ lập tức thân thể của nó cứng ở nơi đó sau một khắc tầng tầng té ngã trên đất diệp tinh Hà tiếp tục hướng phía trước bất quá mấy bước về sau lại là có công kích kéo tới vẫn như cũng bị diệp tinh hà một quyền giải quyết diệp tinh hà một quyền giải quyết hết một cái kim loại khối lối căn bản đều không cần ra chiêu thứ hai vô cùng dễ dàng trong ngày mắt đã bị hắn giải quyết kim loại khôi lỗi vượt qua 10 cái. Mà sau lưng hắn cũng là không ngừng có đệ tử tiến vào đầu này đường hành lang bên trong. Diệp Tinh Hà trước người sau người đều có kêu thê lương thảm thiết tiếng không ngừng vang lên. Thỉnh thoảng, hắn có thể thấy trên mặt đất thân chịu trọng thương, hoặc là dứt khoát bị đánh chết đệ tử, thi thể nằm ở nơi đó. Mặt khác đường hành lang bên trong cũng là như thế. Không có người nào như Diệp Tinh Hà dễ dàng như vậy. Mà rất nhanh, Diệp Tinh Hà liền phát hiện tiếng kêu thảm thiết chỉ đến từ sau lưng, trước người thì một cái cũng không có. Chương 406, không có hắn, đối với chúng ta rất trọng yếu. Những cái kia sớm hơn hắn tiến vào đường hành lang người, lúc này đều đã bị hắn vượt qua. Tiếp tục hướng phía trước đi, hang núi càng ngày càng lá thu nhỏ. Theo trước đó cao mười mấy mét độ, biến thành chỉ có cao năm sáu mét. Lộ trình chợt hẹp, ma cổ đồng khôi lỗi số lượng càng ngày càng nhiều, công kích cũng càng ngày càng tập trung dâng lên. Nhưng Diệp Tinh Hà vẫn như cũ chỉ dùng một quyền. Căn bản không cần nhiều ra một chiêu, liền đem bọn hắn dễ dàng nấu ăn. Lại nấu ăn tầm 10 đầu kim loại khôi lỗi về sau, trước mặt đống nhiên không còn, rộng mở trong sáng. Chật hẹp đường hành lang đi đến phần cuối, trước mắt là một mảnh dài đến trăm mét thơm nguyên. Liếc mắt không nhìn thấy đấy, nếu là rơi vào trong đó, hậu quả tuyệt đối cực kỳ thê thảm. Mà chỉ có một hàng cột đá đứng sừng sững ở trước mặt, thông hướng phần cuối. Mỗi cái cột đá, cách xa nhau 10m, cùng sở hữu 10 cái. Diệp Tinh hàng ngẩng đầu, cũng là thấy, trên không trung có dây sắt treo lấy từng đầu kim loại khối lỗi. Cột đá phía dưới mặt cũng không ít kim loại khối lỗi, bị cố định ở nơi đó. Rõ ràng này là cửa hải khó khăn nhất, chỉ cần vượt qua cũng là kết thúc. Diệp Tinh Hà một bước bước ra, thần tượng đạp thiên quyết phát động, như là đi dạo trong sân vắng. Trong mấy mắt đi vào một đầu trụ đá phía trên, tương lai đánh lén kim loại khối lỗi, thuận tiện một quyền đánh vỡ, không có chút nào kéo chậm tốc độ của hắn, thậm chí còn trở nên càng nhanh hơn một chút. Mà lúc này tại sơn cốc kia phía sau, trong núi sâu, chính là một mảnh liên miên chập trùng cung điện khổng lồ, vô số cung điện sân nhỏ tổ hợp lại với nhau, xen vào nhau tinh tế ở trong núi bố trí ra, tại cung điện kia về sau, thì là một tòa lại một tòa tinh xảo nhỏ tiểu viện trong núi răng đầy. Nơi này liền là tất hạ học cung thượng viện. Cung điện kia thì là thượng viện chỗ cốt lõi. Lúc này đại điện bên trong, tước chừng hơn 10 người tụ tập ở đây. Tuyệt đại bộ phận đều là người mặc trường bảo màu tím, bất ngờ làm đến viện trưởng lão cách ăn mặc. Còn có mấy chục gã chấp sự, mà này chút tại bên ngoài thanh danh hiển hách, địa vị tôn sùng chấp sự, tại đây bên trong thậm chí chỉ có thể đặt xuống tay. Liên ngôi địa phương đều không có, mà càng nắm chắc hơn người thì là hiếm mắt, ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn trường bào màu tím phía trên, theo lên từng đầu màu vàng kim tay áo mang, vậy mà chính là Thượng viện Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, cùng sở hữu ba tên. Một người trong đó, bất ngờ liền là Lý Thuần Dương. Lúc này, đại điện bên trong, kinh hô thanh âm liên tiếp. Ở trước mặt mọi người, một mảnh sóng nước nhàn nhạt lan tràn ra, hình thành phạm vi chừng 10 thước to lớn mà nước. Mà màn nước phía trên thì là xuất hiện cái này đến cái khác hình ảnh lại là những cái kia tham gia khảo hạch đệ tử tại tam thập lục ma khôi trận này một cửa hình ảnh mà ở vào trung tâm nhất chiếm cứ diện tích lớn nhất bất ngờ chính là diệp tinh hà diệp tinh hà lúc này đang ở tam thập lục ma khôi trận bên trong đi bộ nhàn nhã tiện tay một quyền lại một quyền hạ xuống đem từng con cổ đồng khôi lỗi ầm ầm đánh vỡ hết thảy trưởng lão xem đều là mặt lộ vẻ kinh sợ tấm tác lấy làm kỳ lạ này diệp tinh hà ghê gớm à đúng vậy à này chút cổ đồng khôi lỗi thực lực đều không yếu yếu nhất cũng là thần cường cảnh đệ tam trọng lâu mạnh mẽ gần thần cường cảnh đệ lục trọng lâu không sai mà lại trong bóng tối vô thanh vô tức lại thân thể cứng rắn vô cùng thực lực càng thêm một bậc thang tại dưới tay hắn lại không ai đỡ nổi một hiệp có người tầm mắt thật sâu nói các ngươi chú ý tới không có Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối tinh khiết dùng cường hãn thể sát ứng đối có người thất thanh hô kẻ này chỉ sợ có kim cương võ giả tiềm lực ga mấy người chậm rãi gật đầu Lý Thuần Dương thấy cảnh này khỏe miệng phát họa ra một vệt mỉm cười Diệp Tinh Hà ngươi trung quy không có khiến ta thất vọng nhưng cũng có người lạnh lùng cười nhạo nói, tùy tiện một cái thể sắc cường hãn, liền có kim cương võ giả tiềm lực sao? Nói chuyện lại là một tên khác lao giả tóc trắng, cái này người cũng là thái thượng trưởng lão, ánh mắt mọi người rơi ở trên người hắn, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. nay tóc trắng thái thượng trưởng lão từ từ nói, bên ngoài những người kia nghe nhầm đồn bậy, tùy tiện một cái thể sắc cường hãn, liền nói là kim cương võ giả. Kim cương võ giả sao mà khó được? Kim cương võ giả cảnh giới kế tiếp là cái gì võ giả? Các ngươi minh mà đi. Mọi người gật đầu bọn hắn tự nhiên biết kim cương võ giả cảnh giới kế tiếp là hạng gì đáng sợ người bên ngoài có thể nói lung tung nhưng chúng ta lại không thể nói lung tung chỉ có những cái kia trong cơ thể có đặc thù huyết mạch có thể bước qua tiểu thần ma chu thiên trận mới xứng đáng làm kim cương võ giả hắn mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói rõ chưa trong lòng mọi người âm thầm đoán thầm cũng không dám không túi đầu tranh thủ thời gian cung kính hẳn là cái này người một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng kỳ thực chính là vì chèn ép diệp tinh hà mà thôi đại điện bên trong Một tên hơn 40 tuổi trưởng lão nhìn xem một màn này, tầm mắt nặng nề, không vui không buồn. Chẳng qua là trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một vệt nét nghiêm hiểm. Hắn lại nhìn mấy lần, thấy Diệp Tinh Hà tam thập lục ma khôi trận hành trình đã qua nửa, liền lặng lẽ rời khỏi. Trước khi đi vội vàng, thừa không bay lượn, lập tức rời đi đại điện, hướng về Tắc Hạ học cung thượng viện chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, đi vào một chỗ ít hai lui tới chi cảnh địa phương. Nơi này là một tòa sơn cốc nhỏ nhỏ, sơn cốc chung quanh lại là bao phủ một tầng đạm màu xanh nhạt khói mù. Hình như có vị ngọt tràn ngập, mang theo không nói ra được sát cơ cùng hung ác âm độc. Hắn khẽ cắn răng, lặng Yên tiến vào độc trong phòng. Sâu trong thung lũng, một gian nho nhỏ phong đá, hắn ám sâu lắng ở mức. Kẹt kẹt một tiếng cửa bị đẩy ra, tiếp lấy lại bị ram lên. Một cái thanh âm giản mua bỗng nhiên chậm rãi vang lên, hắn biểu hiện thế nào? Trung niên nam tử kia thanh âm hồi đáp, biểu hiện rất tốt. Tốt bao nhiêu? Cơ hồ là lần khảo hạch này thứ nhất, tiến vào thượng viện không hề nghi ngờ. Càng biết dùng thiên tài chi tư, bị ủy thác trách nhiệm. Tất nhiên sẽ đến đến đại lượng tài nguyên nghiêng. Sau một lát, hắn lại bồi thêm một câu, khả năng sẽ đối kế hoạch của chúng ta có ảnh hưởng. Cái kia trong bóng tối lao giả, trầm mặc một lát, sau đó tham thảm thở dài, không nghĩ tới a ban đầu đã đầy đủ xem trọng hắn, kết quả phát hiện còn đánh giá thấp hắn. Trung niên nam tử kia nhẹ giọng hỏi, cái này người có trọng yếu không? Cái kia ẩn nút trong bóng đêm thanh âm giàn mua, lần nữa chậm rãi vang lên, Diệp Tinh Hà đối với chúng ta không trọng yếu, thế nhưng không có hắn đối với chúng ta rất trọng yếu. Nam tử trung niên thanh âm lập tức trở nên rõ ràng sáng tỏ, đệ tử hiểu rõ. Chín đầu đường hành lang phần cuối, lối đi ra chính là tại trên một vách núi, mà phía dưới vách núi chính là một cái sơn gốc. Phương viên vài dặm, chim hót hoa nở, có chút u tĩnh. Chẳng qua là tại cái kia chín đầu đường hành lang bên trong lại có nồng đậm máu tanh mùi vị không ngừng truyền ra. Đông nhiên ở giữa, một bóng người từ cái này đường hành lang lối đi ra lật ra ra tới, hoặc là nói đúng ra, hẳn là bò lên ra tới, tầng tầng ngã xuống đất. Hắn máu me khắp người. Trên thân trải rộng thương thế, nhiều chỗ đứt gân gãy xương, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Nhưng lại trở mình, nhìn xem cái kia trời xanh mây trắng, khỏe miệng móc ra một vệt nụ cười. Cười ha ha, ra tới, lão thiên gia ta cuối cùng ra đến rồi. Chương 407, chờ các ngươi rất lâu, làm sao mới đến. Tại hắn về sau, cũng là không ngừng có người theo bên trong đi tới. Hơn phân nửa đều là thân chịu trọng thương, có thậm chí hấp hối, quả thực là dễ rũi lấy bỏ lên ra tới. Nhưng lại cũng có cực một số nhỏ, vẻ mặt thành thơi, chẳng qua là thân phụ bị thương nhẹ thậm chí căn bản liền không có thụ thương. Mà nay chút, thì hơn phân nửa đều là cái kia các đại trưởng lão, chấp sự tại bên ngoài tìm trở về mạnh đại đệ tử, cũng chính là ngoại lai phái. Những người này tầm mắt quét qua những cái kia bị thương đầy giấy hạ viện đệ tử, khắp khuôn mặt là xem thường khinh thường. Chuyện gì xảy ra? Tống tự nhiên, ngươi còn bị thương nhẹ. Bực này nho nhỏ khảo nghiệm đều thụ thương. Mất mặt. Ai, Tả Thừa Ti sư huynh, không so được người, bị cái kia kim loại khôi lỗi đánh trúng một quyền. Đúng đấy. Thực lực này có thể so đến được tả thừa ti sư minh có thể có mấy cái. Một đám ngoại lai phái chen trúc ở nơi đó, thổi phồng lấy trong đó một người thanh niên. Người trẻ tuổi kia trên dưới 20 tuổi tuổi tác, một thân hoa phục, dáng người gầy quầm. Trong cơ thể nhưng lại có lực lượng cường hãn, mỏng phát ra, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạ mạ. Một bộ xem ai, đều một mặt bệ nghệ bộ dáng. Rất nhanh, này chút hạ viện đệ tử cũng đều biết người này là ai. Tả thừa ti, chính là Nam Hải quận Thái Thú con trai. thiếu niên thành danh Đã sớm là Thương Ngô chín quận nổi danh cao thủ, lần này càng muốn lấy hơn nghìn ép tư thái, tới tiến vào Tắc Hạ học cung thư viện. Hắn xuất thân vô cùng tốt, thực lực lại mạnh, bởi vậy kiêu ngạo, không ai bị nổi. Mọi người cũng đều thổi phồng với hắn. Rất nhanh, ra tới đệ tử đã tiếp gần trăm người. Đột nhiên có người nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, "Ai, cái kia Diệp Tinh Hà đâu?" Lập tức tất cả mọi người là sững sờ, dồn dập nhìn lại. Cũng không có tại đây mấy chục người bên trong, thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh. Lập tức có người khẽ miệng lộ ra khinh thường nụ cười, "Ha ha." Chúng ta vừa tới thời điểm, cái kia Diệp Tinh Hà bị chuyển như vậy thần, không nghĩ tới không gì hơn cái này đi. Đúng vậy a liền cái ải thứ nhất đều qua không được, còn thiên tài. Cầu thí thiên tài. Chắc là này chút hạ viện đệ tử vì mặt mũi lung tung nói khoác thôi. Đột nhiên, từng tiếng lệnh quát khẽ chuyển đến, không cho phép ngươi dạng này vu oan Diệp Tinh Hà. Mọi người sững sở, tìm theo tiếng nhìn lại. Người nói chuyện chính là một tên 17-18 tuổi thiếu nữ, dáng người cao gầy, một bộ áo trắng, tay nắm một thành kỳ dài vô cùng c� Cái kia lớn trên nào, tràn đầy loang lổ lỗ hổng. Trên người nàng cũng là nhiều chỗ bị thương, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm người nói chuyện. Tất cả mọi người làm khí thế của nó chấn nhiếp, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trước đó nói chuyện những người kia cũng đều ngậm miệng không nói. Lúc này, đông nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến. "Ta đã nói, ngươi lại như thế nào? Ngươi nói chuyện chính là tả thừa ti." Hắn nhìn xuống Mộc Hàn Tuyết, lạnh lùng cười nhạo một tiếng. "Ngươi nói, ta liền liều mạng với ngươi." Mộc Hàn Tuyết nhìn chằm hắn mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra thanh em không lớn nhưng vô cùng nghiêm túc liền ngươi liều mạng ngươi có tư cách kia sao Tả thừa ti khinh thường cười to tiện tay một trường vỗ ra trực tiếp liền đem mục hàn tuyết trong tay cự đao đánh bay ra ngoài càng đem mục hàn tuyết đánh máu tươi cuồn vốn trên thân xương cốt không biết chặt đứt bao nhiêu cái thất tha thất thểu bay ra ngoài mấy chục bước nhưng mục hàn tuyết lại là im lặng cá răng không nói một lời nhặt lên cự đao một lần nữa hướng về tả thừa ti giết tới đây lần nữa bị một trường đánh bay lần này bị đánh bản thân bị trọng thương nhưng mục Hàn Tuyết nhưng như cũng là cắn răng dãy đuổi lấy bò người lên chậm rãi hướng về phía trước đánh tới nàng thân hình đều có chút không ổn định ánh mắt lại vô cùng kiên định tất cả mọi người là run sợ này mục Hàn Tuyết đủ hung ác ca. Tả Thừa Ti cũng là trong lòng không khỏi phát lệnh tiếp lấy liền ánh mắt hung ác cắn răng đống nhiên cười lạnh lại muốn một trưởng vô xuống bên cạnh có người hô Giang Cao đạm chấp sự đến rồi Tả Thừa Ti trong lòng run lên hắn đối chủ trì khảo hạch thượng viện chấp sự vẫn là trong lòng còn có kính ý. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng, coi như số người gặp may. Đến, tầm mắt quét nhìn một vòng, trầm giọng nói, hiện tại ra tới đã có 98 người. Trong lúc nói chuyện, lại có hai người xuất hiện, nhân số vừa vặn đạt đến 100. Ha ha, lần này Diệp Tinh Hà coi như là hiện tại tới, hắn cũng vào không được trước 100 bên trong. Tả Thừa Ti vẻ mặt đạm mạc, trên mặt lóe lên một vẹt vẻ vẻ tiếc nuối, ta ban đầu nghe nói cái kia Diệp Tinh Hà thực lực không tầm thường, còn muốn cùng hắn luận bàn một phiên đây. Không nghĩ tới là cái phế vật liền lên viện đều vào không được. Bên cạnh này người, Tống tự nhiên cười nói, "Tả Thừa Ti, người như hắn cũng xứng cùng ngươi luận bàn." "Đúng đấy, ta đi lên đem hắn nấu ăn." "Tả sư huynh, ngươi chính là cao thủ thành danh, này Diệp Tinh Hà bất quá là tại Thương Lô quận thành có chút danh tiếng thôi." "Không sai, mà lại tên này khí còn không biết là thật là giả đây." Mọi người cực điểm chào phúng chi năng, điên cuồng tội phòng Tả Thừa Ti, chèn ép Diệp Tinh Hà. Rất nhiều hạ viện đệ tử mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lại là không người dám tại nói chuyện. Khương Tuấn sở ba người thì là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tất nhiên là biết Diệp Tinh Hà mạnh bao nhiêu, lại không nghĩ rằng liền hải thứ nhất đều qua không được. Giang Cao đạm tầm mắt quét qua, lại không nhìn thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh. Lập tức sửng sốt một chút, hỏi, Diệp Tinh Hà chưa hề đi ra. Mọi người cười to, đúng vậy à, trước đó thổi lợi hại như vậy, không nghĩ tới hải thứ nhất đều qua không được. Ông Tinh Hải nghe nói, trong mắt chợt lòe sáng, như có điều suy nghĩ. Cao giọng nói ra, nếu số người đã đủ 100, hiện tại các ngươi theo ta đi tham gia cửa thứ hai. Đoan người một đường hướng về phía trước, rất nhanh chính là theo thứ tự đi vào Sơn Cốc phần cuối. Sơn Cốc phần cuối, một tòa cao ngất nham thạch. Bọn hắn vừa đến nơi đây, bỗng nhiên một thanh âm nhàn nhạt vang lên, chờ các ngươi rất lâu, làm sao mới đến? Tiếng nói vừa ra, mọi người tất cả đều như vỡ tổ, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy cái kia vách núi chỗ cao, một bóng người chậm rãi nhẹ nhàng rất xuống. Một tịch thanh sam, lỗi lạc tiêu sái, chính là Diệp Tinh Hà. Mọi người tất cả đều ngạc nhiên. Sau một khắc, dồn dập phát ra kinh ngạc thấp giọng hô. Nguyên lai, like, Diệp Tinh Hà đã sớm ra tới, hắn không biết ở chỗ này chờ bao lâu. Các ngươi xem Diệp Tinh Hà trên người hắn, hào không một chút thương thế, nói do hắn dùng tốc độ cực nhanh, không bị thương chút nào xuyên qua tam thập lục mà khôi trận A. Lao thiên Gia, đơn giản khủng bố, đây là cái gì dạng thực lực. Có mấy người tầm mắt rơi vào tả thừa ti trên thân, ngươi xem tả thừa ti, tuy nói lông tóc không thương, nhưng tốc độ so Diệp Tinh Hà chấm rất nhiều nha. Hạ viện rất nhiều đệ tử, lập tức mở mày mở mặt. Ha, ha, ha vừa rồi các ngươi còn chế giễu Diệp Tinh Hà sư huynh không có ra tới, bây giờ bị đánh mặt đi. đúng đấy, Diệp Tinh Hà sư huynh không biết sớm ra tới bao lâu, ở đây đợi các ngươi bao lâu. một đám vô tri hạng người, căn bản không biết Diệp Tinh Hà sư huynh có bao nhiêu lợi hại, không ít người vẻ mặt khó xử, đỏ lên một mảnh, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Tinh Hà lông tóc không thường, đồng thời tại đây đợi rất lâu, theo thứ tự đã chứng minh thực lực của hắn, muốn vượt xa mặt khác người. ha ha, kia thí tạ thừa ti còn tự biên tự diễn. đúng vậy à cung Diệp Tinh Hà so cái gì cũng không tính, ra tới chấm như vậy, còn có mặt mũi chào phúng Diệp Tinh Hà. Chương 408, ngươi hết sức hung hăng cản quay a. Tạ Thừa Ti Nghện họ nhìn chân chối, mà làm ánh mắt mọi người rơi ở trên người hắn, mở miệng chào phúng thời điểm. Sắc mặt hắn một hồi thanh, lúc thì trắng. Mà khi hắn nghe được trong đám người này nghị luận về sau, lập tức vẻ mặt càng trở nên phá lệ khó xử, nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, ánh mắt lạnh lùng. Hắn thấy, là Diệp Tinh Hà để cho mình bị sỉ nhục, lại không nghĩ nghĩ là chính hắn Trước đối diệp tinh hà nói năng lô mãng, mà diệp tinh hà trước đó, thậm chí căn bản cũng không có gặp qua hắn. Giang Cao đạm thấy diệp tinh hà về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, diệp tinh hà vậy mà thông qua được, mà lại vẫn là thứ nhất. Hắn trong mắt lóe lên một vệ kinh hãi, kẻ này thực lực cực cường, nếu để cho hắn tham gia cửa thứ 2 sát hoạch, cửa thứ 3 khảo hạch lời, chắc chắn có thể tiến vào thượng viện. Thậm chí còn là dùng đệ nhất nhân tư thái tiến vào, cái kia kế hoạch của chúng ta liền đều bị làm rối loạn. Ánh mắt của hắn có chút rung động. Bất quá Đến cũng không có cái gì hắn tâm tình của nó Cái này người, tổng thể tới nói tính là công chính Đối diệp tinh hà cũng không tận lực chén ép Mà lúc này ở trên viện đại điện bên trong Là một màn này tại màn nước phía trên xuất hiện thời điểm Trước đó rời đi tên kia thượng viện trưởng lão Tên là Tông Cùng Dự Lúc này cũng là lạng yên trở về Tông Cùng Dự tầm mắt lấp lánh Quét qua Lý Thuần Lần Dương Tầm mắt lại quét qua màn nước phía trên diệp tinh hà Tràn ngập gian trá chi ý Sau một lát, tại cung điện kia bên ngoài Một người vội vàng chạy vào. Tại Lý Thuần Dương bên thai thấp giọng nói vài câu. Lý Thuần Dương sững sờ, tiếp lấy liền như mày. Lý Tư Hạo cái kia hôn tiểu tử lại gây thai hỏa rồi. Tiến đến người vẻ mặt đau khổ, gật gật đầu. Lý Thuần Dương mặt mũi tràn đầy tức giận bừng bừng phân chấn, hừ lạnh một tiếng. Lão phu lần này nhất định hung hăng giáo hấn hắn một trận, muốn cho hắn bê quan một tháng lại nói. Dứt lời, nhìn về phía mọi người ôm quyền nói ra, tại hạ còn có chút việc tư muốn đi xử lý, rất nhanh liền trở về. Nơi này liền làm phiền chư vị nhìn chăm, chăm. Dứt lời rời đi mà xem sau khi hắn rời đi, tông cùng dự trong mắt lập tức lóe lên một tia đặc ý, lặng lẽ cười nhẹ một tiếng. Thời gian không nhiều, ta nhất định phải tại Lý Thuần Dương hồi trở lại trước khi đến, cùng với bọn hắn đến cửa thứ hai trước khảo hạch, đem việc này làm và đáng. Ta nhiều nhất. Hắn lặng yên thầm tính một thoáng, chỉ có một thời gian uống cạn chung trà, hắn lại là nhanh chóng nhanh rời đi. Sau một lát vừa mới trở về, trên mặt đã là lộ ra một vẻ chắc chắn, tựa hồ người phần chắc chín. Mà lúc này một bên khác, Giang Cao Đạm đã là mang theo một đám đệ tử đi tới một mảnh vách núi trước đó. Nơi này, khoảng cách lúc mới bắt đầu về sau Sơn Quốc không xa. Trên đỉnh đầu, liền là cái kia tiểu thần Ma Chu Thiên Trận. Giang Cao Đạm trầm giọng nói, nơi này chính là cửa thứ hai sát hạch chỗ. Lời còn chưa dứt đông nhiên, to lớn diều hâu xuất hiện lần nữa, chậm rãi rơi xuống đất. Ông Tinh Hải trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, rơi rơi lên cái cầm nói ra, Giang Cao Đạm, tông trưởng lao có lệnh, lần này sát hoạch do ta phụ trách, ngươi trở về đi. Dứt lời, trong tay triển lộ ra một mặt lệnh bài. Giang Cao Đạm lập tức xứng sở, cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Bất quá, các trưởng lão mệnh lệnh nếu truyền tới, hắn bất quá là không quan trọng một cái chấp sự mà thôi, tự nhiên không dám vi phạm. Liên gật gật đầu, tốt. Vậy trong này liền giao cho ông trưởng lão ngươi, quay người nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Mà chờ Giang Cao Đạm rời đi về sau, ông Tinh Hải quay người, trong ánh mắt mang theo vài phần treo tức cùng đùa cận, nhìn xuống Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà như nhựt mày, đây là mấy cái ý tứ. Ông Tinh Hải bỗng nhiên phất phất tay, Diệp Tinh Hà, ngươi trở về đi. Diệp Tinh Hà sững sờ, tiếp lấy trong lòng liền có lửa giận bay lên, ông chấp sự, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ông Tinh Hải cười ha ha, tông môn có lệnh, bất luận cái gì thấp hơn thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu cảnh giới đệ tử, đều không được tham dự tầng thứ hai sát hoạch. Mọi người tất cả đều sốt sao, trước đó không có điều quy tắc này nha, hiện thêm a. Chẳng lẽ chính là chuyên môn vì nhắm vào Diệp Tinh Hà. Đoàn người lại không phải người ngu, như thế nào biết điều quy tắc này, liền là đặc biệt nhắm vào chính mình. Không ít người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt Mang theo vài phần đồng tình. Đoàn người lại không phải người ngu, như thế nào nhìn không ra điều quy tắc này là nhằm vào người nào. Chẳng qua là, đây là tông môn nhằm vào. Không ít người lắc đầu thở dài, Diệp Tinh Hà xong. Đúng vậy a, tông môn mệnh lệnh, không có khả năng sửa đổi, không ai có thể phản kháng được. Lúc này, tả thừa ti ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói ra, Diệp Tinh Hà, nhường ngươi cút thì cút, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. hắn đối Diệp Tinh Hà ghi hận trong lòng, cảm thấy mới vừa là bởi vì Diệp Tinh Hà, chính mình mới rất chịu nhục nhã lúc này thấy cơ hội, tự nhiên không buông tha. Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn hắn. Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận bốc lên, nhưng hắn cũng là biết, tại đây bên trong không thể cùng thượng viện chấp sự trở mặt, bằng không hậu quả khó lường. Hắn cố nén nộ khí trầm giọng nói, ông chấp sự, ta mặc dù còn không có đi đến thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, thế nhưng thực lực của ta đã có thể nghiền ép thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, vì sao không có thể tham dự sát hạch? Ông Tinh Hải thiếu kiên nhẫn vứt phất, phất tay, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, Lão tử nói không có thể tham gia, liền không thể tham gia cút nhanh lên, thấy Diệp Tinh Hà trực tiếp đem chính mình bỏ qua, Tả Thừa Ti trong mắt lóe lên một vẻ tâm lãnh. Tiểu tử, không nghe thấy lời nói của ta sao? Nhường ngươi lăn a, dứt lời, đi ra phía trước, một thanh liền hướng Diệp Tinh Hà ngược đẩy đi. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, cười lạnh một tiếng, liền ngươi nói nhảm nhiều, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện đây? Thiện Tay một chưởng vỗ ra, Tả Thừa Ti cũng không để ở trong lòng, ngược lại trong mắt lóe lên một vẻ đắc chí. Quả nhiên chúng kế, hắn muốn chính là muốn cho Diệp Tinh Hà động thủ. Dạng này chính mình liền có thể trừng trị hắn, mà không cần nhận chịu trách nhiệm gì. Nhưng sau một khắc, hắn liền run sợ biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Nguyên lai like hắn phát hiện, Diệp Tinh Hà một trưởng hơi hợt kia, hắn vậy mà căn bản là không ngăn cản được. Lui lại cũng không hề dùng Diệp Tinh Hà thần tượng đạp tiên quyết phát động, như bóng với hình, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Cái kia bàn tay tầng tầng phiến trên mặt của hắn, ba một tiếng vang dọn, trực tiếp liền đem tả thừa ti đánh một tiếng hét thảm trên không trung xoay chuyển vài vòng, tầng tầng rơi xuống đất. khuôn mặt trong nháy mắt phồng lớn giống như đầu heo, càng là suýt nữa trực tiếp nắm cổ của hắn cắt đứt. Diệp Tinh hà nhìn trầm trầm hắn, cười lạnh nói: ngươi hết sức hung hăng cản vậy à? Hả, ba, lại là một bạn hai, còn muốn bắt ta lập uy, phải không? Ba, lại là một bạn hai, còn muốn cùng ta so tay một chút, phải không? Còn muốn dẫm lên ta thừa vị, phải không? Nói câu nào, liền một bạn hai hạ xuống. trong nháy mắt ba ba. ba, ba chính là hung hăng quật tả thừa ti bảy tám cái lớn tắt hai. nắm tả thừa ti đánh, khuôn mặt giống như đầu heo. Mà tả thừa ti ở trước mặt hắn thì là không hề có lực hoàn thủ. Tả thừa ti điên cuồng dãy rồi lấy, cố gắng ngăn cản. Nhưng hắn phát hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt, phòng ngự của mình lại như vậy không chịu nổi một kích. Trong lòng kinh hãi muốn chết, Diệp Tinh Hà tu vi lại kinh khủng như vậy. Chương 409, người muốn giết ta. Cái kia tất cả ngoại lai phái đều mặt lộ vẻ kinh hãi, lòng tràn đầy hoảng sợ. Liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau Nguyên lai like này Diệp Tinh Hà thực lực mạnh như vậy, chúng ta trước đó còn mưu Toàn khiêu chiến hắn. Chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất Tả Thừa Ti ở trước mặt hắn, căn bản không hề có lực hoàn thủ a. Chúng ta ở trước mặt hắn, bất quá sâu kiến mà thôi. Diệp Tinh Hà tiện tay đem Tả Thừa Ti ném ra ngoài. Tả Thừa Ti ngẩn người, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trong nháy mắt con mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Đây là nhục nhã, cực hạn nhục nhã. Hắn nghiêm nghị quát, ông chấp sự, này Diệp Tinh Hà như thế cả gan làm loạn, tùy ý nhục nhã đồng môn, không thể để cho hắn đi. Không sai. Mấy tên đệ tử khác cũng là trong mắt chợt loài sáng, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, không thể để cho Diệp Tinh Hà tiến vào thư viện, nếu không, chúng ta chẳng phải là sẽ vì hắn áp chế gắt gao. Lập tức rồn dập mở miệng, "Không sai, chấp sự đại nhân, kẻ này như thế của vọng, nhục nhã cùng thế hệ, không thể nhịn a." "Chấp sự đại nhân, hắn đây là đưa ngươi như không có gì." Ông Tinh Hải cũng là mắt sáng lên, tông cùng dự ra lệnh cho ta là đem Diệp Tinh Hà khu trục, hoặc trực tiếp chấm giết. Này chẳng phải là một cái cơ hội thật tốt sao? trong nấy mắt, trong mắt của hắn bùng lên ra một vệt vẻ dữ tợn, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi tiểu xuất sinh này, dám can đảm không biết lễ phép, ước hiếp đồng môn, không thể để ngươi sống nữa. thân hình lóe lên, một trường trực tiếp hướng về Diệp Tinh Hà chấn áp tới. đang đang sát khí, trên thân khí thế bay lên. hắn đúng là muốn đem Diệp Tinh Hà trực tiếp đánh giết. tất cả mọi người tất cả đều ngạc nhiên, cũng không nghĩ tới, thế cục lập tức vậy mà lại kịch liệt đến trình độ này. Diệp Tinh Hà con người co rụt lại, cảm nhận được vô cùng khí tức kinh khủng hung hăng đè xuống trong lòng nhảy một cái. Này ông Tinh Hải, vậy mà chính là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cao tay. Thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu, Diệp Tinh Hà hiện tại tuyệt không phải đệ thủ, không hổ là tất hạ học cung thượng viện người, cho dù là cấp thấp nhất một cái chấp sự, đều có thần cương cựu trọng thực lực. Hắn một trưởng vô dưới, trong nháy mắt Diệp Tinh Hà cảm giác không khí chung quanh tựa hồ ngưng kết, càng không thể cản, tránh cũng không thể tránh, như là đi đầu một ngọn núi lớn đệ xuống một dạng, chỉ có đón đỡ một con đường. Nhưng nếu như là đón đỡ lại sẽ bị này tòa cự sơn cho sinh sinh đập vụn a mọi người phát ra kinh hãi gầm nhẹ ông tinh hải thực lực mạnh như vậy thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu a diệp tinh hà làm sao có thể là đối thủ mấy cái đại cảnh giới khoảng cách chỉ sợ sẽ bị một trưởng này trực tiếp đánh nát đi thật là đáng sợ tả thừa ti đám người trên mặt lập lòe toán độc hào quang ha ha diệp tinh hà chết đi cho ta thừa viện đại điện bên trong mọi người cũng đều nhìn thấy màn này lập tức không ít người đều sửng sốt một chút này tình huống như thế nào vì sao đỗi nhiên như thế nhưng bọn họ đều là nhân tinh đương nhiên sẽ không lập tức phát tác dồn dập đưa ánh mắt về phía còn sót lại một tên thái thượng trưởng lão cái kia thái thượng trưởng lão lại chẳng qua là con mắt nửa khép nửa mở nằm tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt dưỡng thần không nói gì lập tức mọi người trong lòng hiểu rõ liền đều là yên lặng không nói giả bộ như không nhìn thấy giờ khắc này tất cả mọi người đang chen ép diệp tinh hà hoặc là trực tiếp chen ép hoặc là dung túng cùng mặc kệ không có người nghĩ đến giúp hắn một tay Diệp Tinh Hà chỉ cảm giác mình thân thể tựa hồ muốn bị ép tới lập tan. Thân thể của mình, chính mình linh hồn, dưới một kích này, đều sẽ diệt sạch tại trên đời này. Đây là một cái tử cục. Chẳng qua là lúc này ở này cực hạn áp chế xuống, đại kinh khủng, lớn trong tuyệt vọng, hắn một trái tim ngược lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Đứng ở nơi đó, trầm ổn như vực sâu. Sau một khắc, ngay tại cái kia thế công cách hắn gần trong gang tấc thời điểm, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt băng lãnh, lạnh lẽo như kiếm, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn. Ông Tinh Hải đều là không khỏi toàn thân chấn động, đây là cái gì dạng ánh mắt ta? Tràn đầy kiên định bất khuất, tuyệt không lùi bước. Dù cho đối mặt là cao hơn chính mình ra mấy cái đại cảnh giới cường giả, sau một khắc Diệp Tinh Hà động, sau lưng đoạt kiếm, đung nhiên ở giữa vung vẩy mà ra, vạch ra một đạo vô cùng huyền ảo đường vòng cung. Một kiếm này rơi vào trong mắt mọi người, đều là trong nháy mắt cảm giác trong đầu chỉ lóe lên hai chữ, cái kia chính là kinh diễm, vô cùng kinh diễm, vô cùng huyền ảo, vô cùng đơn giản nhưng mà bên trong lại chất chứa vô tận biến hóa, không quan trọng một kiếm mà thôi, lại phản phất có thể phá hết vạn pháp, chính là thanh đế vấn trường sinh tầng thứ ba, chạm thương hùng. Một kiếm vung ra, Diệp Tinh hà trung quanh cái kia ngưng kết lực lượng, cái kia khốn hạ hắn tử cục. Trong ngay mắt, liền tạch tạch tạch, như thủy tinh trực tiếp phá toái. Tất cả mọi người cảm thấy, một kiếm này là hạng gì mạnh, kinh khủng bực nào? Ông Tinh Hải nhéo mắt, hắn cảm giác chính mình bàn tay này, phản phất là trực tiếp đưa lên một dạng. Một trường này nếu như tiếp tục rơi xuống. Như vậy tuy có thể đem Diệp Tinh Hà đánh giết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ thân chịu trọng thương a. Hắn nhíu mắt, lại sai bước lui lại. Diệp Tinh Hà không chỉ một kiếm phá đi tử cục, càng đem ông Tinh Hải sinh sinh bước lui. Cái này là Thanh Đế Vấn Trường sinh chỗ lợi hại, dù cho Diệp Tinh Hà cùng ông Tinh Hải trên lệch năm cái đại cảnh giới. Nhưng một kiếm này vẫn như cũ đem một chiêu này chặn lại, đồng thời đưa hắn bảy tử cục này cho sinh sinh phá mất. Nhưng Diệp Tinh Hà trả ra đại giới, cũng là cực kỳ to lớn. Cưỡng ép thi triển Thanh Đế Vấn Trường sinh cảnh giới thứ ba chạm tương cùng. Hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực hiện tại của hắn phạm chủ, nhất là lúc này trong cơ thể hắn còn có ám thương tại. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, trong thân thể xuất hiện vô số ám thương. Qua một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra. Một chiêu này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, tuyệt không phải là hắn hiện tại đủ khả năng gánh chịu. Nhưng Diệp Tinh Hà dùng một chiêu này, vì chính mình chém giết ra tới một cái sinh cơ. Mà lúc này tại bên trong tòa đại điện kia, mọi người thấy cảnh này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Diệp Tinh Hà đây là cái gì kiếm pháp? Có thể bức lui ông Tinh Hải, quả thực đáng sợ. Này Diệp Tinh Hà mới 15, 16 tuổi tuổi tác, tiềm lực như thế, thực lực như thế, khó có thể tưởng tượng. Không ít người, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Liên cái kia Thái thượng trưởng lão, cũng là Long Mi bỗng nhiên mở ra, con mắt nửa khép nửa mở, mang theo vài phần suy nghĩ. Ta làm như vậy, có hay không sai rồi? Tiếp lấy hắn ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, lạnh lùng nói, thiên tài mà thôi, hàng năm đều có. Chết hắn một cái, cũng liền chết, lại không thể hỏng đại sự của ta. Lúc này, trong sân gốc mọi người run sợ, hai mặt nhìn nhau. Diệp Tinh Hà thậm chí ngay cả ông Tinh Hải đều có thể bước lui, không hổ là đỉnh cấp thiên tài nhà, tuyệt đối áp đảo tất cả mọi người phía trên. Tả Thừa Ti đám người cũng đều choáng váng. bọn hắn biết Diệp Tinh Hà vô cùng mạnh mẽ, thật không nghĩ đến lại mạnh mẽ đến bậc này hoàn cảnh. bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần hoảng sợ, nhìn về phía ông Tinh Hải, thiên tài như thế, ông Tinh Hải còn sẽ giết hắn sao? Có thể hay không nhường ông Tinh Hải có chỗ đổi mới? Ông Tinh Hải trong đôi mắt lóe lên thẹn quá hóa giận. Không thể giết được Diệp Tinh Hà đúng, hắn tới nói quả thực là vô cùng nục nhã. Chương 410, Diệp Tinh Hà, sông tiểu thần ma chu thiên trận, đồng thời trong lòng cũng là kinh ngạc tán thán, kẻ này quả nhiên chính là thiên tài, nếu dạng này ta như là đã đưa hắn làm mất lòng, kia liền càng muốn giết hắn. Nhân cơ hội này đưa hắn nghiền chết. Nếu không, về sau chết chính là ta. Không chút do dự. Một tiếng gầm nhẹ, lần nữa giết ra. Lần này, Diệp Tinh Hà có thể không có cách nào lại ngăn cản hắn. Nhưng mới vừa Diệp Tinh Hà thu hoạch được một đường sinh cơ kia về sau, căn bản cũng không có lại nhìn ông Tinh Hải lướt mắt, há lại sẽ nhàn rỗi. Trong nháy mắt, liền đã co suy nghĩ, dưới chân thần tượng đạp tiên quyết phát động. Đột nhiên, nhảy vọt mấy chục mét khoảng cách. Liền ngay cả khởi động, trong nháy mắt chính là đi tới cái kia tiểu thần ma Chu Thiên trận trước đó. Mọi người lúc này đều hiểu Diệp Tinh Hà ý nghĩ, kinh hô liên tục, Diệp Tinh Hà mong muốn mạnh mẽ xông tới tiểu thần ma Chu Thiên trận. Cũng chính là tại lúc này, ông Tinh Hải trực tiếp nào tới. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, Lạnh Lung nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt sát cơn nồng đậm. Tay phải tại trên cổ lạng Yên xẹt qua, làm ra một cái cắt thiết hầu tư thế. Sau đó, lại không nửa phần lưỡng lự. trực tiếp liền bước vào tiểu thần ma chu thiên trận bên trong, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Diệp Tinh Hà thật đi sông tiểu thần ma chu thiên trận. Xong. Xong. Không ít hạ viện đệ tử đều thất hồn lạc phách, Diệp Tinh Hà tất nhiên sẽ chết ở bên trong. Đúng vậy à, không ai có thể theo tiểu thần ma chu thiên trận còn sống đi ra, mấy trăm năm đều không ai. Vừa rồi, Bọn hắn tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, tên kia thực lực mạnh mẽ thượng viện đệ tử đi sông tiểu thần ma chu thiên trận, kết quả trong nháy mắt bị quấy thành đầy trời huyết vũ một màn. Không có người cho rằng Diệp Tinh Hà còn có thể sống được ra tới. Tả Thừa Ti đám người thì là hưng phấn la to. Diệp Tinh Hà chết rồi, bọn hắn ngày nổi danh đến. Trong lòng phá lệ thoải mái, mà mục Hàn Tuyết thì là đứng ở nơi đó, vẻ mặt lãnh đạm, trong ánh mắt lại lộ ra khắc cốt sát cơ cùng lạnh lẽo. Ánh mắt của nàng, theo ông tinh hải bọn người trên thân, chậm rãi quét qua. Diệp Tinh Hà sư mình, ngươi yên tâm, ta hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đối đại ta tu luyện thành công này, ta sẽ đem những người này tất cả đều chém giết. Đầu bày ra ở đây, vì ngươi tế điện. Ông Tinh Hải đứng tại chỗ, lệnh cả người. Trong đầu của hắn tràn ngập mới vừa Diệp Tinh Hà tầm mắt, thiếu niên kia là dạng gì ánh mắt ta. Lạnh lẽo sắc cơ, không che giấu chút nào. Hắn, hắn lại muốn giết ta. Hắn, hắn làm sao dám? Hắn sao có thể? Ông Tinh Hải trong lòng đũng nhiên dâng lên một vệt ý hối hận, hắn cảm giác được, chỉ cần là Diệp Tinh Hà lần này bất tử, như vậy chết tuyệt đối chính là mình. Hắn tranh thủ thời gian lung lay đầu, đem ý nghĩ này quả thực là đuổi ra ngoài. Cười lạnh, khinh thường cười nhạo nói, hắn tính là thứ gì? Tiểu thần Ma Chu Thiên Trận, này mấy trăm năm qua đều không người xuống qua, hắn lại làm sao có thể xuống qua? Lại nói, coi như là hắn xuống qua, lại sao giết được ta? Bất quá không quan trọng một cái hạ viện đệ tử mà thôi, cùng ta chênh lệnh cách xa và dặm hắn dựa vào cái gì giết ta? như thế trong lòng mới vừa hơi an định một chút tốt cái kia thái thượng trưởng lão phủ tay từ tố nói việc này toàn cục đã định mọi người tất cả đều thở dài đúng vậy a việc này toàn cục đã định không có người cho rằng diệp tinh hà có thể là bản không có người cho là hắn có thể sống sót mà đi ra ngoài nhưng mà vào lúc này lý thuần dương trên mặt lộ ra một vệt vẻ lo lắng cấp tốc hướng về thượng viện đại điện phương hướng tiến đến mới vừa hắn nhận được tin tức về sau liền lập tức đi kết quả lại là phát hiện lý thư hạo căn bản bình yên vô sự đã không có gây tai họa, cũng không có xảy ra chuyện. Lý Thuần Dương trong lòng kinh ngạc sau khi, trong nháy mắt liền là nghĩ đến một cái khả năng. Lập tức lệnh cả người, vẻ mặt khó xử. Mà khi hắn bước vào thượng viện đại điện về sau, không để ý tới mọi người hành lễ, trực tiếp liền nhìn về phía ở giữa cái kia đạo thủy màn. Lập tức trong lòng hung hăng chấn động, cái kia cố giữ cảm bất tưởng, trong nháy mắt chính là thành sự thật. Nguyên lai hắn ở phía trên, không nhìn thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh. Thấy được ông Tinh Hải, thấy được rất nhiều đệ tử, nhưng duy trì có không nhìn thấy Diệp Tinh Hà. Lý Thuần Dương trong lòng kinh hoàng một tiếng, gầm nhẹ, Diệp Tinh Hà đâu? Diệp Tinh Hà đi đâu? Cái tên Thái thượng trưởng lão, tên là Trư Chính Hạo. Thành thôi cười một tiếng, chỉ chỉ trên bầu trời tòa kia tiểu thần ma chu thiên trận, hắn đi xông tiểu thần ma chu thiên trận. Cái gì? Lý Thuần Dương trong mắt lóe lên một vệt cực hạn tức giận, cùng thanh quát, hắn vì sao lại đi xông tiểu thần ma chu thiên trận? Vì cái gì? Trư Chính Hạo giang tay ra, ta cũng không biết ta. Lý Thuần Dương tầm mắt băng lãnh nhìn hắn một cái, nhanh chân đi đến màn nước trước đó. Đột nhiên một tiếng gầm nhẹ Hai tay nhấn tại trên đó. Trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, lại có sức mạnh cường hãn ở trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong nháy mắt, màn nước phía trên hình ảnh vậy mà bắt đầu rút lui. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lý Thuần Dương thực lực đã vậy còn quá mạnh. Liền Trư Chính Hạo đều là trong lòng khẽ giật mình. Thực lực thế này, liền hắn đều không có sau một lát, hình ảnh kia chính là về tới Diệp Tinh Hà bị Ông Tinh Hải bức bách, tiến vào tiểu thần ma Chu Thiên trận một màn kia. Lý Thuần Dương trong mắt sát cơ đại thịnh, Ông Tinh Hải, nguyên lai là ngươi cái này cầu vật. Hắn chậm rãi quay người, Tầm mắt trong đại điện dạo qua một vòng, ta mặc kệ hắn người sau lưng là ai, lần này ta nhất định phải làm cho bọn hắn đều trả giá giá cao thảm trọng. tông cùng dự chấn động trong lòng, lại tâm mắt nặng nghề âm lãnh, không nói một lời. dứt lời, lý thuần dương liền hướng đại điện chi đi ra ngoài. chư chính hạo lại là đống nhiên mỉm cười nói, lý thuần dương, ngươi muốn đi đâu? lý thuần dương lạnh lùng, ta đi làm thịt ông tinh hải. Lan đi. chư chính hạo ngăn ở lý thuần dương trước người, từ tốn nói, ông tinh hải chính là là phụ trách lần khảo hạch này chấp sự. Diệp Tinh Hà cuồng vọng lớn mật, dám đối với hắn vô lễ, hắn đánh giết Diệp Tinh Hà, có vấn đề gì không? Có vấn đề gì không? Hắn ở đây cưỡng từ đoan lý, nhưng căn bản không đề cập tới nhóm người mình, cố ý nhằm vào Diệp Tinh Hà tình huống, ngược lại đem nước bẩn đều dội đến Diệp Tinh Hà trên thân. Lý Thuần Dương đã lười nhắc cùng hắn nói nhảm nữa, nhìn chằm chằm hắn gần từng chữ, ta hỏi ngươi, cút. Vẫn là không lăn. Chư chính hạo cười lạnh, đống nhiên trên thân khí thế bộc phát mà ra. Lại đánh đòn phủ đầu, hướng về Lý Tuấn Dương hung hăng áp chế mà đi. Trong mấy mắt Lý Thuần Dương bất ngờ không đề phòng, lại bị khí thế của hắn ngăn chặn, không thể động đậy. Chớ nói chi là đi giết ông Tinh Hải. Liên tục gầm thét, lại không thể làm gì. Chư chính hạo cùng Tông Cung Dự, ông Tinh Hải, đều là vì vị kia tồn tại làm việc. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn xem bọn hắn nhận lấy cái chết. Mà lại, hắn hiện tại cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Sau lưng của hắn có vị kia tồn tại, Lý Thuần Dương cũng đối với chính mình không thể làm gì. Lúc này, Lý Thuần Dương bị chư chính hạo kiềm chế, không ai có thể làm Tinh Hà Chủ Công Đạo. Mà chính hắn cũng là thân rơi vào tiểu thần ma chu thiên trận bên trong, không rõ sống chết. Lúc này, tiểu thần ma chu thiên trận bên trong. Nơi này chính là một cái huyền ảo không gian. Chương 411, long tượng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Liên phá tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Thứ. Tiến đến chỗ này, Diệp Tinh Hà liền cảm giác trời đất quay cuồng, phảng phất đi tới một thế giới khác. Hắn biết, đây là tiểu thần ma chu thiên trận không gian bên trong. Trước mắt một mảnh trống trải tĩnh lặng, giống như đặt mình vào vũ trụ hư không, trước mặt chính là vô số thanh trường kiếm tại bốn phía bay tán loạn liếc nhìn lại có tới mấy trăm này chút trưởng kiếm tựa hồ chú ý tới diệp tinh hà đồng nhiên đúng là cùng nhau thay đổi mũi kiếm chỉ hướng diệp tinh hà xem ra giống đang nhìn chăm chú diệp tinh hà một dạng diệp tinh hà lại không có bối rối chút nào nguyên lai like ngay tại mới vừa làm diệp tinh hà thấy này tiểu thần ma chu thiên trận trong mắt trong lòng liền tuôn ra một cái ý nghĩ lúc này không do dự nữa ông tinh hải truy sát tại về sau thời gian mấy hơi thở liền sẽ bị hắn đánh giết lúc này này tòa tiểu thần ma chu thiên trận chính là là chính mình cuối cùng một chút hy vọng sống. huống chi diệp tinh hà cũng không cho là mình là chịu chết. hắn có sung túc nắm bắt. tại vừa mới nhìn rõ này tiểu thần ma chu thiên trận trong ngay mắt trong lòng của hắn liền có một cái kế hoạch sinh ra. lúc này bất quá là đem kế hoạch trước thời hạn mà thôi. lúc này diệp tinh hà thấy luôn có 300 trường kiếm chỉ hướng chính mình. mỗi một chuôi kiếm đều là cực kỳ cường hãn, thậm chí siêu việt cửu phẩm pháp khí phạm chủ. mà cùng lúc đó này chút trường kiếm. Tại cái kia từng đạo ánh sáng màu đen bên trong, lại là có mấy phần hồng quang, lạng Yên quanh quẩn mà ra, tràn ngập tại thân thể bốn phía. Bất quá cũng may, này 300 trường kiếm, tựa hồ cũng không là một tầng. Mà là có trước có về sau, từng lượt. Diệp Tinh Hà Lặng Yên vận dụng một thoáng Thanh Đế Trường Sinh Sắc Cổ, phát hiện công pháp của mình đã vô phương sử dụng. Lại sử dụng Đại Phiên Tiên Ấn cùng thần tượng Đạp Thiên Quyết thời điểm, cũng là như thế. Quả nhiên, tiểu thần ma Chu Thiên trận bên trong, bất kỳ vũ khí nào công pháp, đều không thể sử dụng chỉ có thể dùng tối cường ngạnh thể xác tới cứng kiếm a hắn vận dụng một thoáng long tượng chiến thể quyết phát hiện cũng là có thể dùng diệp tinh hà nhìn về phía trước hít một hơi thật sâu cái này là tiểu thần ma chu thiên trận tầng thứ nhất sau một khắc năm thanh trưởng kiếm kịch liệt lắc lư hướng về diệp tinh hà hung hăng đánh tới không có bất kỳ cái gì báo hiệu diệp tinh hà khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười long tượng chiến thể quyết tự nhiên vận chuyển thân thể cứng rắn như kim cương trực tiếp xuống tới một thanh trưởng kiếm bổ tới diệp tinh hà một quyền vung ra trực tiếp đem này trường kiếm đánh bay. Lại một cước đá ra, đem hai thanh trường kiếm sinh sinh bị đá treo ngược. Lúc này, lít nha lít nhít trường kiếm cũng là nhào tới. Một thanh lại một thanh, chạm tại Diệp Tinh Hà trên thân thể. Lên tiếng lên tiếng lên tiếng lên tiếng. Phổ biến hạ xuống, phát ra chói hai tiếng vang, tràn ra vô số vụn vật tia lửa, căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Diệp Tinh Hà cười to, nhanh chân hướng về phía trước. Trường kiếm một thanh lại một thanh hạ xuống, tới sau này, tại thân thể của hắn bên trên lưu hạ một đạo lại một đạo nhỏ bé vết thương. Nhưng, cũng vẹn vẹn đến mức này mà tôi. Bất quá là bị thương ngoài ra. Trong chốc lát, Diệp Tinh Hà liền đã xông qua này 50 thanh trường kiếm, đột phá tầng thứ nhất. Lại quay đầu nhìn lại, sau lưng 50 thanh trường kiếm chậm rãi ngưng tụ, chỉ hướng về phía trước. Cũng đã không nữa đối với hắn tiến hành công kích. Diệp Tinh Hà biết, mình đã là xông qua tầng thứ nhất. Chẳng qua là không biết, tầng thứ hai lại là cái gì dạng cảnh tượng, lúc này Diệp Tinh Hà đã tiến vào tầng thứ hai, trước mặt trường kiếm, chậm rãi ngưng tụ. Quay người ở giữa, chính là đến đến 100 số lượng những pháp khí này trường kiếm số lượng trực tiếp gia tăng đến ban đầu gấp 2, cái này cũng còn thì thôi. Dương Diệp Tinh Hà con ngươi co rụt lại là, này chút trường kiếm, mỗi một chiếc khí lực, mỗi một chiếc khí tức, đều so trước kia tăng lên mấy lần còn muốn nhiều à. Diệp Tinh Hà cảm giác, vẹn vẹn kiếm khí kia thấu ra mà vào, phản phất liền muốn đem thân thể của mình cắt nát. Trong lòng của hắn run sợ, tầng thứ 2 này lực sát thương, tối thiểu là tầng thứ nhất gấp 10 lần. Sau một khắc, này chút thần kiếm không có chút nào do dự. Bóng mờ lấp lánh trực tiếp chính là hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng chém rất tới, mà lại Diệp Tinh Hà phát hiện, bọn hắn cũng không phải là không có kết cấu gì lung tung liều, mà là tạo thành một cái pháp trận, pháp trận u mịch, trường kiếm vươn quanh, không ngừng hạ xuống, uy lực lại là tăng lên rất nhiều. Một thanh trường kiếm hung hăng chém xuống mà xuống, Diệp Tinh Hà Long Tượng Chiến Thể quyết tầng thứ 3, đột nhiên ở giữa phát động, Long Tượng thân thể ngưng kết một quyền, hung hăng đánh bay. Nếu như là tại tầng thứ nhất, một quyền này đủ để đem trường kiếm đánh bay, nhưng lúc này một quyền hạ xuống. Diệp Tinh Hà lại là một tiếng gầm nhẹ. Nguyên lai like hắn long tượng thân thể, lại căn bản ngăn không được. Làn da trong nháy mắt bị cắt đứt, huyết nhục vang tung toé. Diệp Tinh Hà gật đầu, trên thực tế vừa rồi hắn chính là đó đỡ. Vì chính là nhìn một chút tầng thứ hai này trường kiếm, có dạng gì vi lực. Lúc này đã thăm dò mà ra, Diệp Tinh Hà đột nhiên trùn xuống thân, một quyền đập nện tại trường kiếm kiếm tích chỗ, trực tiếp đem lấy trường kiếm đánh bay. Mà lại là kiếm thứ hai đệ tăng kiếm, vô số thần kiếm lại là chen trúc tới. Diệp Tinh Hà không ngừng chằn chọt xê dịch trận tiến vào trận lui, không ngừng đánh ra một quyền lại một quyền, đinh đinh đinh, mạnh mẽ va chạm không ngừng bên hai, trong đó càng xen lẫn phát xích phát xích tiếng vang, đó là Diệp Tinh Hà máu thịt bị cắt mở thành âm. Cuối cùng, qua không biết bao lâu, Diệp Tinh Hà dậm chân hướng về phía trước, trước mặt lại không có bất luận cái gì trường kiếm, sau lưng hắn, trên trăm trường kiếm trôi nổi ở nơi đó. Tầng thứ hai, Diệp Tinh Hà cuối cùng xung qua, mà hắn lúc này máu me khắp người, bản thân bị trọng thương, lung lay sắp đổ, thân hình thoát một cái kém chút biến thẳng tiếp té xuống đất, chỉ cảm thấy liền một chút sức lực đều không có. Mặc dù xông qua cửa thứ hai, thế nhưng Diệp Tinh Hà hao tổn lại cực kỳ to lớn. Tầng thứ hai Diệp Tinh Hà qua, nhưng lúc này hắn cả người là máu, da chóc thịt bong. thậm chí nhiều chỗ gãy xương, đứng thẳng đều đứng không vững, vô cùng thế thảm. Mà tầng thứ hai về sau còn có tầng thứ ba, tầng thứ ba lại sẽ là như thế nào đâu? Tầng thứ ba đã đến tới, vượt qua Diệp Tinh Hà dự liệu là. Tầng thứ ba trường kiếm lại lạ thường thiếu, chỉ có chín trôi mà thôi. Thế nhưng mỗi một thanh trường kiếm đều là phá lệ xưa cũ, cho người ta cảm giác tựa hồ cũng không có có chỗ đặc thù gì. Phía trên cũng không có phát ra mạnh mẽ lực đạo. Nhưng Diệp Tinh Hà lại đột nhiên lông tơ dựng thẳng, toàn thân run lên. Nguyên lai, like, hắn tại đây chín trôi tối như mực, cổ phát vô hoa trên trường kiếm cảm nhận được chí mạng khí tức khủng bố. Sau một khắc, chín thanh trường kiếm cũng không có hướng Diệp Tinh Hà phát động công kích, mà là tại trên không xoay trầm lấy một cái pháp trận lạng yên hình thành. Sau một khắc, pháp trận xoay tròn cấp tốc dâng lên, vô cùng to lớn hấp lực đống nhiên xuất hiện, đem Diệp Tinh Hà vây ở bên trong. lập tức, Diệp Tinh Hà cảm giác cái kia khổng lồ hấp lực khủng bố tới cực điểm. nhục thân của mình lại căn bản là không có cách duy trì, tựa hồ làn da cơ bắp của mình máu tươi xương cốt đều muốn bị tháo rời ra, sinh sinh hủy đi vỡ. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy tại khổng lồ như vậy hấp lực phía dưới, chính mình mỗi một giọt máu tươi, tựa hồ cũng bị móc ra. Quanh quẩn trên không trung bay lượn. Hắn thần chí đã hốt hoảng, không biết xảy ra chuyện gì. Chương 412, tiểu thần ma Chu Thiên trận phá. Thần ma người luyện thể. Chẳng qua là nhìn xem những cái kia xoay quanh trường kiếm, lên tới đến đây, cách hắn càng ngày càng gần. Tựa hồ sau một khắc, liền sẽ đưa hắn triệt để chém vào đập tan. Trường kiếm càng ngày càng gần, sát khí khắp cả người phát lạnh. Nhưng cũng chính là tại thời khắc này, diệp tinh hà lại là trong lúc đó một tiếng hét lên, ta há có thể chết. Ta sao có thể chết? Ta sao có thể chết vào nơi đây? Ta còn có vô số nguyện vọng còn chưa hoàn thành, thân thế của ta còn chưa công bố, ta còn có muội muội muốn chiếu cố, ta còn muốn tìm kiếm cha mẹ của ta, ta sao có thể chết? Tâm kết của hắn không hiểu sinh ra một cô vô cùng sức mạnh cường hãn. Một tiếng hét lên, đống nhiên đứng thẳng người, toàn thân căng cứng, dùng tận chính mình chút sức lực cuối cùng, không lưng, túi đầu, tiến lên trước, như một đầu nhanh nhẹn báo săn, hướng về kia chút thần kiếm phóng đi. Hắn lại muốn chủ động tiến công, chủ động xung trận, tuyệt chết nhất kích mà cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà trong cơ thể đông nhiên có chỗ này mãnh liệt trở nên vô cùng nóng bỏng, vô cùng khủng bố lực lượng khổng lồ ở trong đó đông nhiên ấp ủ mà ra, trong ngáy mắt truyền khắp toàn thân. Diệp Tinh Hà ngây dại, hốt hoảng ở giữa chính là thấy trong cơ thể mình tựa hồ có một giọt tinh huyết lặng yên ở giữa trôi nổi mà ra. Giọt tinh huyết này có tới ngón út bụng một kích cỡ tương đương, toàn thân đỏ tươi, hào quang ẩn nhẫn lấp lánh, vô cùng huyền bí quỷ dị. Trọng yếu nhất chính là bên trong lộ ra vô cùng kinh khủng sức mạnh cường hãn. Diệp Tinh Hà cảm giác, nếu là bên trong lực lượng phóng thích mà ra, đem như hủy thiên diệt địa cường hãn. Sau một khắc, cái kia chín nắm trên trường kiếm, đúng là chuyển tới một cố cực kỳ kích động tình. Có vô cùng vui vẻ, thoải mái, kính sợ, sùng bái các loại hòa vào nhau. Sau một khắc cái kia chín thanh trường kiếm không nữa xoay quanh, mà là đứng thẳng tắp. Tiếp lấy đúng là hướng Diệp Tinh Hà chậm rãi khuynh đảo, như cùng ở tại hướng hắn túi người chào. Diệp Tinh Hà ngây ngẩn cả người, này sao lại thế này? Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, chín thanh trường kiếm tình thịch phá toái. Mà tiểu thần ma chu thiên trận bên trong thì là vang lên một cái chấn thiên động địa hạo đại thanh âm. bất quá thanh âm này mặc dù cuộn cuộn lại chỉ cực hạn tại đại trận bên trong. ngoài trận lại là căn bản nghe không được. xông trận người trong cơ thể có thần ma huyết mạch tặng cùng hắn thần ma luyện thể quyết một bộ. diệp tinh hà lúc này trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai cuối cùng cái này liên quan đúng là kiểm tra ta có hay không có thần ma huyết mạch sao? tại diệp tinh hà giật mình trong ngay mắt chín thanh trường kiếm ầm ầm phát toái trường kiếm bên trong đúng là có chín đạo khí linh ngưng kết tiếp lấy này chín đạo khí linh trên không trung dây dưa xoay quanh cuối cùng tất cả trường kiếm bên trong khí linh ngưng kết ở cùng nhau hòa tác một bộ giàn mua sách cổ mà cái kia sách cổ phía trên thanh quang mơ hồ bất ngờ lộ ra năm chữ to thần ma luyện thể quyết diệp tinh hà tâm niệm vừa động trong nháy mắt cái kia ngây nô sách cổ chính là bay đến trước mắt của hắn tiếp theo một cái trước mắt đúng là trực tiếp chui vào đến diệp tinh hà trong cơ thể nay màu xanh sách cổ vậy mà trực tiếp tiến vào trong cơ thể của ta chẳng lẽ nói ta trong nháy mắt liền có thể đưa nó lĩnh nộ sao tiếp theo, diệp tinh hà đống nhiên toàn thân chấn động, trong óc có to lớn lượng lớn tin tức, ầm ầm nổ vang. trong ngay mắt, diệp tinh hà chính là có lĩnh ngộ. nguyên lai này thần ma luyện thể quyết chính là một môn thượng cổ công pháp, đẳng cấp cực cao, cực kỳ cứng hãn. nếu như tu luyện thân thể ở trong chứa có thần ma huyết mạch, tu luyện công pháp này, vậy liền có thể đem huyết mạch này thối luyện mà ra. một khi có thể đem thần ma huyết mạch thối luyện mà ra, sử dụng huyết mạch bên trong năng lực, như vậy thì có thể thành làm diệp tinh hà mặt mũi tràn đầy xúc động, trầm thấp phun ra năm chữ. Thần ma người luyện thể. Thần ma người luyện thể là so kim cương võ giả càng cao hơn một tầng tồn tại. Trong cơ thể thần ma huyết mạch tung hành, thân thể cường ngạnh vô cùng. Thậm chí càng có thể ngắn ngủi biến thân làm thượng cổ thần ma, một quyền vỡ núi, một cước đoạn sông. Luyện đến chỗ tận cùng, càng có thể tay hái nhật nguyệt, khẩu nuốt sao trời. Đó là thượng cổ thần thoại bên trong mới có thể tồn tại cường giả khủng bố nha. Diệp Tinh Hà ngấp lại liền cảm giác tâm trí hướng về, không nói ra được xúc động. Đương nhiên, không biết phải bao lâu mới có thể luyện chế loại kia hoàn cảnh nhưng ít ra hiện tại Diệp Tinh Hà đã bắt đầu đi đến con đường này khoe miệng của hắn hơi hơi ngoác ra một cái xem này bốn phía hư không tựa hồ hiện tại cũng có thể xuất trận tiểu thần ma Chu Thiên trận trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng chính là không giống nhau Diệp Tinh Hà tiến vào nơi này thật lâu mà bên ngoài cũng bất quá là qua thời gian mấy hơi thở mà thôi lúc này đại trận bên ngoài chúng người thần sắc khác nhau bất quá giống nhau là mọi người đều biết Diệp Tinh Hà đã táng thân trong trận ông Tinh Hải lúc này cảm xúc cũng bình phục lại Châm thấp cười một tiếng mang theo vài phần bùa cận ngẩng đầu nhìn liếc mắt trầm giọng nói ra đi thôi chư vị chúng ta đi mở bắt đầu cửa thứ hai tốt mọi người gật đầu đang muốn rời khỏi nhưng mà vào lúc này đột nhiên bầu trời kịch liệt chấn động lên cái kia chấn động mạnh mẽ như thế đến mức trên bầu trời đều là xuất hiện cái nứt ngay tiếp theo mặt đất đều là kịch liệt run rẩy lên mọi người ngẩng đầu nhìn lại sau đó chính là thấy cái kia chấn động đầu nguồn vậy mà chính là tiểu thần ma chu thiên trận chúng người đưa mắt nhìn nhau trong lòng run sợ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có mục Hà Tuyết đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, mà nháy mắt sau đó, đột nhiên trên bầu trời truyền đến Hoàng Trung Đại Lữ tiếng chuông, cho nên ngay cả vang 9 tiếng, tiếng chuông vang vọng toàn bộ tất hạ học cung châu dây núi, thư viện hạ viện tất cả đều nghe được rõ ràng. Ừm, tại thời khắc này trong thuật viện không biết có nhiều ít cường giả run sợ đứng dậy, nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Tiếng chuông vang chín lần, lao Thiên gia, chẳng lẽ tiểu thần Ma Chu Thiên trận lại bị phá? Đây là cái nào tuyệt thế thiên tài phá tiểu thần ma chu thiên trận? Là tiết tử hiên, treo sơn cốc chú ý đăng khanh, vẫn là cái kia tại bên ngoài lịch luyện 3 năm, cuối cùng trở về lôi Bắc hãn. Thượng viện đại điện bên trong, tuất gươm dơ nỏ lý thuần dương cùng chư chính hạo cũng là đồng thời dừng tay. Hết thể thái thượng trưởng lão, thượng viện trưởng lão, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phóng. Sau một khắc, lý thuần dương phát ra điên cuồng tiếng cười to, ha ha ha, diệp tinh hạ vậy mà phá tiểu thần ma chu thiên trận. Các ngươi người nào cũng không nghĩ tới đi. Diệp Tinh Hà vậy mà phá Tiểu Thần Ma Chu Thiên Trận, chư chính hạo trong nháy mắt vẻ mặt hoàn toàn trắng bệnh, mà tông cùng dự càng là toàn thân hơi run rẩy, thể như run rẩy, vẻ mặt khó coi, thậm chí trong ánh mắt đều mang ra một phần vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn rất rõ ràng, Diệp Tinh Hà phá Tiểu Thần Ma Chu Thiên Trận ý vị như thế nào. Lúc này, ngay tại Tiểu Thần Ma Chu Thiên Trận đang phía dưới, rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhưng lại còn không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn về phía ông Tinh Hải thời điểm đều là trong lòng nhảy một cái. Ông Tinh Hải lúc này toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt vẻ mặt như là gặp ma, người đều choáng váng. Tả Thừa Ti thấp giọng nói, chấp sự đại nhân, làm sao vậy? Tiếng chuông này vang chín lần ý vị như thế nào sao? Ông Tinh Hải cuối cùng không khống chế không nổi, thất thố hét lớn, tiếng chuông vang chín lần, tiểu thần ma Chu Thiên trận phá. Tuyệt thế thiên tài xuất thế. Chương 413, sao mà bất công. Tiểu thần ma Chu Thiên trận bị phá a? Cái gì? Tất cả mọi người là trong lòng chấn động mạnh liệt, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia tiểu thần ma chu thiên trận. Tiểu thần ma chu thiên trận phá, tuyệt thế thiên tài xuất thế. Mà nhất để bọn hắn khiếp sợ chính là, vừa rồi rõ ràng là Diệp Tinh Hà xông vào tiểu thần ma chu thiên trận bên trong a. Chẳng lẽ nói, hắn, hắn vậy mà phá tiểu thần ma chu thiên trận? Khương Tuấn Sở đám người, đông nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là Diệp Tinh Hà xông qua tiểu thần ma chu thiên trận. Nếu là như vậy, vừa rồi chúng ta đối với hắn nói năng lô mãng, thậm chí xa lánh chèn ép, vậy hắn sẽ tha chúng ta sao? Bọn hắn vẻ mặt tảm đạm, toàn thân run rẩy mà rất nhiều hạ viện đệ tử thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhất là Mộc Hàn Tuyết, vui vẻ sắp la lên. Tiểu thân ma chu thiên trận phá, tuyệt thế thiên tài xuất thế, trong nháy mắt này, toàn bộ tất hạ học cùng đều bởi vì tiếng chuông này vang chín lần mà bị triệt để chấn động. Mọi người ở đây rung động thời điểm, trên bầu trời, tiểu thân ma chu thiên trận hết thảy trường kiếm, cùng một chỗ ầm ầm phá toái. Sau một khắc, vô số kiếm quang chót xuống chảy xuống, như thiên hà treo ngược, sáng chói hoa mỹ. Trong đó một bóng người, chậm rãi rơi xuống đất, chính là Diệp Tinh Hà. Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trong ánh mắt lại không nửa phần khinh miệt khiêu khích, có chẳng qua là sùng bái kính sợ. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Diệp Tinh Hà cùng bọn hắn cũng không phải người của một thế giới. Hắn hoàn toàn nghiền ép mọi người, áp đảo tất cả mọi người phía trên, vô cùng khủng bố cường hãn. Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào ông Tinh Hải trên thân, ánh mắt nhàn nhạt băng lãnh. Ông Tinh Hải khẽ miệng giật một cái, mạnh gạt ra một vẻ ý cười trầm giọng nói, "Diệp Tinh Hà, đã ngươi phá tiểu thần ma chu thiên trợn. Chúc mừng" Ngươi có tham gia cửa thứ hai tư cách? Hắn đúng là muốn dùng một cái đi tham gia cửa thứ hai tư cách, liền đem Diệp Tinh Hạ cho đuổi, dứt lời, xoay người rời đi. Hắn hiện tại muốn mau chóng rời đi, đi cùng Tông Cùng Dự thương lượng việc này phải làm kết cục như thế nào. Bất quá, hắn cũng không thế nào bối rối. Hắn loang thoáng biết, Tông Cùng Dự sau lưng thậm chí đều không phải là Trư Chính Hạo, mà là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Vị này tồn tại thế lực, tại tác hạ học cùng, có thể nói là che khuất bầu trời. Trong lòng của hắn một tiếng cười nạo, tiểu bối này. Lại sao có thể làm gì được ta? Lúc này, sau lưng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến, "Ta nhường ngươi đi rồi sao?" Chính là Diệp Tinh Hà thanh âm. Nơi xa có hơn 10 đạo cường hãn khí tức cấp tốc tiếp cận. Trong nháy mắt, mười mấy người đạp không tới, đi vào trước mắt. Trong đó mười mấy người, người mặc trường bào màu đỏ thắm, vậy mà chính là Thượng viện trưởng lão. Mà trong đó càng có hai người, người mặc trường bào màu tím, này bất ngờ chính là Thượng viện thái thượng trưởng lão. Trong lòng mọi người chấn động mạnh liệt, việc này, thậm chí ngay cả Thượng viện trưởng lão thậm chí thái thượng trưởng lão đều cho kinh động đến. Mọi người tranh thủ thời gian dồn dập hành lễ. bọn hắn tới chỗ này trong nháy mắt, thấy chính là diệp tinh hà cùng ông tinh hải rằng co một màn kia. Diệp tinh hà máu me khắp người, từng bước một chậm rãi áp sát về phía trước. trong cổ họng phát ra một tiếng âm ố gầm thét. Ta nhường ngươi đi rồi sao? tất cả mọi người là chấn động trong lòng, rõ ràng cảm giác diệp tinh hà thực lực không có tăng mạnh bao nhiêu, chẳng qua là hiện tại làm sao đáng sợ như vậy. nhất là ông tinh hải cảm giác càng rõ ràng hơn. Tại sao ta cảm giác tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể phảng phất có được một đầu hồng hoang cự thú thức tỉnh một dạng, đúng là khiến cho hắn trong máy mắt, trong lòng sợ hãi. Nhưng tiếp lấy hắn nghĩ lại, trong lòng lại lần nữa an định xuống tới. Như thế nào đi nữa, ta cũng là Tắc Hạ học cung thượng viện chấp sự, mà hắn chẳng qua là một cái không quan trọng đệ tử mà thôi. Hắn nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, tầm mắt quét qua rất nhiều trưởng lão, cười lạnh nói, làm sao? Diệp Tinh Hà, ngươi một cái không quan trọng còn không có nhập môn đệ tử, muốn ta chấp sự này động thủ phải không? Đại nghịch bất đạo! Phạm thượng. Hắn lạnh giọng quát lớn, dùng ngươi loại hành vi này, muốn bị trực tiếp bắt bỏ vào hình đường, tống giam. Hắn trực tiếp liền đem tội danh gắn ở Diệp Tinh Hà trên thân. Lý Thuần Dương nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trên mặt lộ ra một vẻ tái náy chi sắc, nói khẽ, "Xin lỗi, Diệp Tinh Hà, là ta khuyết điểm." Hắn cực kỳ hối náy, cảm giác mình không có bảo vệ tốt Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu, "Thái thượng trưởng lão, việc này không liên quan ngươi. Có người muốn hại ta, mặc dù có muôn vàn phong bị, chung quy cũng sẽ sơ sẩy nhất thời." Diệp Tinh Hà nhìn về phía Tông Cung Dự, vẻ mặt từ tốn nói: Tông Cung Dự, thủ đoạn cao cường. Tông Cung Dự lại là nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà lướt mắt, căn bản không có để ý tới, cực kỳ cao kiêu căng chậm. Hắn vừa rồi đối Diệp Tinh Hà luân phiên tính toán, bây giờ lại căn bản khinh thường để ý tới, tựa hồ Diệp Tinh Hà đều không có cùng hắn tư cách nói chuyện. Lý Thuần Dương lạnh lùng nói: Việc này làm sao cái thuyết pháp? Chư chính Hạo Thản nhân nói, còn có thể làm sao cái thuyết pháp? tiểu Thần Ma Chu Thiên trận phá cũng liền phá, bất quá chỉ là cái đệ tử mà tôi Chẳng lẽ còn muốn trừng phạt chúng ta chấp sự cùng trưởng lao sao? Hắn khoát tay náo, "Chư vị tất cả giải tán đi, Diệp Tinh Hà tiếp tục tham gia sát hoạch." "Ông Tinh Hải, ngươi tiếp tục ở chỗ này, phụ trách bọn hắn sát hoạch sự tình." Tông Cùng dự ngươi cũng nhìn chằm chằm. Dứt lời, quay người liền muốn rời khỏi. "Mọi người xôn xao, nay trừng phạt nơi nào có trừng phạt, căn bản không có. Mà lại ông Tinh Hải còn tiếp tục trông coi sát hoạch, đó không phải là muốn đem Diệp Tinh Hà làm trò chết ta." Ông Tinh Hải đắc ý liếc mắt Diệp Tinh Hà liếc mắt, ánh mắt dường như đang nói: Ngươi một cái không quan trọng đệ tử, ta coi như chèn ép ngươi lại như thế nào. Lý Thuần Dương đột nhiên giận dữ, lệnh giọng quát, "Chư chính hảo, này liền là của ngươi xử trí phương án. Cho dù là Diệp Tinh Hà xông qua tiểu thần ma chu thiên trận, bọn hắn vẫn không có đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Cái gọi là xử trí phương án, không có cho ông tinh Hải cùng tông cùng giữ bất kỳ trừng phạt, chẳng qua là nhường Diệp Tinh Hà tiếp tục tham dự sát hoạch mà thôi. Sao mà bất công?" Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lý Thuần Dương, từ tốn nói cười nói, "Lý Thái thượng, không cần ngươi khó xử, việc này để ta giải quyết. Ngươi đến giải quyết. Tông Cùng Dự cuối cùng mở miệng, lạnh lùng cười nhạo, ngươi xứng sao? Lúc này, tại Tác Hạ Học Cung Thượng Viện chỗ sâu nhất, dãy núi liên miên ở giữa, một chỗ cao ngất trên vách đá, một người trung niên văn sĩ sắc mặt lạnh nhạt, ôn nhuận như ngọc, ngồi xếp bằng ở nơi đó, thần thái bình yên. Trên người hắn rơi vô số cho bụi, tảng đá thậm chí đều đã tại lúc bên ngoài thân ngưng kết thành xác. Trên thân càng là sinh rất nhiều cỏ dại, cũng không biết ở đây ngồi xếp bằng bao lâu. Đột nhiên, cái này người toàn thân kịch liệt rung động. Đông nhiên mở to mắt. Trong ánh mắt mang theo xúc động, vui mừng, kinh ngạc, thất thanh hô, là người phương nào. Lại phá tiểu thần ma Chu Thiên Trận. Hắn đông nhiên đứng dậy, hết thể cho bụi, tất cả đều chấn động mà ra. Một thân áo bảo, sạch sẽ gọn gàng. Bước ra một bước, liền biến mất ở vách núi trước trong hư không. Cái này người chi tu vi, khó mà phòng đoán, cực kỳ khủng bố. Lý Thuần Dương đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, bầu trời xa xa phía trên, một vệt bóng đen thoáng qua mà tới, trực tiếp buông xuống đến trước mắt. chương Hôm nay ta Diệp Tinh Hà rời khỏi Tác Hạ Học cung. lại là một tên áo bào trắng văn sĩ trung niên. Thấy cái kia thân mặc áo bào trắng văn sĩ trung niên, liên Lý Thuần Dương cùng Trư Chính Hạo này hai tên thái thượng trưởng lão đều là tranh thủ thời gian túi đầu hành lễ gặp qua Đại Tế Tiểu đại nhân. Rất nhiều thượng viện trưởng lão dồn dập hành lễ gặp qua Đại Tế Tiểu, mà này chút tham dự khảo hạch đệ tử càng là trong lòng kinh ngạc cực điểm. Việc này thậm chí ngay cả thượng viện Đại Tế Tiểu đều cho kinh động đến sao? Thượng viện viện trưởng, xưng là Đại Tế Tiểu địa vị tôn sùng, cái này người tên là Mộ Dung Trường Khôn, thực lực vô cùng khủng bố, cơ hồ có thể gọi là Thương Nô Chín Quận đệ Nhất Nhân, chấn áp phong vân và dặm, chính là bất thế gia cường giả tuyệt đỉnh. Coi như là bình thường thượng viện đệ tử cũng khó có thể nhìn thấy, mà bọn hắn nhập học ngày đầu tiên vậy mà đều gặp được, chư chính hạo vẻ mặt khó coi, mặc dù Mộ Dung Trường Khôn đại tế tiểu, cực ít quan sự, nhưng hắn thực lực nghiền ép mọi người, uy quyền cực nặng, chỉ cần hắn ra tới, như vậy những người khác liền không có bất kỳ cái gì chất vấn chỗ trống. Việc này không phải bọn hắn có thể còn được. Mộ Dung Trường khôn khoát tay áo, trong ánh mắt mang theo vài phần bội vàng, cái kia xông trận người đâu? Diệp Tinh Hà cũng là lẳng lặng đánh giá người tới. Này văn sĩ trung niên, thực lực khủng bố, như nguyên như là biển, cảm giác so lý thuần dương còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại càng quan trọng hơn là, tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà liền trong lòng chấn động mãnh liệt. Nguyên lai like hắn cảm giác được, trong nháy mắt này trong cơ thể mình thanh đế trường sinh thần cương, vậy mà trong nháy mắt bắt đầu sôi trào, không nói ra được vui thích hưng phấn. Diệp Tinh Hà trong lòng kinh hoàng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn cùng ta Thanh Đế trưởng sinh thần cương còn có quan hệ? Hắn không biết cái này người chi lai đường, đương nhiên sẽ không tùy tiện đi lên hỏi ý. Tranh thủ thời gian thần tâm chìm xuống, đem hết thảy Thanh Đế trưởng sinh thần cương áp chế gắt gao, không để bọn hắn chấn động tới bất kỳ gợn sóng nào. Ngươi chính là xông qua tiểu thần ma Chu Thiên trận đệ tử. Mộ Dung Trường khôn tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tầm mắt trầm ổn, ôn quyền hành lễ, là ta. Đệ tử Diệp Tinh Hà mở miệng một tiếng tốt. Mộ Dung Trường không nhìn về phía hắn, càng xem càng là vui vẻ. Kẻ này mặc dù tuổi rất trẻ, nhưng vô cùng trầm ổn, trên thân khí tức cảm đạm khó lường, thực lực cực kỳ cường hãn. Hơn nữa còn có thể xông qua tiểu thần ma chu thiên trận, có thần ma võ giả tiềm lực, hắn càng xem liền càng là ưa thích. Ha ha cười nói, thật đáng mừng nha, ta tác hạ học cung lại phải một tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ sợ kẻ này như Bồi Dưỡng Hảo, về sau có khả năng cùng tiêu tương trong học cung thiên tài so sánh hơn thua. Mọi người tranh thủ thời gian mở miệng phụ họa Mộ Dung Trường khôn mỉm cười, Diệp Tinh Hà không cần tham gia cái gì khảo hạch, ngươi trực tiếp tiến vào thượng viện, trở thành chính quy thượng viện đệ tử. Lý Thuần Dương trên mặt lộ ra một vệt vui mừng, Trư Chính Hạo thì vẻ mặt khó coi, lại một câu không dám nhiều lời. Mộ Dung Trường khôn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trên mặt lộ ra động viên chi sắc. Chờ một lúc, theo ta vào thượng viện ba tháp, ta sẽ vì ngươi tự mình chọn lựa ban thưởng. Trên mặt mọi người càng là lộ ra vẻ hâm mộ. Thượng viện ba tháp, phân biệt là tàng kinh tháp, yêu thú tháp, còn có luyện đan tháp bên trong bí hiếm yêu thú, đan dược, công pháp võ kỹ vô số. vừa vào trong đó, chỗ tốt rất nhiều, thực lực gấp bội đều là có chút ít khả năng. tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. nhưng lúc này Diệp Tinh Hà lại chậm rãi đứng thẳng người, khỏe miệng phát họa ra một vệt lánh đạm nụ cười, từ tôi nói, thật có lỗi, này thượng viện, ta không vào. mọi người tất cả đều ngạc nhiên, liên mộ dung trường khôn đều là ngây ngẩn cả người. tất cả mọi người là choáng váng. Diệp Tinh Hà vậy mà từ bỏ cái này gia nhập thượng viện cơ hội đây chính là đại tế tiểu đại nhân tự mình điểm danh gia nhập cơ hội a những cái kế hạ viện đệ tử từng cái mặt mũi tràn đầy lo lắng mục hàn tuyết cơ hội nhịn không được muốn lên tiếng kinh hô mà khương tuấn sở đám người kinh ngạc mừng như điên sau khi trong lòng càng là ghen ghét vô cùng bọn hắn muốn gia nhập thượng viện đều khó khăn như vậy mà diệp tinh hà vậy mà cự tuyệt cơ hội này dựa vào cái gì bọn hắn ghen ghét đến vật mẹo. tông Cùng dự lập tức vẻ mặt vui vẻ đây chính là cái cơ hội trời cho hắn lập tức cho ông tinh hải liếc mắt ra hiệu Ông Tinh Hải hiểu ý, một thân âm lãnh bạo giống, Diệp Tinh Hà, ngươi cái cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Đại tế tiểu đại nhân tự mình nhường ra nhập thượng viện, lại còn dám cự tuyệt. Chống lại bên trên mệnh, không biết lễ phép, làm giết. Một tiếng nham hiểm bạo hống, thân hình lóe lên, một trưởng liền hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng gỗ tới. Hắn đúng là muốn tại trước mọi người, đem Diệp Tinh Hà trực tiếp đánh giết. Giết người diệt khẩu, chấm dứt hậu họa. Tông cùng dự tầm mắt lấp lánh, nhìn xem một màn này. Mà đúng lúc này, một tiếng băng lãnh a mắng truyền đến, cút trở về cho ta. Mọi người ở giữa bóng mờ lóe lên, ông Tinh Hải trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, té xuống đất, phun máu tươi tung tóe, liền lùi mấy bước. Hắn run sợ nhìn về phía trước, mới vừa xuất thủ người, chính là Mộ Dung Trường Khôn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua ông Tinh Hải. Lập tức nhường ông Tinh Hải như rất vào hầm băng, trong lòng một mảnh lạnh buốt, kém chút nhịn không được hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống tới. Mộ Dung Trường Khôn tầm mắt quét qua, lập tức liền trong lòng sáng tỏ. Hắn có thể ngồi vào vị trí này, là hạng gì tâm trí người thông tuệ. Liếc mắt quét tới liên đại khái đoán được cái gì hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà thần sắc trên mặt lại là trở nên mười phần ôn hòa khẽ cười nói Diệp Tinh Hà ngươi là hạ viện đệ tử lại tới tham gia này thượng viện sát hoạch, tự nhiên là nghĩ muốn gia nhập thượng viện hiện đang vì sao lại không muốn gia nhập trong đó có cái gì ẩn tình ngươi cứ việc nói ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi Diệp Tinh Hà tự nhiên nói ra ta chính là hạ viện đệ tử tới tham gia này thượng viện đệ tử tuyển bạn tất nhiên là đương nhiên ta Diệp Tinh Hà để tay lên ngực tự hỏi không có bất kỳ cái gì có lỗi với tông môn chỗ thế nhưng ta tại tham gia khảo hạch này thời điểm lại bị ngang ngược làm khó dễ phụ trách khảo hạch chấp sự đổi thành ông Tinh Hải về sau càng trực tiếp nói với ta ta cảnh giới chưa đi đến thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu không có tư cách tham gia sát hạch hắn cười lạnh ta một cái tay có thể nghiền chết mười mấy cái thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả cảnh giới đến không đến thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu rất trọng yếu sao Lý Thuần Dương toa mày ta có thể chưa nghe nói qua có quy tắc này Mộ Dung Trường khuôn vẻ mặt khó coi, nay quy tắc rõ ràng liền là đặc biệt nhắm vào Diệp Tinh Hà, mà lại, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, ta bất quá là nói vài câu, ông Tinh Hải liền muốn đối ta kêu đánh tiêu giết, muốn đem ta trực tiếp đánh giết ở đây, hắn cười lạnh nói ra, Tắc Hạ Học Cung, nếu là như vậy, ta đây Diệp Tinh Hà không tiến vào cũng được. Thanh âm hắn chém đinh chặt sắt, hôm nay liền rời khỏi Tắc Hạ Học Cung đi. Mọi người càng xôn xao, Diệp Tinh Hà lại muốn trực tiếp rời đi Tắc Hạ Học Cung, ánh mắt mọi người đều là rơi vào ông Tinh Hải trên thân. Ông Tinh Hải mạnh làm chấn định, cũng đã cái chán đầy mồ hôi. Hắn không nghĩ tới Diệp Tinh Hà đem tất cả mọi thứ đều vạch trần đến sạch xẻng xanh. Mộ Dung Trường khôn trầm giọng quát, ông Tinh Hải. Chương 415, ta muốn ngươi để mạng. Ông Tinh Hải lập tức linh hồn sợ run cả người, run giọng nói, có thuộc hạ. Mộ Dung Trường khôn tầm mắt hờ hững, ngươi có biết sai? Ông Tinh Hải run rẩy sợ run cả người, không dám có bất kỳ cãi lại, run giọng nói, thuộc hạ biết sai. Vậy liền đi cho Diệp Tinh Hà nói lời xin lỗi đi, việc này cứ như vậy qua. Đúng. Ông Tinh Hải nhìn về phía Diệp Tinh Hà, rất là qua loa tùy tiện ôn quyền, thản nhiên nói: Diệp Tinh Hà, xin lỗi. Tiếp lấy liền rất thẳng người, trên mặt lộ ra một vệt vẻ khuất đủ. Hắn thấy cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi, cũng đã là cực lớn nhục nhã. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt dễ dàng hơn. Ông Tinh Hải đều đã nói xin lỗi, việc này cũng nên. Không sai, tại trong mắt mọi người, chuyện này liền nên kết thúc, dừng ở đây rồi. Mộ Dung Trường Khôn cũng là gật gật đầu, hắn là muốn ép ông Tinh Hải cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi bất quá hắn cũng cũng không tính quá nghiêm khắc trừng phạt những người này là vị kia tồn tại người hắn là biết đến hiện tại còn không thể cùng vị kia tồn tại vậy mặt trên mặt mũi không có trở ngại cũng là phải này trong mắt mọi người đã là vô cùng nghiêm trọng trừng phạt dù sao tắc hạ học cung chấp sự đến cho đệ tử nói xin lỗi quả nhiên là chưa bao giờ nghe thấy mộ dung trường khôn cười nói diệp tinh hà việc nơi này đã xong ngươi theo ta tiến vào thượng viện đi lại không nghĩ rằng diệp tinh hà đứng ở nơi đó động cũng không động chẳng qua là nhìn xem mộ dung trường khôn Chậm rãi phun ra bốn chữ, hắn muốn giết ta. Mọi người xôn xao. Diệp Tinh Hà cái này, đây là ý gì a? Còn không dung tha, phải không? Theo bọn hắn nghĩ, cái này trừng phạt đã đủ nặng. Dù sao Tắc Hạ học cung chấp sự đến cho đệ tử nói xin lỗi, quả nhiên là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Mộ Dung Trường Khôn cũng là nhựu nhựu mày, nhìn về phía Diệp Tinh Hà từ từ nói, Diệp Tinh Hà, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua mọi người, vẫn như cũ nói là ra cái kia bốn chữ, hắn muốn giết ta. Mọi người càng là khiếp sợ. Chư Chính Hạo chậm rãi nói ra, Diệp Tinh Hà, có chừng có mực, đừng không biết tiến thối. Trong giọng nói ẩn hàm uy hiếp. Ông Tinh Hải là người của hắn, hắn dĩ nhiên muốn bảo vệ. Chư Chính Hạo cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn khiến cho hắn, cho ngươi đền mạng hay sao? Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười, có gì không thể. Chư Chính Hạo nổi giận, lớn mật. Tiếp lấy nhìn về phía Mộ Dung Trường Khôn, lớn tiếng nói, đại tế tiểu đại nhân. Kẻ này mặc dù có thần ma võ giả chi tiềm lực, nhưng ngu Xuẩn mất hôn, hung hăng cản quay cuồng vọng, không biết tiến thôi. Theo thuộc hạ ý kiến, trực tiếp đưa hắn đánh giết. Mộ Dung Trường Khôn đứng ở nơi đó, chìm trầm ngâm không nói. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lý Thuần Dương, trong ánh mắt mang theo vài phần áy náy, tiền bối, xin lỗi, cô phụ ngươi hậu ái. Dứt lời, trầm rãi lắc đầu, quay người đi ra ngoài. chấm đã. Mộ Dung Trường Khôn thanh ngang bỗng nhiên vang lên, mang theo vài phần gấp rút. Diệp Tinh Hà xoay người lại, Mộ Dung Trường Khôn đứng tại chỗ, nhắm mắt lại. Tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi ở trên người hắn, chờ đợi lấy Mộ Dung Trường Khôn phản quyết. Ông Tinh Hải toàn thân run rẩy, hắn lúc này cũng là không khỏi hoảng rồi. Trong lòng một hồi sợ hãi, Mộ Dung Trường Khôn sẽ không thật muốn thu thập ta đi. Một hồi lâu về sau, Mộ Dung Trường Khôn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, "Ông Tinh Hải, ta cho ngươi một cái thể diện, Người tự sát đi. Người tự sát đi." Bốn chữ nói ra, như sấm rền rung động, nổ vào trong lòng mọi người. Tất cả mọi người kinh ngạc. Đại tế tiểu đại nhân lại muốn buộc ông Tinh Hải tự sát? hắn muốn giết ông Tinh Hải tới làm Diệp Tinh Hà chút giận a hắn đối Diệp Tinh Hà vậy mà coi trọng đến trình độ này Lao Thiên gia thần ma võ giả liền như thế cường hãn sao mọi người lúc này Phương mới ý thức tới này thần ma võ giả phân lượng xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nặng hơn rất nhiều lần ông Tinh Hải đứng ở nơi đó toàn thân run rẩy động đều không động được mộ dung trường khôn cao mày làm sao ông Tinh Hải ngươi muốn cho ta tự mình đọa thủ ông Tinh Hải vẻ mặt một mảnh cô bại tuyệt vọng nhìn về phía tông cùng dự cùng chư chính hạo trong mắt tràn đầy xin giúp đỡ chi sắc chư chính hạo đám người sắc mặt kỳ biến tiếp lấy lại là đống nhiên nghĩ đến đây cũng là chuyện tốt ông tinh hải chết rồi việc này liền xong hết mọi chuyện mà lại về sau diệp tinh Hà lại bởi vậy nhận tất cả mọi người cam thủ hắn hướng tông cùng dự liếc mắt ra hiệu tông cùng dự quát lệnh nói ông tinh hải không nghe thấy đại tế tử mệnh lệnh sao ngươi không động thủ ta thay ngươi động thủ ông tinh hải không nghĩ tới chính mình hướng phía sau chỗ rửa xin giúp đỡ Trở tới lại là một câu nói như vậy. Sắc mặt kỳ biến, sau đó trở nên một mảnh tuyệt vọng lại thảm bại. Gật gật đầu nói, "Tốt, rất tốt." Hắn mặt mũi tràn đầy đau thương chi sắc, "Tốt, ta tự sát." Trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hung hăng hướng về nơi đan điển đâm tới. Trường kiếm vào cơ thể, huyết quang phun tung tóe, khí tức cấp tốc giảm xuống. Tâm mạch của hắn trực tiếp bị sinh sinh phá hủy. Hắn một ngụm máu tươi bắn ra, lại bỗng nhiên ở giữa la lớn, "Tất cả những thứ này đều là tông cùng dự sai sự ta làm." Ha ha ha ha! Lời nói này ra về sau, tông cùng dự đột nhiên biến sắc. Ông Tinh Hải mặt mũi tràn đầy thoải mái, phảng phất báo thù một dạng. Trong tiếng cười lớn, suy quảng trên mặt đất, khí tuyệt mà chết. Trong lúc nhất thời, mọi người lặng ngắt như tờ. Mộ Dung Trường khôn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ánh mắt cũng là trở nên lạnh xuống. Hắn tuy hết sức tán thưởng Diệp Tinh Hà, nhưng Diệp Tinh Hà hôm nay cũng làm cho hắn xuống đài không được, vô cùng khó xử. Diệp Tinh Hà, ngươi có thể hài lòng sao? Mọi người lắc đầu liên tục, vì này Diệp Tinh Hà khiến ông Tinh Hải chấp sự tự sát a. Diệp Tinh Hà làm sao có thể không hài lòng? Nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn, xuất hiện. Diệp Tinh Hà khẽ ngẩng đầu, cười nhạt nói, không hài lòng. Tất cả mọi người choáng váng, cái gì? Diệp Tinh Hà còn không hài lòng, hắn còn muốn như thế nào nữa đâu? Mộ Dung Trường không thấp giọng quát, "Diệp Tinh Hà, có chừng có mực." Trong giọng nói đã mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị. Diệp Tinh Hà lại coi như không thấy, chẳng qua là ngón tay hướng tông cùng dự, "Đại tế tiểu đại nhân, vừa rồi ngươi cũng nghe đến." Ông Tinh Hải trước đây nói, đây là hết thảy đều là tông cùng dự khiến cho hắn làm. Đại tế tiểu đại Nhân, này lại nên làm như thế nào nói? Tông cùng dự giữ tựn quát, tiểu tử, ngươi bức tử một cái chấp sự, còn muốn để cho ta cái này trưởng lão cũng cho ngươi bồi mệnh sao? Chư chính hạo ánh mắt tâm lệ, lần này hắn cũng chuẩn bị động thủ. Tông cùng dự là hắn trợ thủ đắc lực, là tuyệt không có khả năng từ bỏ. Mộ Dung Trường khôn bỗng nhiên mở miệng, "Tốt, tất cả câm miệng." Hắn xem giống tông cùng dự, lạnh lùng nói, "Tông cùng dự, ngươi tự đoạn một tay, hướng Diệp Tinh Hà bồi tội đi." Lần này, mọi người ngược lại vắng vẻ im mắng. Toàn thân bọn họ tâm đều là đắm chìm vào to lớn trong rung động. Diệp Tinh Hà quá biến thái, quá ngây tiên. Ép một gã chấp sự tự sát, một tên trưởng lao tay của ta. Chư Chính Hạo vẻ mặt ngưng tụ, đang muốn nói chuyện. Mộ Dung trường khôn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trong nháy mắt nhường trong lòng của hắn sợ hãi. Chương 416, ban thượng. Thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu yêu thú và cưới. Hắn đã triệt để không kiên nhẫn được nữa, chỉ muốn nhanh lên đem việc này bỏ qua, không muốn lại có bất kỳ phiền toái mọi người sắc mặt trở biến, tất cả đều rơi vào tông cùng dự trên mặt, mà tông cùng dự lại là khẽ cắn môi, hắn là cực kỳ quả quyết, tâm cơ thâm trầm người, không có chút gì do dự, lập tức chính là lấy tay làm đao, hướng về chính mình cánh tay trái hung hăng chém đi. hắn biết rõ, việc này mộ dung trưởng khôn nếu nói, vậy liền quả quyết không có sửa đổi chỗ trống, mà lại hắn làm như vậy, cũng là cho mình mấy phần cơ hội, gãy mất một tay mặc dù sẽ hao tổn thực lực, nhưng về sau chúng quy có thể luyện trở về, chỉ cần không phải muốn tính mệnh, liền hết thể dễ nói suy một tiếng vang nhỏ, cánh tay đoạn rơi, máu tươi cuốn bắn ra, tông Cùng giữ tay che vết thương, lui lại hai bước, nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà, tầm mắt âm hiểm, tràn đầy sát cơ. rõ ràng việc này hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng Diệp Tinh Hà cũng căn bản là chưa từng đưa hắn cái gọi là nguy hiếp, để vào mắt. mộ dung trường khuôn mặt hướng mọi người, thanh âm trầm chầm, chầm nói ra, Diệp Tinh Hà dùng sát hoạch đệ nhất thân phận tiến vào Tác Hạ Học Cung Thượng Viện, nên có ba loại ban thưởng: Huyền cấp tam phẩm công pháp, ngũ giai đan dược, thần cương cảnh đệ thất trọng lâu vật cưới mọi người xôn sao, phần thưởng này cũng quá phong phú, có này ba loại ban thưởng, thực lực tăng gấp đôi đó là cơ bản nhất, công pháp võ kỹ, thần đan diệu dược, cùng với cường đại yêu thú vật cưới. thế nhưng hắn trong thanh âm mang theo vài phần sơ xác tiêu điều chi ý, Diệp Tinh Hà bức ông Tinh Hải tự sát, lột bỏ một hạng ban thưởng, lại bức tông cùng dự tự đoạn một tay, lại lột bỏ một hạng ban thưởng, hết thể ban thưởng bên trong chỉ lưu lại thần cương cảnh đệ thất trọng lâu yêu thú vật cưới này một hạng. Diệp Tinh Hà, ngươi có thể chịu phục Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu chịu phục, bất quá nha hắn lời nói xoay chuyển, nói ra, trước đó ta tại hạ viện tham gia tân nhân vương tranh bá thi đấu thời điểm, vẫn phải một hạng ban thưởng, cũng là một con yêu thú vật cưới, còn không có nhận lấy, không bằng liền cùng một chỗ đi. được. mộ dung trường khôn lập tức đáp ứng, vậy liền đem phần thưởng này, thăng cấp làm thần cường cảnh đệ bắt trọng lâu yêu thú. tất cả mọi người là tầm mắt khẽ động. theo mộ dung trường khôn hành vi bên trên, có thể nhìn ra được, hắn mặt ngoài đối diệp tinh hà trách móc nặng nề, kỳ thực đối với hắn vẫn có chút dung túng bảo vệ. Không chút do dự liền cho hắn đáp ứng để thăng lên một cấp ban thưởng. Phải biết, theo một đầu thần cương cảnh đệ thất trọng lâu vật cưới, đến một đầu thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu vật cưới, tăng lên không chỉ có riêng là một cái cấp bậc đơn giản như vậy, là sức chiến đấu, tốc độ chờ các phương diện toàn bộ tăng lên, thậm chí có thể nói, một đầu thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu vật cưới đẳng cấp trên cơ bản tương đương với nguyên lai 3 giải thưởng lớn cộng lại. Nay kỳ thật, liền tương đương với, căn bản cũng không có đối diệm tinh hà có bất kỳ trừng phạt. Trên thực tế. Mộ Dung Trường Khôn đem Diệp Tinh Hà cái gọi là ban thưởng lột bỏ, cũng là bức bách tại tông môn chuẩn mực, không thể không vì đó. Mà Diệp Tinh Hà như thế dứt khoát liền đáp ứng xuống, thay đổi vừa rồi kiệt náo, rất cho hắn mặt mũi. Mộ Dung Trường Khôn có qua có lại phía dưới, cũng là cho Diệp Tinh Hà chỗ tốt rất lớn. Trực tiếp đem yêu thú của hắn đẳng cấp, để thăng lên một cấp. Lời còn chưa dứt, chư chính hạo sắc mặt đại biến, thất thanh nói: "Đại tế tiểu đại nhân, không thể. Nay vạn yêu trong tháp, chỉ có ba đầu thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu yêu thú vật cưỡi mà thôi." Bình thường trưởng lão đều không có dạng này vật cưới, sao có thể cấp cho một cái đệ tử? Mọi người kinh hô, thế mới biết nguyên lai này thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu yêu thú vật cưới, đẳng cấp cao như thế, như thế hiếm thấy. Mộ Dung Trường khôn lãnh đạm nhìn hắn một cái, ý ta đã quyết, việc này không cần bàn lại. Diệp Tinh Hà, ngươi đi theo ta. Quay người hướng về thượng viện hướng đi mà đi. Lý Thuần Dương tán dương nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, khắp khuôn mặt là ý cười, càng mang theo vài phần vui mừng. Hiện tại Diệp Tinh Hà rất nhiều chuyện, đã không cần ta, chỉ cần mình liền có thể giải quyết. Mộ Dung Trường khôn vung ống tay háo lên, trong nay mắt Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy chính mình như đang vần giá vũ, đúng là bay trên không trung. Hai người cấp tốc hướng về hậu sơn phương hướng bay đi, trong nay mắt đã đi tới cao mấy trăm thước độ. Trầm rãi phun ra một ngụm cho khí, này loại ngự phong bay lượn cảm giác quá mỹ diệu. Bất quá chỉ có thần cương cảnh đệ lục trọng lâu về sau mở ra song dưới bàn chân kinh mạch mới có thể làm được, ngắn hạn bên trong ngự không bay lượn. Hắn hiện tại mặc dù thực lực siêu việt đệ lục trọng lâu, thế nhưng hai chân kinh mạch còn chưa mở ra. Hắn nhìn về phía mộ dung trường khôn, mộ dung trường khôn đứng ngạo nghễ tại hư không bên trong, ống tay háo phất phới, bay lượn cực kỳ tùy ý, giống như người trong chốn thần tiên. Mộ dung trường khôn nhìn về phía nơi xa, tầm mắt xa xăm. Diệp Tinh Hà, ngươi có biết ta vừa rồi làm sao như thế làm việc? Diệp Tinh Hà lắc đầu, không biết. Hắn tự nhiên không cho rằng là chính mình đứng vững lý, hoặc là là bởi vì chính mình sông tiểu thần ma chu thiên trận liền có thể đạt được coi trọng như vậy. Tông môn tôn nghiêm không thể nghi ngờ, chính mình ép buộc một gã chấp sự tự sát một tên trưởng lão tay cụt, đây đối với tông môn tuyệt đối là một cái đả kích thật lớn, coi như mình là một thiên tài, cũng vô cùng hoang đường, bởi vì ta tác hạ học cung hiện tại đối ngươi dạng này đỉnh cấp thiên tài, quả nhiên là cực kỳ khao khát ta. Diệp Tinh Hải nhíu mày, vì sao? hắn bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó, tại trong phủ thành chủ cái kia lời nói, lập tức đột nhiên có cảm giác, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, mộ dung trường khôn nhẹ nói ra, hiện tại triều đình đối tại chúng ta này chút tư mở trường cung trắng trợn ra tay, đứng núi chịu sao muốn đối phó? chính là ta tác hạ học cung Diệp Tinh Hà trong lòng đã như gương sáng tiếp lời nói ra bất quá trực tiếp đại quân để lên ra tay đánh nhau khả năng không lớn hẳn là dùng đệ tử so đấu phương thức tiến hành a mộ dung trường khôn xứng sở tán dương nhìn hắn một cái không sai Diệp Tinh Hà ngươi quả nhiên là thông minh Diệp Tinh Hà mỉm cười nói chỉ sợ đến lúc đó những việc này liền phải rơi vào chúng ta trên thân mộ dung trường khôn gật đầu đang muốn nói chuyện Diệp Tinh Hà đã lạng tiếng cười dài nói đại tế tiểu đại nhân ngươi không phụ ta ta liền không phụ ngươi Ngươi hôm nay vì ta như vậy, lại tặng ta yêu thú và cưới. Yên tâm, ngày sau những cái kia cường địch, tới một cái, giết một cái, tới một đôi, giết một đôi. Mộ Dung Trường khôn ngây ngẩn cả người, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy lăng lệ, hào khí vượng mây. Lập tức, trong lòng dâng lên cảm giác nói không ra lời. Phảng phất cùng người kia một dạng a. Hắn thất thần một lát, liền cũng là cười to, "Tốt, Diệp Tinh Hà, có ngươi lời nói này, ta liền an tâm." Trong lúc nói chuyện, hai người đã là đi vào thư viện. Diệp Tinh Hà thấy Thượng viện cách cục có chút đặc biệt, chính là một tòa cực kỳ to lớn quảng trường, phương viên có tới hơn 10 dặm, mà dọc theo quảng trường, giang đầy một chút kiến trúc, lại sau này, chính là một đầu to lớn bậc thang, thông hướng phía bắc mỏm núi. Mỏm núi đứng vững như kiếm, cao vút trong mây. Cực cao, cực kỳ cao và dốc. Tại ngọn núi này đỉnh cao nhất, một tòa trên bình đài, xây một tòa xa hoa đại điện. Chương 417: Vạn yêu tháp. Cửu thanh bằng. Liên là này thượng viện hải tâm. Mà tại to lớn nấc thang hai bên, cái kia xung quanh trăm dặm trên sườn núi, thì là có một tòa lại một tòa nhỏ tiểu viện, mỗi tòa trong sân đều có nồng hậu dày đặc linh khí, thỉnh thoảng có khả năng thấy, có sức mạnh mạnh mẽ gợn sóng vọt tới. Diệp Tinh Hà nhìn một cái, liền phát hiện hắn quy luật, này chút sân nhỏ từ dưới đi lên, đại khái là chia làm mười cái cấp độ, càng là hướng lên, sân nhỏ càng ít, đơn thể kiến trúc càng lớn, bên trong linh khí cũng càng là dồi dào, khí tức liền càng là mạnh mẽ. Mộ Dung Trường khôn nói ra, ngọn núi này tên là Thông Thiên Phong, Thông Thiên Phong bên trên tu luyện sân nhỏ. Tên là động tiên, tổng cộng chia làm 18 các loại. Phía dưới cấp thấp nhất là 18 trở động tiên, phía trên cao nhất là nhất đẳng động tiên. Mỗi một tòa động tiên bên trong đều có một đầu linh mạch thông hướng này thông thiên phong. Toàn bộ thông thiên phong liền là một cái to lớn tụ linh pháp trận, đem trong vòng nghìn dặm linh khí đều hội tụ ở bên trong. Diệp Tinh Hà khiếp sợ, đem trong vòng nghìn dặm linh khí đều thu nạp vào trong đó. Không sai. Mộ Dung Trường khôn gật đầu nói. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, này trong vòng nghìn dặm linh khí bị hội tụ tại đây lấy đất lại là bực nào lượng lớn, khủng bố. Mà nếu là ở trong đó tu luyện, tốc độ được nhiều nhanh. Hắn nghĩ tới chính mình trước đó tại tu luyện trong tháp, đem cái kia pháp trận linh khí đều cho hút sạch một màn. Nhưng đây chẳng qua là phương viên mấy chục giảm linh khí mà tôi, mà quy tắc này là trọn vẹn trong vòng nghìn giặm linh khí. Diệp Tinh Hà sắn tay áo lên, trong lòng có chút chờ mong, như tại đây bên trong tu luyện, chỉ sợ tốc độ của ta có thể có tăng lên cực lớn. Mộ Dung Trường khôn nói tiếp, pháp trận trong linh khí, thông qua này chút linh mạch, tiến vào các nơi sân nhỏ. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu nói, chắc hẳn càng là cao đẳng động thiên, bên trong tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Không sai, nhất đẳng động thiên tốc độ tu luyện, chính là thứ 18 trở động thiên 18 lần. Diệp Tinh Hà như mày nói, chẳng phải là cường già hàng cường. Mộ dung trường khôn cười ha ha, không sai. Tự nhiên là cường già hàng cường. Những người yếu kia, những cái kia thiên phú không đủ người, có tư cách gì hưởng dụng nhiều tư nguyên hơn. Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ, đột nhiên lại là muốn đến, vì sao trong vòng nghìn dặm. Chỉ có Tắc Hạ học cung này một cái mạnh đại tông môn. Có phải hay không cũng là bởi vì Tắc Hạ học cung đem trong vòng nghìn dặm linh khí đều cho thu nạp vào nơi này đâu. Cho nên khiến những tông môn khác đều không thể sinh tồn đâu. Mộ Dung Trường khôn phất ống tay háo một cái, chỉ chỉ cái kia trên núi mấy trăm tòa sân nhỏ, nói ra, này chút sân nhỏ cùng sở hữu ba bốn trăm, trong đó có một nửa có người ở lại, một nửa thì lại trống không. Mà hết thảy bỏ chống động thiên phụ cận, đều là có một tòa cường hãn phòng hộ pháp trận. Diệp Tinh Hà vội vàng nhìn lại, Quả nhiên liền thấy những cái kia bỏ trống sơ nhỏ, trung quanh đều có mơ hồ hào quang chớp động, đang đằng đằng sát khí. Này chút phòng hộ pháp trận, uy lực cực cường. Nếu là tùy tiện công kích, không chỉ vào không được, ngược lại sẽ bị pháp trận đánh giết. Hắn mỉm cười nhìn về phía Diệp Tinh Hà, chờ một lúc, lĩnh xong yêu thú vật cưỡi về sau, Diệp Tinh Hà ngươi nhìn chung cái nào tỏa pháp trận? Liên chính mình đi đánh, chỉ muốn mở ra, này liền là của ngươi. Bất quá nhớ lấy. Thanh âm hắn nặng nề, lượng sức mà đi a. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đa tạ đại tế tiểu đại nhân rất nhanh, hai người chính là hạ xuống, dọc theo quảng trường, có ba tòa tháp cao sánh đôi mà đứng, mà trong đó có một tòa tháp cao, cùng mặc khác hết thể kiến trúc đều vô cùng xa, ít nhất cũng là cách xa nhau vài dặm. Nay tòa tháp cao phương viên có tới trăm mét, độ cao cũng mấy trăm mét, giống như là một cái to lớn gốc cây một dạng an trên mặt đất. Mộ Dung Trường khôn mỉm cười nói, nơi này chính là Vạn yêu tháp, chính là chúng ta tất hạ học cung giam giữ thuần hóa đủ loại yêu thú chỗ. Hai người tới phụ cận, cứ việc này tháp bị kín cứng nghiêm nhưng Diệp Tinh Hà cũng là có thể nghe được bên trong thỉnh thoảng truyền đến gầm thét tiếng gầm đi vào tháp trước một người trung niên cự hán ra đón thân hình to lớn có tới cao hơn 2 mét hở ngực xương bụng không phong độ chút nào có thể nói một đầu tóc đen dày đặc loạn loạn xoa xuống khắp khuôn mặt đầy đều là nồng hậu dày đặc râu quai nón nhìn qua dầu bóng mỡ tay phải còn nắm lấy một cây nướng chín đùi bò toàn thân vàng óng tư tư bước lên dầu ăn ăn như do cuốn hắn nâng cao cái bụng lớn ba bước thoáng qua trông thấy mộ dung trứng khôn mau đem trong miệng thịt nuốt xuống thần sĩ không do nói, đại tế tiểu đại nhân cũng tới. Mộ dung trường khôn cười khổ, ngươi bộ dáng này, nào có nửa phần vạn yêu tháp trưởng lao huy nghiêm. béo tốt cự hắn nứt miệng cười to, muốn cái gì huy nghiêm? không ăn nhiều điểm cái nào có sức lực. chỗ nào chị đến ở nơi này yêu thú nhãi con. lúc này, diệp tinh hà xem rõ ràng, trên người hắn lại còn quấn một đầu to lớn xiêm xích, toàn thân màu lam, không biết là dùng vật gì chế tạo thành. mỗi một cái khóa khẩu đều có tới tiểu thủy đàn cỡ như vậy, tràn ngập thu kệ lực lượng hùng hậu. Mộ Dung Trường không chỉ chỉ béo tốt cử hán, cười nói: Vạn yêu tháp trưởng lão cựu thanh bằng Diệp Tinh Hà hành lễ gặp qua. Cựu thanh bằng tên, mặc dù hắn chưa từng tiến vào thượng viện, nhưng nhưng vẫn là nghe qua. Thường nghe Lý Thuần Dương nói qua không chỉ một lần, người này là trong thượng viện một tên kỳ nhân. Mặc dù chỉ là tìm thường trưởng lão, nhưng nhưng lại có không kém hơn thực lực của thái thượng trưởng lão. Bất quá, chỉ thích cùng yêu thú làm bạn, không thích cùng người tiếp cận. Mỗi ngày cùng này chút yêu thú trộn lẫn cùng một chỗ, cho nên nhân duyên liền không được tốt. Cựu thanh bằng nhìn từ trên xuống dưới hắn, quái nhãn tung bay, mang ra mấy phần lạnh lùng. Sư huynh tiểu tử này là lần này tiến vào thượng viện sát hoạch thứ nhất, ta dẫn hắn tới tuyển một con yêu thú. Ngươi cho tìm một đầu thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu. Thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu yêu thú. Cựu thanh bằng nhìn lướt qua Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi vấn, hắn đối phó được sao? Mộ Dung Trường khôn chừng mắt liếc hắn một cái, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nhường ngươi tìm tìm. Cựu thanh bằng tranh thủ thời gian gật đầu, hắn này người không sợ trời không sợ đất duy chỉ có đối người sư huynh này sợ muốn chết hoàng cái đầu suy nghĩ một chút liền dẫn ba người đi tới tháp cao tầng thứ tư trước mặt chính là một tòa đen kịt lớn cửa sắt lớn ngay tại ba người vừa mới đến nơi này trong nháy mắt đột nhiên phanh một tiếng cửa sắt kịch liệt rung động phảng phất phía sau cửa có một cái dạng gì kinh khủng tồn tại tại hung hăng và chạm một dạng cao tới 10 mét nặng có mười mấy vạn cân cửa sắt đều đang run rẩy ngay tiếp theo hai bên vách đá phía trên đều có bột đá gì rào hạ xuống rất là doa người cựu thanh bằng cười lắc ý. Động tinh này cũng không tệ lắm phải không? Diệp Tinh Hà trong lòng cũng là tràn ngập tò mò, muốn biết đây là đầu như thế nào yêu thú. Quay một tiếng, cửa sắt lớn bị trực tiếp mở ra, ba người đi vào. Đây là một gian phương viên có tới trăm mét lớn thạch thất lớn, tinh khiết dùng hùng hậu cự thạch rèn đúc mà thành. Cự thạch ở giữa, càng là đổ bê tông lấy nước ép, kiên cố vô cùng. Mà ở thạch thất phần cuối, mấy chục đạo một người to tinh tế sắt thép dây xích, đan xen buộc chặt lấy một đầu bóng người và lõng. Chương 418: Thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu yêu thú biến dị kim giáp cự hổ đầu kia bóng người vàng nóng nhìn thấy ba người đến lập tức phát ra rít lên một tiếng này đúng là một đầu to lớn kim hổ chiều dài có tới chừng mười thước độ cao đi đến bảy tám mét toàn thân màu vàng kim mặt ngoài thân thể lại không phải là da lông mà là choàng một tầng thật dày lớp vảy màu vàng nóng mỗi một mảnh lớp vảy màu vàng nóng đều có tới vạc nước một kích cỡ tương đương ánh vàng rực rỡ thoạt nhìn liền cứng rắn vô cùng như là thượng đẳng đúc bằng kim loại hắn lộ ra rìa độ dày có tới hai ba tấc không biết đến dạng gì thế công mới có thể đem dạng này lân giáp đánh vỡ, cái kia lớp vảy màu vàng nóng, bị chống tăng phồng, phía dưới cơ bắp tràn đầy cường hãn nổ tung lực, nay kim giáp cự hổ, một tiếng hét lên, như vạn thú chi vương gào thét rừng núi, hung ác vô cùng, uy áp chấn động, Chấn toàn bộ phương viên trăm mét lớn thạch thất lớn đều là kịch liệt đung đưa. Diệp Tinh Hào bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu yêu thú, kim giáp cự hổ. Hắn nghe nói qua này loại yêu thú, nghe nói chính là hết thảy thần cương cảnh bắt trọng yêu thú bên trong, thực lực mạnh nhất một trong lực lượng mạnh mẽ, tốc độ mau lẹ, sức chiến đấu cực cường, có thể nói là vô cùng cân đối, không có nhược điểm. Nhi đồng lúc tiếng giống giận dữ của hắn, thậm chí đối nó yêu thú của hắn có mạnh mẽ chấn nhiếp tác dụng, cái này càng thêm mấy phần tinh thần công kích năng lực. Nếu như nhất định phải nói ngăn tấm, khả năng nói nhược điểm cũng không cách nào bay lượn. Nhưng lục địa yêu thú lại có mấy cái có thể bay. Cựu thanh bằng quét mắt nhìn hắn một cái, đáp ý nói ra, nói đúng ra, đây là một đầu biến dị kim giáp tử hổ. Ngươi xem nơi đó lần theo cựu thanh bằng chỗ hướng đi nhìn lại. Diệp Tinh Hà chính là nhìn thấy, tại đây đầu Kim Giáp Cự Hổ hai bên sườn chỗ, vậy mà mọc lên hai cái thật to nổi sần nô lên, có tới cao hơn một thước. Bên trong không ngừng có đồ vật núp đích, tựa hồ có cái gì mong muốn chui ra ngoài một dạng. Cựu Thanh Bằng mỉm cười nói, đầu này Kim Giáp Cự Hổ, không biết sao, thiên sinh biến đến gì. Hai bên sườn sinh ra bánh bao, bên trong lại có đồ vật muốn phá xuất, vô cùng có khả năng, nó có thể sinh ra một đôi cánh thịt. Nếu như thành công, như vậy sẽ nhất cử tiến hóa làm thiên hà cảnh đệ nhất trọng yêu thú, bay trên trời Kim Giáp Cự Hổ. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng chấn động, Thiên Hà Cảnh Nhất Trọng yêu thú bay trên trời kim giáp cự hồ. Không nghĩ tới, ta không chỉ có thể đạt được một đầu thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu yêu thú, thậm chí có tư cách hơn đạt được một đầu Thiên Hà Cảnh đệ Nhất Trọng yêu thú à? Cự Thanh Bằng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, muốn từ hắn ánh mắt bên trong tìm tới một chút sợ hãi. Nhưng đáng tiếc, khiến cho hắn thất vọng. Diệp Tinh Hà trong mắt có hỏa diễm bốc lên, căn bản chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại tràn ngập hương phấn cùng chiến đấu dục vọng. Gặp hắn kích động, Mộ Dung Trường khôn mỉm cười khoát tay áo đi thôi. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước, đi vào cái kia trong thạch thất chỗ. Kim Giáp Cự Hổ nhìn trầm trầm hắn, hai cái màu u lam lớn trong mắt to, lập loè nghi vấn, hung ác bạo ngược, còn có mấy phần hoài nghi. Đây là một loại vô cùng rào hoặc yêu thú, trong lúc nhất thời có chút sợ không ra Diệp Tinh Hà nội tình, cũng không nóng nảy tiến công, mà là tại bên ngoài chậm rãi vòng quanh vòng tròn. Diệp Tinh Hà đứng ở chính giữa, không chút hoang mang, chẳng qua là hướng Kim Giáp Cự Hổ ngoắc ngó tay. Trong nay mắt, Kim Giáp Cự Hổ liền hiểu rõ là có ý gì. Này thủ thế tự nhiên cực kỳ vũ nhục tính dùng nó bạo ngược tính tình lại như thế nào nhịn được rồi một tiếng hét lên đột nhiên hóa thành một vệ kim quang hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới cơ hội trong ngay mắt liền đã đến trước mắt lăng lệ cương phong đập vào mặt tốc độ rất nhanh đây là Diệp Tinh Hà ấn tượng đầu tiên sau một khắc xé rách không khí lăng lệ cương phong đâm thanh đông nhiên nổ vang cái tiếc như nhỏ to bằng gian nhà to lớn nuốt hổ hung hăng hướng về Diệp Tinh Hà đánh tới một chảo gần như có thể đập nát thép tinh Diệp Tinh Hà lại là đã tính trước, không thèm để ý chút nào. Ngay tại cái kia vớt hổ sắp trước khi thể thời điểm, lại là dưới chân xây dịch, thần tượng đạp tiên quyết đống nhiên phát động, đã là lặng yên lui lại mấy mét. Cự chảo kia trực tiếp đánh hụt, phanh một tiếng, nện rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra tới một cái phương viên 10 mét hô to, tảng đá bay tán loạn, lực lượng rất đủ. Đây là Diệp Tinh Hà cái thứ hai ấn tượng, cái kia kim giáp cự hổ cũng là cực kỳ xảo quyệt hạng người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhất kích thất bại. Căn bản không có chút gì do dự, thân thể bổ nhào về phía trước. Cái cây mọc ra 7-8 m to như ngàn năm cây lớn to lớn đuôi hổ, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng quét tới. Diệp Tinh Hà thần tượng Đạp Thiên Quyết phát động, lại là hướng bên cạnh trốn một chút. Lúc này kim giáp cự hổ đã xoay người lại, lại một lần nhào tới. Như thế, kim giáp cự hổ liên tục vô đánh 5 lần, Diệp Tinh Hà thì là dùng thần tượng Đạp Thiên Quyết liên tục tránh 5 lần. Cựu Thanh bằng lắc đầu, trong mắt lóe lên mấy phần kinh miệt. Bất quá chỉ là thân pháp không sai mà thôi nghĩ bằng cái này liền hạ gục Kim Giáp Cự Hổ sao? Nam mơ. Nhưng ngay một khắc này, giữa sân cục thế đổi biến, liền tránh năm lần về sau, Diệp Tinh Hà đã triệt để thăm dò rõ ràng Kim Giáp Cự Hổ hết thể đặc tính. Sau một khắc, Kim Giáp Cự Hổ lại một lần vỗ đánh mà lên. Diệp Tinh Hà dưới chân một bên, dễ dàng lói lên, tiếp lấy hai tay hướng về sau, giống như dự liệu được nó bước kế tiếp, trực tiếp đánh phía bên cạnh. đúng là vô cùng tinh chuẩn, đem Kim Giáp Cự Hổ cái đuôi bắt, hai trưởng hung hăng hợp lại cùng nhau. Sau đó lực sâu hai tay một tiếng hét lên, đánh nhiều như vậy dưới, hiện tại cũng giờ đến phía ta. Sáu mươi sáu vạn cân lực lượng, ầm ầm dâng chảo mà ra. Long tượng thân thể trong nháy mắt ngưng kết, hung hăng hướng về phía trước duỗi ra. phanh một tiếng, chân thiên động địa tiếng vang. Cái kia kim giáp cự hổ liền là bị hắn nắm lấy cái đuôi, trực tiếp vung mạnh, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, liền dãy rủa đều dãy rủa không được, liền trực tiếp bị hung hăng đập xuống đất. cả tòa vạn yêu tháp đều chấn động lên. Kim giáp cự hổ phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị ngã thất điên bắt đảo, liên tục kêu dên. Bỏ đều không đứng dậy được. Diệp Tinh Hà không ngừng chút nào, thân hình trong nháy mắt hướng về phía trước, trực tiếp chính là cưỡi tại cổ của hắn chỗ. Nắm lấy ra đầu của hắn, một quyền hung hăng nện ở trên đầu, đập kim giáp cự hổ khàn giọng kêu thảm thiết. Sau đó lại là một quyền, nện đến nó toàn thân lại coóng, lại là một quyền, kim giáp cự hổ điên cuồng lắc lư, điên cuồng dây rủa lấy, nhưng căn bản không có một chút tác dụng nào. Diệp Tinh Hà như dài ở trên người hắn, một quyền lại một quyền nện xuống. Mỗi nện một quyền, chính là gầm lên giận dữ, "Phục sao?" "Phục sao?" trong lúc nhất thời toàn bộ không gian bên trong chỉ có Diệp Tinh Hà tiếng giống giận dữ cùng Kim Giáp Cự Hổ kêu thêm lương thảm thiết tiếng đang vang vọng tốc độ nhanh lực lượng đủ đầy đủ nhanh nhẹn còn có tiến hóa làm bay trên trời Kim Giáp Cự Hổ tiềm lực Diệp Tinh Hà càng xem càng là vui vẻ người đầu này vật cưới, ta thu định Cự Thanh Bằng xem nghẹn họng nhìn chân chối hướng bên cạnh mộ dung trường khôn ngốc nốc nói ra sư huynh này tiểu tử này lực lượng như thế chân hung ác như thế ta cảm giác hắn so này Kim Giáp Cự Hổ còn giống một con yêu thu à hắn là dạng gì thể phách Mộ Dung Trường khôn mỉm cười nói, hắn nhưng là xông qua tiểu thần Ma Chu thiên trận. Chương 419, có phục hay không? Cái gì? Có thể xông qua tiểu thần Ma Chu thiên trận? Cựu Thanh Bằng càng là chấn váng. Không biết qua bao lâu, cái kia kim giáp cự hổ bỗng nhiên một tiếng gào thét, nằm dạp trên mặt đất không nhúc đích, tựa hồ thần phục. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, xem ra là chịu phục. Ngày xuống tới, cựu Thanh Bằng đang muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Sau một khắc cái kia kim giáp cự hổ trong mắt lóe lên một vẻ hung ác sảo trá. Điên cuồng hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Nguyên Lai like hắn vừa rồi, đúng là ra vẻ thần phụ Nha, còn dám cùng ta chơi lừa gạt? Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhất, không có sinh khí ngược lại càng là vui vẻ. Ý vị này này con yêu thú, phá lệ thông minh. Diệp Tinh Hà lắc đầu, xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, thật đúng là thu phục không được ngươi. Sau một khắc, tiếng long ngâm bên trong trường kiếm ra khỏi vỏ. Thanh Đế vẫn trường sinh cảnh giới thứ ba, Chẳng thương không vừa ra, vô cùng lạnh lẽo nghiêm nghị sắc khí, chính là hung hăng hướng về Kim Giáp Cự Hổ rơi xuống. Kim giáp cự hổ trước đó, liền đã bị Diệp Tinh Hà trực tiếp đánh hoàng hốt. Mới vừa cái kia một công, cũng bất quá chỉ là cuối cùng một tia dũng khí phồng lên mà lên, làm liều mạng một phen mà thôi. Hiện tại này liều mạng nhất kích, bị Diệp Tinh Hà một kiếm này trực tiếp đánh vỡ. Giờ khắc này hắn cảm giác mình lạnh cả người, như rất vào hầm băng, phản phất đặt băng tuyết trời đông giá rét bên trong, toàn thân cứng đờ. Hắn vô cùng rõ ràng ý thức được, một kiếm này có khả năng trực tiếp đem chính mình chém giết nha. Yêu thú muốn so với nhân loại càng trực tiếp nhiều lắm. Sau một khắc kim giáp cự hổ lại là đằng trước hai chân mềm nún tầng tầng nằm dạp trên mặt đất, đầu sát mặt đất, trong cổ họng phát ra ố gào thét, không còn có nửa phần hung lệ sát khí, tựa hồ là đang hướng Diệp Tinh Hà biểu đạt chính mình thần phục. Diệp Tinh Hà trường kiếm điểm rơi vào kim giáp cự hổ cái chán mi tâm, cái kia một chỗ màu trắng giáp mảnh phía trên, trong nháy mắt kim giáp cự hổ toàn thân cứng ở nơi đó, trong cổ họng phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào vang, toàn thân run rẩy, cực kỳ sợ hãi. Diệp Tinh Hà cười ha ha, phục rồi. Kim giáp cự hổ liên tục gật đầu. Tự nhiên là phục. Diệp Tinh Hà trong tiếng cười lớn, thu kiếm vào vỏ. Kỳ thật, Diệp Tinh Hà hiện tại thực lực tuyệt đối, còn không so được này kim giáp cự hổ. Nhưng, muốn là hàng phục, cũng không phải tính mệnh tương bình, nhất định phải lấy đối phương tính mệnh. Diệp Tinh Hà cũng không phải loại kia sẽ chỉ liều man lực người. Mới vừa chạm thương khung một chiêu này, hắn nếu là dùng đến, muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Cho nên, nhưng thật ra là hù dọa kim giáp cự hổ. Nhưng, chỉ cần có thể doa sợ, cũng là đủ rồi Ngược lại. Diệp Tinh Hà còn có hắn lá bài tẩy của nó. Này một người một thú, cũng là đang đấu trí đấu dũng. Bên cạnh Cựu Thanh bằng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tiểu tử này không chỉ thân thể cực kỳ cường hãn, mà lại kiếm pháp vậy mà cũng mạnh như thế. Hắn nhìn về phía bên cạnh mộ dung trường khôn thất thanh nói: "Sư Minh ngươi này là từ đâu mà làm ra như thế một cái quái vật? Này quả nhiên là thiên tài chi từ a. Chẳng qua là khi hắn hướng bên cạnh xem xét, lại là ngạc nhiên. Ngươi lai, like, lúc này mộ dung trường khôn sững sờ tại tại chỗ." tâm mắt chẳng qua là ngơ ngác nhìn Diệp Tinh Hà, hoặc là nói đúng ra là nhìn xem Diệp Tinh Hà kiếm, cả người đều đang rung động, mặt mũi tràn đầy xúc động. Cựu Thanh Bằng thấp giọng hỏi, sư huynh, ngươi làm sao? Mà Diệp Tinh Hà lại là không nhìn thấy, ngay tại chính mình sử dụng gian này, Thanh Đế Vấn Trường sinh cảnh giới thứ ba chạm thương không thời điểm. Mộ Dung Trường khôn cái kia vốn là lạnh nhạt vẻ mặt, trong nháy mắt cải biến, con ngươi co vào, trong mắt lộ ra cực độ rung động vẻ kinh hãi. Trong lòng của hắn gầm nhẹ, này, này kiếm chiêu lại là cửu Thanh Bằng lời đưa hắn bừng tĩnh. Lắc đầu chậm rãi nói ra, "Không, có chuyện gì?" Chẳng qua là nhìn xem Diệp Tinh Hà, ánh mắt lại càng ngày càng tinh diễm, chẳng lẽ nói, kẻ này quả nhiên là tới thiên tứ cho ta tất hạ học cung một khối báo vật sao? Đến tận đây đầu này Kim Giáp Cự Hổ đã triệt để bị Diệp Tinh Hà đánh phục đánh sợ, không còn có bất kỳ không ăn vào tâm. Diệp Tinh Hà cười tại hắn trên lưng, vỗ vỗ này Kim Giáp Cự Hổ, hướng về phía trước đi. Kim Giáp Cự Hổ rất là nhu thuận đứng thẳng người, đi về phía trước mấy bước, đi vào mộ dung trường khôn trước đó. Sau đó lại thấp hạ thần đầu kê sắt đất, nhường Diệp Tinh Hà dễ dàng đi xuống. Diệp Tinh Hà mỉm cười chắp tay nói, đa tạ đại tế tiểu đại nhân, này vật cưỡi ta rất hài lòng. Cựu Thanh Bằng mặt mũi tràn đầy hưng phấn cười nói, ta xem tiểu tử này rất biết đánh nhau nha, là thích hợp nhất thuần phục này chút yêu thú, không bằng liền để hắn lưu lại nơi này đi. Mộ Dung Trường khuôn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi này mập tư, hầu ngôn loạn ngựa cái gì? Cựu Thanh Bằng ngượng ngùng cười một tiếng, không dám lại nói. đúng rồi. Diệp Tinh Hà hướng Cựu Thanh Bằng hỏi. Như thế nào mới có thể khiến cho hắn tiến hóa ra hai cánh tới? Cựu Thanh Bằng lắc đầu nói ra, cái này không có cách, chỉ có thể xem hắn cơ duyên của mình, không chừng có một ngày ăn vào vật gì đặc biệt là có thể. Diệp Tinh Hà gật đầu, liền cũng không cưỡng cầu nữa. Lại nói vài lời, hai người liền rời đi vạn yêu tháp. Ra vạn yêu tháp về sau, Diệp Tinh Hà xa xa thấy, cái kia trước đại điện, trên quảng trường tới mấy chục người. Trong đó, không thiếu quen thuộc khuôn mặt, lại chính là những cái kia hạ viện đệ tử. Nguyên lai bọn hắn tham gia sát hoạch đã kết thúc năm nay toàn bộ thượng viện đệ tử đều đã tuyển ra tới. mộ dung trường khôn tựa hồ có chút tâm sự nặng nề, chỉ chỉ cái kia trên sườn núi. nói ra, diệp tinh hà ngươi trước tiên đi nơi này lựa chọn một cái chỗ ở, dàn xếp lại về sau, qua trận ta lại đi tìm ngươi. diệp tinh hà gật gật đầu, đợi mộ dung trường khôn rời đi, diệp tinh hà ngồi cưỡi kim giáp cự hổ, hướng về trên sườn núi chậm rãi đi. ngọn núi này nơi xa xem liền cực kỳ cao ngất, đi vào ở gần càng là phát hiện mỏm núi cao tuấn, mấy không bờ bến. diệp tinh hà đoán trưởng độ cao ít nhất cũng là đạt đến hơn vài mét, mà lại mỏm núi chiếm diện tích phạm vi, phương viên đủ có mấy trăm dặm, cực kỳ rộng lớn. Cứ việc ngọn núi bên trên tu luyện dùng động thiên không ít, nhưng mỗi một cái chiếm diện tích đều là khá lớn. Diệp Tinh Hà ngồi cưỡi Kim Giáp cự hổ một đường hướng lên, cũng gặp phải mấy cái đệ tử, bình an vô sự. Diệp Tinh Hà không phải người ngu, tự nhiên biết lượng sức mà đi. Cho đến trước mắt đẳng cấp quá cao động thiên, hắn còn không có năng lực tiến hành tiêu chiến. Diệp Tinh Hà tại đây bên trong tìm vài vòng, cuối cùng dừng lại tại một chỗ động thiên trước đó. Chính là chỗ này. Đây là hắn lựa chọn vị trí này, theo trên hướng xuống, tại tầng thứ 6. Chính là lục phẩm động thiên. Chỗ này động thiên bên cạnh, phong cảnh tú lệ. Chỗ chỗ ngồi chính là một cái sân cốc, hai bên đều là cao ngất vách núi treo leo, càng có một con sông lớn từ phía trên chạy chảy xuống, vờn quanh ở giữa. Địa thế rất tốt, lại rất là an tính, cùng với khác động thiên ngăn cách ra. Chỗ này động thiên chủ thể, chính là một tòa ba tầng lầu cát, có chút xưa cũ. lâu cát trước đó một tòa bia đá, thượng thư hai chữ Nguyên ảnh động thiên, không biết là cái nào một nhậm chủ nhân lưu lại, mà tại bia đá bên ngoài chính là một cái cực kỳ dày nặng lồng phòng ngữ. Diệp Tinh Hà nhìn ra hắn độ dày, ít nhất cũng tại chừng một thước, như một cái móc ngược bát, đem chỗ này động thiên khấu trừ ở trong đó. Diệp Tinh Hà thăm dò tính một quyền công kích trên đó, lập tức liền chỉ cảm thấy lực lượng của mình trực tiếp tan dã vào trong đó. Chương 420, huyết chỉ bân, hành tử du, biển cát thoát khốn. Không sai, không có bắn ngược, không có có sóng chấn động. Liên như là chính mình căn bản không có hạ xuống này một cái công kích một dạng trực tiếp liền bị tan rã Diệp Tinh Hà nhíu mày, đây là hắn không muốn thấy nhất tình huống. Này loại lồng phòng ngự là khó khăn nhất dùng phá diện, như Tịnh Thủy chạy sâu, vô ảnh vô hình, tự nhiên cũng khó có thể tìm kiếm hắn khuyết điểm. Phanh phanh phanh, lại là số quyền hành kích trên đó vẫn như cũ như thế. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn chậm rãi quét qua, lại là phát hiện trên của hắn cũng có sơ hở. Nhưng này sơ hở cực ít, mà lại biến hóa cực nhanh, vô cùng khó mà suy nghĩ. Diệp Tinh Hà cũng không có nhu trí, mà là vòng quanh chỗ này lồng phòng ngự chậm rãi đi một vòng. Thỉnh thoảng tại hắn phát động công kích, cảm thụ lực lượng còn sóng. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Đây là cái gì? Nguyên lai like hắn cảm giác lực lượng kia, đúng là truyền tại trên mặt đất. Lúc này trên mặt đất lá dụng thật dày trồng chất bao trùm. Diệp Tinh Hà một trường vô ra, đem lá dụng đánh bay, cẩn thận tìm kiếm. Diệp Tinh Hà rất nhanh chính là phát hiện, trong đó chi bí quyết. Hắn chậm rãi dừng tay, tầm mắt tại cái kia lồng phòng ngự phía trên lặng yên hạ xuống cuối cùng rơi trên mặt đất. Mặt đất chính là một mảnh băng đá, phía trên có tung hoành mấy chục đạo tuyến đường, nhìn như lộn xộn, nhưng nhìn kỹ lời lại là sẽ phát hiện này tự có hắn quy luật, ẩn chứa huyền ảo lực lượng. Từng đợt lực lượng và sóng từ hắn bên trên tản ra, ngưng tụ thành cái kia lồng phòng ngự. Nguyên lai, like, trọng điểm căn bản không phải tại đây lồng phòng ngự, mà là này mặt đất pháp trận phòng ngự. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, chỉ nếu là có thể phá này pháp trận phòng ngự, lồng phòng ngự tự nhiên tùy theo mà phá. Đối với Diệp Tinh Hà tôi nói, đánh tan này pháp trận phòng ngự, so đánh tan vòng phòng hộ muốn dễ dàng hơn nhiều. Vòng phòng hộ nhìn như tự nhiên mà thành, không có nhược điểm. Mà pháp trận phòng ngự, liền không phải vậy. Diệp Tinh Hà mi tâm chỗ, thiên nhãn mệnh hồn trong nháy mắt lóe lên. Lập tức ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Nguyên lai chỉ là này quét nhìn chỉ trong chốc lát, hắn chính là thấy cái kia pháp trận phòng ngự phía trên, tối thiểu có 5 6 chỗ sơ hở. Chính là đứa quãng, cùng địa phương khác đụng vào nhau không lên. Nơi đó, liền là nhược điểm chỗ. Kỳ thật này nhược điểm không thể xưng là nhược điểm. Nay tòa pháp trận phương viên mấy chục mét, nay chút nhược điểm chỗ khoảng cách đều có 7-8 mét, xa hơn 10 thước. Người khác coi như là phát hiện này chút nhược điểm, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đồng thời đem hắn đánh tan. Nhưng đừng quên Diệp Tinh Hà, có thể là có được thần tượng Đạp Thiên Quyết. Diệp Tinh Hà khẽ miệng hơi hơi ngoác ra một cái, tiếng long ngâm bên trong, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Sau một khắc, thân hình lóe lên. Một kiếm hung hăng chém xuống tại pháp trận phía trên. Tiếp theo, thần tượng Đạp Thiên Quyết phát động, xuất hiện ở trận pháp trái phía sau lại là một kiếm chém xuống. Sau đó thần tượng đạp thiên quyết lại là phát động, lại là một kiếm chém xuống. trong nay mắt liên tục chạm ra lục kiếm. ầm ầm ầm ầm tất cả đều rơi vào này pháp trận phía trên. sau một khắc toàn bộ pháp trận dừng lại như vậy một cái trước mắt tiếp lấy chính là lay động kịch liệt. lại tiếp theo một cái trước mắt phanh một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn vòng phòng hộ liền như là bị đâm thủng bạc khí ầm ầm phá toái. vòng phòng hộ phá Diệp Tinh hà khoe miệng kệ nhếch. bắt đầu từ hôm nay. Chỗ này tu luyện chỗ liền là của hắn rồi. Ngay tại Diệp Tinh Hà vừa vừa bước vào này tòa động thiên thời điểm. Lúc này tại phía xa bên ngoài mấy triệu dặm, một mảnh lớn trong sa mạc rộng lớn. Biển cát liên miên, vô biên vô hạn. Trên bầu trời, liệt nhật treo cao. Thân ở trong đó, cảm giác thân thể cũng sẽ bị mạnh mẽ hơ cho khô, đoàn người đang tại đây mảnh trong biển cát, gian nan hành động. Một nhóm năm sáu người, như Diệp Tinh Hà ở đây, nhất định có thể nhận ra được. Nơi này này lại là Huyết Bân, hành tử du đám người kia. Lúc này đoàn người đều là quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi, rất là suy yếu. Vất trì bân hung hăng hứ một ngụm, phun ra trong miệng hạt cát. Chúng ta đã tại đây đi vào trong mấy tháng, như thế nào vẫn chưa ra khỏi sa mạc. Hành tử du nói khẽ, căn cứ 10 ngày trước đó, cái kia bán dạo chỉ bảo con đường, chúng ta là không có đi sai, hẳn là cái phương hướng này. Vất trì bân ánh mắt hung ác nham hiểm, mẹ nó, làm sao còn chưa tới? Sớm biết không khoảnh khắc cái bán dạo. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Vất trì bân đảo mắt nhìn qua, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Hành tử du, ngươi đang chỉ trích ta sao? Nếu là không giết hắn, bực này bán dạo cùng trong sa mạc sa phỉ riêng có cấu kết. Quay lại hắn tiết lộ chúng ta hành tung, hiện tại chỉ sợ bị chết liền là chúng ta. Hành tử du tranh thủ thời gian gạt ra một vệt nụ cười, làm sao lại, làm sao lại như vậy? Ta chỉ nói là, đem hắn mang theo trên người, làm cái dẫn đường cũng tốt. Uất trì bân hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hành tử du vô luận bản thân thực lực, vẫn là ra thế đều kém hơn Uất trì bân. Ở trước mặt hắn xưa nay đúng, An nói nép. Nguyễn Lai, like, ngày đó thanh đế trường sinh giới sụp đổ về sau, đám người bọn họ bị bao phủ mà ra, vậy mà không chết, chẳng qua là tại hạ xuống tới thời điểm, chính là tại một mảnh mịt mờ cắt vàng trong sa mạc rộng lớn, đến mức là nơi nào, căn bản cũng không biết. Cách đại sở vương triều Thương Nô quận thành quận có bao xa, cũng không biết. Đoàn người đành phải chẳng có mục đích quyết định một cái phương hướng đi đến, không có nước không có lương thực, cơ hồ muốn sinh sinh chết đói. Dù sao bọn hắn xưa nay cơm ngon áo đẹp, cái kia trong nhận chứa đồ có thể là sẽ không mang nước và thức ăn. May mắn tại mười mấy ngày trước đó, được phải một đội mấy chục người bán hắn dạo, không chỉ cho bọn hắn cung cấp nước và thức ăn, càng là vì bọn họ chỉ bảo phương hướng đi tới. Mà Hất Chỉ Bân tâm loăn thủ loạn, sợ hắn tiết lộ chính mình tung tích. Vậy mà đêm này một đội bán dạo đều chém giết, hiện tại chỉ sợ sớm đã thân hóa bạch cốt. Đi về phía trước, Lốt Chỉ Bân càng ngày càng sốt ruột. Đông Nhiên cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, chờ trở lại Thương Lô quận thành, ta nhất định phải đem cái kia Diệp Tinh Hà tìm ra. Các ngang hắn cả người xương cốt, đánh gãy hắn kinh mạch toàn thân khiến cho hắn nhận hết nhân gian thống khổ mà chết. Hắn tại đây bên trong hung hăng phát ra tàn nhẫn, cắn răng gầm thét lên. Nếu không phải Diệp Tinh Hà, chúng ta như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy? Uất Chỉ bâng bâm mắt hung ác nhăm hiểm. Mặc dù không biết Diệp Tinh Hà lai lịch gì, là gì xuất thân, nhưng hắn cùng Bùi Nam Tỉnh quan hệ như vậy mật thiết, tìm tới Bùi Nam Tỉnh cũng liền có thể tìm tới Diệp Tinh Hà. Đống nhiên, mọi người chuyển qua trước mặt một mảnh cồn cắt về sau, đều là ngây dại. Trước mặt là một mảnh nồng lục màu xanh, bọn hắn nhìn thấy một vịnh bích suối. Nhìn thấy vô biên vô tận rừng cây, thấy được nơi xà phồn hoa thành trì. Sau một khắc, tựa như giống như điên, dồn dập phát ra vui sướng tới cực điểm hô to. "Ha ha, chạy ra, chúng ta cuối cùng tại đây sa mạc lớn bên trong chạy ra." Đoàn người đều là mừng rỡ như điên, tốc độ cao hướng về kia sa mạc rìa tiến đến. Mà đúng lúc này, Lật Chỉ Bân bỗng nhiên tầm mắt lạnh lẽo. Bỗng nhiên ra tay, trong nháy mắt cái kia tựa như tia chớp, liên tục ra quyền. Đúng là trong nháy mắt, đánh vào cái kia bốn tên tôi tớ, nô bộc trên thân. Trực tiếp đem bọn hắn đánh cho té ngã trên đất Hấp hối, chỉ còn một hơi Bốn tên tôi tớ đều là tròn váng Không dám tin nhìn xem hắn Phát ra kêu thê lương thảm thiết chương 421, chiếm trước ta động tiên Người chắc chắn chứ Công tử vì sao muốn giết chúng ta Hành tử du cũng là rung động không hiểu Vất trí bân Người đang làm gì Vất trí bân cười lạnh, chúng ta tiến vào tiểu thế giới sự tình Việc này lớn, dính đến thanh đế trưởng sinh giới Người không phải không biết đại lục phía trên Liên quan tới thanh đế một chút nghe đồn Nếu là bị người biết, chúng ta cùng thanh đế có chỗ liên quan, chỉ sợ muốn đại họa lâm đầu. Những người này sao có thể giữ lại? Lời vừa nói ra, hành tử du lập tức vì đó im lặng. Đúng a? Thanh đế cái từ này, trên đại lục, cơ hội là một cái cấm kỵ chi tử. Bên trong đến cùng có bí mật gì, bọn hắn không biết. Thế nhưng đây là tại thương không đại lục phía trên, tuyệt đối không thể để một cái từ. Quất trì bân tiến lên, đem những người kia từng cái chém giết. Hắn nhìn chầm chầm hành tử du, lạnh giọng nói, bí mật này không thể tiết lộ. Bằng không liền ngươi cùng một chỗ giết. Có nghe hay không? Hành tử du tranh thủ thời gian gật đầu. Mấy người một đi ngang qua con các, chạy như điên đến sa mạc địa. Vất chỉ bân trực tiếp thả người nhảy vào trong hồ kia, phát ra điên cuồng mà lại vui sướng gào thét, ha ha cùng thiếu. Diệp Tinh Hà, chờ đó cho ta. Vô luận hoa bao lâu, vô luận hoa lớn cỡ nào đại giới, chúng ta đều phải chạy về thương nô của thành. Chạy về đại sở. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đau đớn đại giới. Ngươi chờ đó cho ta chúng ta nếu ở mảnh này tử vong trong sa mạc đi ra chết người liền là ngươi lúc này tắc hạ học cung thừa viện diệp tinh hà đi vào lầu cắt trước đó lầu cắt cửa lớn mở rộng diệp tinh hà thấy cái kia chính sảnh có chút rực rỡ tráng lệ hiền hách trong chính sảnh trên mặt bàn một vệt bạch ngọc hào quang lộ ra nơi đó trưng bày một khối ngọc bài ngọc bài thông linh chỉ cần diệp tinh hà tới nhỏ máu nhận chủ liền có thể dùng cái này tới điều khiển tòa lầu các này lồng phòng ngự hắn nếu không tại lồng phòng ngự tự nhiên bay lên hắn như tại chỉ cần là tâm niệm xuyên vào ngọc bài bên trong, phòng ngự chiếu tự nhiên pha toái. Đây cũng là bảo hộ sức lực, không sợ bị người đánh lén, trộm vào trong nhà. Diệp Tinh Hà đang chuẩn bị dậm chân đi vào trong lầu cát. Đột nhiên, sau lưng vang lên một tiếng hưng phấn cười to, "Ha ha ha, không nghĩ tới à, chỗ này động thiên vậy mà bị đánh vỡ. Nguyễn sư huynh, ngươi hao tổn tâm cơ mấy tháng đều không có đem hắn đánh vỡ, không nghĩ tới hôm nay đạt được cơ muốn." Một cái thanh âm khác cười nói. Diệp Tinh Hà quay người nhìn lại. Hai người đi tới đều là hai mười bảy mười tám tuổi, đi ở phía trước người, thân hình cao lớn cường tráng, cứ việc chính là vào đông ngày rét, hắn lại chỉ mặc một bộ nho nhỏ áo vội, lộ ra cởi trần, cơ bắp cường hãn bền chắc, trên thân bốc lên bừng bừng khí trắng, rõ ràng huyết khí sung túc. Tại chân chuột ngực, càng hoa văn một đầu huyết sắc cuồng thú đồ án, sinh động như thật. Cơ bắp run run ở giữa, giữ tận lộ ra. Người sau lưng, một bộ áo lam, hai đầu lông mày có chút hèn mọn. Hai người bước nhanh đi lên phía trước, nhìn cũng chưa từng nhìn diệp tinh hà liếc mắt chẳng qua là rơi vào lầu đó các phía trên. Cái kia cường tráng thanh niên cười ha ha, nhìn xem trước mặt tòa lầu các này, mặt tràn đầy vẻ tham lam. Bắt đầu từ hôm nay, chỗ này động thiên liền là của ta. Hắn nhìn về phía áo lam thanh niên cười nói, "Chu Thiên Cửu, nghe nói chỗ này động thiên bên trong hơi có chút chỗ đặc tú, nói không chừng hai người chúng ta có thể được đến một cọc đại cơ duyên." Áo lam thanh niên Chu Thiên Cửu cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hai người tại đây bên trong không coi ai ra gì nghị luận, tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới bên cạnh Diệp Tinh Hà phản phất cái này đầu tiên đã là bọn hắn vật trong bàn tay không nói đúng ra hai người bọn họ căn bản nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà lướt mắt không nhìn thẳng hai người nói xong liền đi thẳng về phía trước chuẩn bị tiến vào lầu các. Nguyễn Bằng Vân sắp bước vào lầu các thời điểm đột nhiên bên cạnh một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên Diệp Tinh Hà sờ lên mũi Từ Tốn nói tựa hồ chỗ này đầu tiên là ta mở ra nghe thấy lời này về sau hai người kia lập tức thân hình hơi ngưng lại sau đó chậm rãi quay người tầm mắt chính là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Chu Thiên Cửu đông nhiên cười đáp ý, "Nguyễn đại ca, chỗ này có người nói, này tòa động thiên là hắn mở ra đây này." "Ha ha ha, lão tử cũng không biết này tòa động thiên là ai mở ra." "Lão tử chỉ biết là, này tòa động thiên hiện tại là thuộc về người đó." Nguyễn Bằng Vân cười to, "Không sai." Chu Thiên Cửu cười hắc hắc, "Đương nhiên là thuộc về Nguyễn Bằng Vân đại ca ngài." Hai người một hỏi một đáp, vẫn như cũ bỏ qua Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, chẳng qua là, trong mắt một vệt hàn quang dần dần bay lên. Sau một lát, Nguyễn Bằng Vân tựa hồ mới nhìn đến Diệp Tinh Hà, Về vải nhướng mi mắt, khẹt miệng mang theo một vẻ treo tức chi ý. Tiểu tử, ta còn muốn đa tạ ngươi đây. Chỗ này đầu Thiên, chúng ta đánh mấy tháng, kết quả đều không có thể mở ra, lại không nghĩ rằng tiểu tử ngươi gặp vận may, lại đem chỗ này mở ra. Rõ ràng tại hai người bọn họ trong mắt, Diệp Tinh Hà có thể mở ra này tòa đầu Thiên, căn bản không phải bằng vào thực lực, mà chỉ là may mắn thôi. Dù sao hai người nhìn ra được, Diệp Tinh Hà cảnh giới chỉ đến như thế, còn kém rất rất xa hai người mình. Hai người mình đánh mấy tháng cũng không đánh mở độc tiên, hắn lại làm sao có thể mở ra được. Diệp Tinh Hà khỏe miệng giống như cười mà không phải cười, cái kia, ngươi phải làm sao cảm tạ ta đây. Làm sao cảm tạ ngươi. Nguyễn Bằng Vân cười to, cùng cái kia Chu Thiên Cửu liếc nhau một cái. Tiểu tử này gan rất lớn A, lại còn quản ta muốn thưởng. Ha ha ha, đó là hắn không biết Nguyễn Đại ca ngươi ở trên viện uy danh, nếu là biết, chỉ sợ hiện tại đã sớm kệ ra quần lan. Nghe hắn y tứ, này Nguyễn Bằng Vân tự hồ tại thượng viện còn có phần có danh tiếng đột nhiên. Nguyễn Bằng Vân nụ cười vừa thu lại, tiện tay ném đi mười mấy khối linh thạch, rơi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. "Tiểu tử, lão tử hôm nay tâm tình tốt, liền không thu thập ngươi. Đây là ngươi vất vả phí, cầm lấy, cút đi." Mặt mũi tràn đầy khinh thường, một bộ đuổi ăn mày thần thái. Diệp Tinh Hà nhìn lại, cái kia mười mấy khối linh thạch, loan lộ không thể tả, chẳng qua là tối vi hạ phẩm. Hắn sợ lên mũi, mỉm cười, tựa hồ, này một ít linh thạch, không quá đủ. Không đủ? Nguyễn Bằng Vân nghe thấy lời này, trong nháy mắt con ngươi co rụt lại. Trong mắt liền có một cỗ vẻ hung ác thấu ra tới. Nhìn chằm chăm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, không biết điều đúng không? Ngươi còn dám quản ta muốn càng nhiều? Muốn chết đúng không?" Cuối cùng bốn chữ, như bạo giống đồng dạng tại trong miệng hắn nói ra. Giống như trên bầu trời nổ một cái sấm rền. Nếu là đổi lại bình thường nhát gan người, sớm đã bị dọa đến tè ra quần. Nhưng Diệp Tinh Hà vẫn đứng ở cái kia, ngay cả nhúc nhích cũng không, trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt cười. Nguyễn Bằng vẫn ánh mắt lạnh lẽo, đi lên phía trước, liền chuẩn bị động thủ. "Tiểu tử" Nếu muốn chết, ta đây thành toàn ngươi." Diệp Tinh Hà trong mắt, sát ý tràn ngập. Sau một khắc, hai người giao thủ, hắn liền sẽ nhường Nguyễn Bằng Vân biết mình lợi hại. Lúc này, Chu Thiên Cựu đống nhiên lôi kéo Nguyễn Bằng Vân quần áo, chỉ chỉ cái kia kim giáp cự hổ, thấp giọng nói, "Nguyên đại ca, cái đồ chơi này cũng không sai." Chương 422, ta nói, ngươi không thành." Nguyễn Bằng Vân tầm mắt cũng là rơi vào cái kia kim giáp cự hổ phía trên. Lập tức lộ ra một vẻ hưng phấn, tầng tầng nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trở nên phá lệ tham lam. Vây quanh kim giáp cử hổ dạo qua một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này vật cưỡi có thể coi như không tệ nha. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tiểu tử, không nghĩ tới ta còn đánh giá thấp ngươi. Xem ra, ngươi ra thế xuất thân, so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Ngươi yếu như vậy thực lực, trong gia tộc vậy mà có thể cho ngươi xứng cường đại như vậy vật cưỡi. Chu Thiên cửu cũng là nói nói, nói đi, tiểu tử, ngươi đến từ tại thành bên trong gia tộc nào. Diệp Tinh Hà lắc đầu. nguyên lai. Like bọn hắn lại cho là mình có thể có được đầu này kim giáp cự hổ vật cưới là dựa vào lấy gia tộc hắn tử tốn nói này kim giáp cự hổ là chính ta hạng phục cái gì chính ngươi hạng phục nguyễn bằng vân chu thiên cựu sưng sở sau đó thì là ha ha cười lớn trong tiếng cười tràn ngập ý chào phúng rõ ràng bọn hắn căn bản không tin cười một hồi lâu nguyễn bằng vân mới vừa dừng lại tiểu tử ngươi cho rằng lao tử là tam thuế tiểu hài nhi đâu dễ lừa gạt như vậy hắn mặt mũi tràn đầy không nhịn được quát tay nói Được rồi, cút nhanh lên đi. Đầu này kim giáp cự hổ, cho lão tử lưu lại, lão tử hôm nay tâm tình tốt, liền tha ngươi lần này." Dứt lời, trực tiếp hướng về kim giáp cự hổ đi đến, mặt mũi tràn đầy tham lam hưng phấn. "Phản phất, này kim giáp cự hổ đã là thuộc về hắn vật phẩm." Diệp Tinh Hà thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, "Ta nếu là không cho đâu." "Không cho?" Nguyễn Bằng Vân thân hình chậm rãi cứng đờ, xoay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, thanh âm ấm "Tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi không cần tự tìm đường chết." "Ồ, Tự tìm đường chết phải không? Diệp Tinh Hà mỉm cười, các ngươi liền tự tin như vậy, có thể dễ dàng giết ta. Nguyễn Bằng Vân nạo nghễ nói, đó là đương nhiên. Kỳ thật, có một chút ta hết sức không rõ. Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, từ tốn nói, cái này lập thiên, các ngươi mở không ra, mà ta có thể mở ra. Các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, có thể dễ dàng thu thập ta. Nghe được Diệp Tinh Hà lời này, Nguyễn Bằng Vân hai người trong nháy mắt sửng sở. Sau đó, nhìn nhau cười to. Một hồi lâu về sau, Chu Thiên Cửu tựa hồ cười đủ rồi không kịp thở đều đạn, chỉ Diệp Tinh Hà nói, còn phải nói gì nữa sao? Tắc Hạ học cung thượng viện, người nào không biết, đi vào Tắc Hạ học cung về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn đánh vỡ một chỗ động tiên, biến thành của mình. Hàng năm, các ngươi này chút mới vừa tiến vào thượng viện con em thế gia, đều sẽ tranh đoạt cái này chỗ động tiên. Dĩ nhiên hắn lắc đầu, mang theo vài phần nhìn xuống Chi ý, lấy các ngươi cầu thí thực lực, là khẳng định đánh không thông. Bất quá nha, những năm này ở giữa, các ngươi sau lưng gia tộc cũng đã sớm lục lọi ra tới một ít gì đó. Nguyễn Bằng Vân tiếp lời nói. Cho nên, các ngươi gia tộc bên trong, đều sẽ chuẩn bị cho các ngươi một viên phá trứng đan. Ồ! Phá trứng đan? Cái kia lại là cái gì? Diệp Tinh Hà hỏi. Còn ở lại chỗ này cùng lao tử trang. Chu Thiên Cựu lạnh lùng nói, này phá trứng đan, chính là là đẳng cấp cực cao đan dược, giá cả đắt đỏ, tác dụng đơn nhất. Chỉ có mở ra bức tường ngăn cản phòng hộ này một cái công năng. Hắn nhìn chầm chầm Diệp Tinh Hà, đáy mắt lộ ra mấy phần ghen ghét, những thế gia này đại tộc. Hàng năm đều sẽ tốn hao to lớn đại giới mua xăm phá trướng đan tạo điều kiện cho các ngươi sử dụng, vì chính là mở ra cái này động thiên phòng hộ. Tại hai người bọn họ trong mắt, Diệp Tinh Hà liền là một cái có chút bản sự, gia tộc thế lực hùng hậu con cháu thế gia. Cho nên, mới có được mạnh mẽ như thế vật cưới cùng át chủ bài. Nhưng bản thân thực lực, lại là không đáng giá nhắc tới. Hết sức đáng tiếc, tại tác hạ học cung tượng viện, chính mình không có thực lực, vậy liền cầu thí không phải. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà lắc đầu lai đúng là bị bọn hắn lầm cho là mình là cậy vào gia tộc thế lực con cháu thế gia, dựa vào át chủ bài mới phá vỡ này lồng phòng ngự. Cùng lúc đó, nơi xa phanh phanh phanh, mấy đạo thanh âm đều là động thiên phòng hộ bị đánh phá động tĩnh. Diệp Tinh Hà theo tiếng nhìn lại, liền thấy giữa núi rừng, mấy chỗ động thiên phòng ngự đều đã biến mất. Thấy không? Chu Thiên Cửu khinh thường niết miệng, những cái kia đều là các ngươi này chút mới vừa tiến vào thượng viện con cháu thế gia, động dùng pháp bảo át chủ bài phá toái. Đừng mẹ nói nhiều lời. Nguyễn Bằng Vân một tiếng hét lên dẫm chân hướng về phía trước, đấm ra một quyền, danh con, lao tử hiện tại liền để ngươi biết, tiến vào thượng viện, ngươi liền phải cục đôi. Ta, ngươi đắc tội không nổi, quyền thế hiền hách, mạnh mẽ bá đạo. Chu Thiên Cửu luôn miệng khen hay, tại hai người xem ra, này một vòng hạ xuống, Diệp Tinh Hà chắc chắn phải chết. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lung lay ngón tay, ngươi không thành. Sau một khắc, Nguyễn Bằng Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng của bạo hung ác vọt tới. Hán, căn bản là không có cách ngăn cản. Nguyễn Bằng Vân roa một tiếng một ngụm máu tươi bắn ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, tầng tầng rơi xuống đất. hắn bưng bít lấy cổ tay phải, tiêu thê lương thẳng thiết. Chu Thiên Cựu giật mình, nhanh lên đi xem xét. chính là thấy, Nguyễn Bằng Vân tay phải, trực tiếp bị sinh sinh đánh vỡ. sâm bạch đốt xương trực tiếp theo trong da thịt đâm ra tới, máu me đồng địa. hắn bụm lấy cổ tay, nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, thê lương hô, ngươi, ngươi như thế mạnh. Diệp Tinh Hà mỉm cười khoát khoát tay chỉ, tràn đầy khinh miệt, ta nói, ngươi không được. Nguyễn Bằng Vân cũng là âm tàn hạng người một tiếng giống to, lão tử còn không tin. cùng chu thiên Cửu hai người lẫn nhau, nguyễn bằng vân nghiêm nghị quát, cùng tiến lên. chu thiên Cửu cũng là giống to một tiếng, hai người một trước một sau, đồng thời bắt kịp, đối diệp tinh hà tiến hành ra công. một người không phải là đối thủ, hai người vậy mà lấy nhiều khi ít, quả nhiên là vô sỉ. diệp tinh hà mỉm cười, hai người cũng không thành. sau một khắc, hai người thẳng cảm thấy hoa mắt, diệp tinh hà liền xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, hai bàn tay đập vào hai người bọn họ trên lồng ngực, hai người điên cuồng vận chuyển lực lượng vẫn như cũng bị đập bay ra ngoài, lồng ngực trực tiếp sụp đổ xuống, xương sườn không biết chặt đứt mấy cây, hai người cùng nhau rơi xuống đất, điên cuồng nôn ra máu, trong lòng càng là kinh hãi vô cùng, này Diệp Tinh Hà thật mạnh, lúc này đã biết thiếu niên này thực lực khủng bố, tuyệt không dễ cho ảo, hai người trong mắt đều lóe lên vẻ hoảng sợ, càng là có chút đỏ mặt, ta hai người mới vừa rồi còn như vậy chào phúng hắn, thật tình không biết cùng hắn so sánh, chúng ta mới là chính công phế vật ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười hướng về phía trước. Ta nói, các ngươi không thành, có vấn đề sao? Hai người càng là trên mặt một mảnh đỏ bừng, lời đều nói không nên lời. Lời này, không thể nghi ngờ là ba ba ba đánh mặt. Nguyễn Bằng Vân khẽ tan môi, còn muốn giáng trống đỡ mặt mũi, dây rùa đứng dậy. Hừ, hôm nay coi như số người gặp mày, chúng ta không cùng người so đo. Ngươi chờ đó cho ta, quay đầu ta nhường Tần Xuyên Tần Đại ca giết chết ngươi. Tại đây tắc hạ học cung người nào không biết, sau lưng của bọn hắn chính là Tần Xuyên. Thần cương cảnh thất trọng lâu cường giả mà lại cùng Thương Lâu quận thành phụ thành chủ, có thâm hậu quan hệ. Chương 423, không quỷ. Vậy liên chết, coi như là học cung trưởng lão, cũng muốn bán hắn một lần mặt mũi. Giết chết ta. Tốt, ta chờ. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, Nguyễn Bằng Vân quẳng xuống ngoan thoại, lạnh giọng nói, chúng ta đi. Hai người vừa muốn rời khỏi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến trong sáng thanh âm, muốn đi, muốn có thể đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, đến quỷ lui ra ngoài. Mặt của hai người lập tức biến thành màu gan heo bọn hắn lúc ấy nhường Diệp Tinh Hà quỳ, rời khỏi này tòa đầu tiên, nghĩ không ra vậy mà rơi xuống chính bọn hắn trên đầu. Diệp Tinh Hà, ta khuyên ngươi đừng như vậy làm, Tần Xuyên sẽ không bỏ qua ngươi. Không quỳ, chết. sắc ý vô biên, thứ trên người Diệp Tinh Hà dâng lên. Hai người cuối cùng biến sắc. Chính mình cho tới nay hoành hành bá đạo ủy vào, Diệp Tinh Hà căn bản không để vào mắt, mà lại Diệp Tinh Hà tuyệt không ngại, tại đây bên trong đem bọn hắn tại chỗ giết chết. Hai người tranh thủ thời gian quỳ xuống, thối lui ra khỏi Diệp Tinh Hà đầu tiên. Xử lý hai cái tôm tép lại nhép, Diệp Tinh Hà đi tới chủ núi ở giữa vị trí. Hắn cũng sẽ không bị một cái gì tần xuyên hù sợ. Thượng viện dọc theo quảng trường, Tài nguyên đại điện. Mỗi cái thượng viện đệ tử đều có thể tại đây bên trong nhận lấy chính mình tài nguyên tu luyện. Diệp Tinh Hà bước vào trong đó, liền thấy bên trong có hơn 10 người đệ tử, bận rộn đang ở phân phát đủ loại tài nguyên. Bọn hắn đều là thâm niên thượng viện đệ tử, chính là này tài nguyên trong đại điện làm việc. Mà ở trước mặt hắn, đã có hơn 10 người chờ ở nơi đó đều là những cái kia mới vừa tiến vào thượng viện đệ tử, bọn hắn tự nhiên đều là nhận ra Diệp Tinh Hà, thấy hắn bên sau lập tức sững sờ, sau đó tiếng kinh hô rồn dập vang lên. Diệp Sư Vinh, ngươi đến rồi. rất nhiều tân tấn thượng viện đệ tử rồn dập xông tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ánh mắt bên trong càng mang theo vài phần sùng bái. Lúc này Diệp Tinh Hà trong mắt bọn hắn là chính cống anh hùng, mơ hồ nhưng bên trong Diệp Tinh Hà đã trở thành này chốt xuất thân bình thường các đệ tử tấm gương cùng tinh thần độ đẳng. Diệp Tinh Hà mỉm cười ứng đối, không có chút nào giá đỡ. Mà một màn này cũng là hấp dẫn những cái kia tài nguyên đại điện thượng viện đệ tử. Hắn liền là Diệp Tinh Hà. Nghe nói hắn xông qua tiểu thần Ma Chu Thiên Trận, liền là hắn khiến một gã chấp sự bỏ mình, một tên trưởng lão tay cụt. Ánh mắt mọi người quét về phía Diệp Tinh Hà đều là mang theo vài phần xem kỹ dò xét. Còn có mấy phần kiên kỵ, có thể đi vào vào thượng viện đều là nhân tinh, lại trải qua thượng viện phí thời gian cùng tôi luyện, sớm liền không có trước đó ngạo khí. Lúc này. Đối Diệp Tinh Hà có mấy phần xem kỹ, nhưng lại không có gì để ý. Người mới này đệ tử, duệ không thể đỡ, sắc bén vô cùng, thủ đoạn càng là hung ác, cường hãn, gì tất đắc tội. Diệp Tinh Hà cùng mọi người nói vài câu, liền nhìn về phía cái kia tài nguyên đại điện đệ tử. Ta tên Diệp Tinh Hà, là tới bắt thượng viện người mới đệ tử tài nguyên tu luyện. Hả? Diệp sư đệ. Một tên vóc người trung đẳng, 30 trên dưới thượng viện đệ tử đi tới, mỉm cười nói, ta tên Lý Phạm, cho ta cho ngươi tốt nhất giải thích một chút. Theo viện đệ tử có khả năng nhận lấy ba bản công pháp. Lý Phạm dừng một chút, có chút xấu hổ. Nhưng mà, thích hợp thần cương cảnh lục trọng lâu trở lên cao thủ tu tập công pháp, đã là phượng mao lân giác. Coi như là chúng ta tất hạ học cùng, hết thể cũng là 18 bản mà thôi. Mà lại Diệp sư đệ thực lực phi phàm, đoán chừng không phải đặc biệt cần. Nói xong, hắn từ phía sau trên giá sách, gỡ xuống một chồng công pháp. Tại trước mặt trên bàn, một chữ mở ra. Cái này Lý Phạm, cũng là cái thành thật người. Không có việc gì, đã ở núi khác, có thể công ngọc. Diệp Tinh Hà thân phụ thần tượng chân nhân cùng thanh đế hai vị này cường giả truyền thừa, đối tác hạ học cùng công pháp, ngược lại thật sự có chút không để vào mắt. Nhưng tựa như hắn nói một dạng, võ đạo một đường, sâu xa vô cùng, người nào có thể cuối cùng? Liên La thanh đế, chỉ sợ cũng làm không được. Nhiều học luyện nhiều, khắc khổ nghiên cứu mới là chính đạo. Không chừng loại suy, lại có thể trợ chính mình thêm gần một bước. Thế là hắn tuyển một bản thể thuật công pháp, tuyển một môn kiếm pháp, lại tuyển một môn thân pháp. Này Diệp Tinh Hà, quả nhiên cùng ngạo. Vậy xem đệ tử đều là kinh ngạc tàn thán. Bình thường võ giả đều là sở trường một hạng, hoặc là quyền cước, hoặc là kiếm thuật, lại dựa vào thân pháp. Nghĩ không ra, Diệp Tinh Hà lại muốn ba đường kề vai sát cánh, đồng thời tiến bộ. Con đường này, so với đơn tu quyền cước hoặc kiếm thuật, không biết phải gian nan gấp bao nhiêu lần. Càng có người phát ra cười lạnh, cho rằng Diệp Tinh Hà tham thì thâm, còn không để ý đến cơ sở nhất thần cương tu luyện. Xem ra này tân nhân vương, ở trên viện là đi không xa. Còn có ba cái thần cương phá kính đan Lý Phạm thấy Diệp Tinh Hà điều tốt công pháp, tranh thủ thời gian đưa bên trên một cái cổ kính gỗ. Mở ra sau khi, một cỗ thoải mái mùi thuốc lập tức tung bay ra tới. Nay thần cương phá kính đan, chính là ta tất hạ học cung trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện một trong. Nuốt 6 cái, liền có thể nhường thần cương cảnh cường giả leo lên một tầng lầu, cố xương thần cương phá kính đan. Nói đến đây, Lý Phạm cũng có chút xúc động. Bất quá này thần cương phá kính đan dược tính khổng lồ cố động, không dễ luyện hóa. Nói như vậy một tháng mới có thể nuốt một viên, cho nên 3 tháng mới cấp cho một lần mà lại dược hiệu sẽ dần dần yếu bớt, đến cuối cùng chỉ có thể làm làm bổ sung thần cương thuốc bổ. Diệp Tinh Hạ gật gật đầu, trình trọng đem thần cương phá kính đan thu hồi. Đối thần cương phá kính đan tác dụng phụ, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tác hạ học cung đem có khả năng đem thần cương phá kính đan theo tháng phát cho thượng viện đệ tử, đủ thấy thần cương phá kính đan luyện chế cũng không khó khăn. Nếu là một mực có hiệu lực, tác hạ học cung thượng viện, há không đều là thần cương cảnh thập nhị trọng lâu cao thủ? Cuối cùng là một kiện vũ khí. Diệp sư đệ, ta dẫn ngươi đi kho vũ khí. Đối Diệp Tinh Hà tới nói, đây cũng là một kiện đơn gà. Tác hạ học cung bên trong, có vũ khí gì có thể so đến được chính mình đoạt kiếm? Bất quá, có thể cầm một thanh tiện tay vũ khí, tại trong học cung sử dụng, cũng không tệ nguy trang. Hắn cũng không muốn bị người sờ vớt lộ chân tướng bài. Kho vũ khí bên trong, đều là đoán tạo điện chế tạo pháp khí. Diệp Tinh Hà mở thiên nhãn mệnh hồn, từng cái quan sát bọn chúng bảo quang, không khỏi lắc đầu liên tục. Nơi này vũ khí, đều là chút bình thường pháp khí. Cuối cùng, hắn chọn lấy một thanh chất lượng tốt nhất bảo kiếm làm làm vũ khí của mình. Đa tạ Lý sư huynh. Diệp Tinh Hà hướng hắn chắp tay, ngỏ ý cảm ơn. Sau đó liền đi ra tại nguyên điện. Nay thượng viện quảng trường bên trên cũng là ngựa xe như nước. Rất nhiều hơn viện đệ tử, cưới riêng phần mình và cưới, tại quảng trường bên trên rêu giao khắp nơi. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà trước mặt tránh ra một con đường. Đối diện đứng đấy một cái khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử, trong tay cầm ngân phiến, phong độ nhẹ nhàng. Bên người còn bao quanh rất nhiều thượng viện đệ tử. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Một mảnh âm tàn, ngươi, liền là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày đúng thế, đúng thế Hoắc Dương Diễm, Thương Lâu quận thành thành chủ trưởng tử. Thực lực thâm bất khả chắc. Xem ra, hắn là muốn tìm vị tiểu sư đệ này phiền toái, khẳng định là bởi vì đệ đệ của hắn sự tỉnh. Chương 424, Diệp Tinh Hà, sau 3 tháng, lấy tính mạng ngươi. Đúng vậy a, đệ đệ của hắn có thể là bị Diệp Tinh Hà tự tay chém giết. Cha hắn Hoắc Trường Tùng, cũng bị Diệp Tinh Hà tại chỗ đánh mặt. Lúc này một cố cường đại uy thế Ép tới Diệp Tinh Hà không thể động đậy. Chẳng qua là hắn không chút kinh hoàng, ngược lại chậm rãi ngẩng đầu, cùng thanh niên này đối mặt. Nghe được chung quanh nghị luận, hắn mới biết nguyên lai like, là Hoắc Dương Diễm khó trách. Diệp Tinh Hà đã sớm biết Hoắc Dương Diễm ở trên viện, đối một màn này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoắc Dương Diễm khí tức sát thực cực kỳ cường đại, thậm chí so hiện tại Diệp Tinh Hà còn phải mạnh hơn một chút. Sau một khắc, một cái vang vọng quảng trường lớn đại thanh âm đống nhiên từ Hoắc Dương Diễm trong miệng vang lên, vang vọng cả viện quảng trường. Diệp Tinh Hà, sau 3 tháng, lấy ngươi mạng chó. 3 tháng là đúng ngươi tiến vào Thượng viện đệ tử bảo hộ kỳ. Trong vòng 3 tháng, tân tiến vào Thượng viện đệ tử có thể khiêu chiến thâm niên đệ tử, nhưng thâm niên đệ tử không thể chủ động khiêu chiến. Đây là Diệp Tinh Hà. Cái kia Tân Nhân Vương, tại thi đấu bên trong dùng đệ nhất danh thành tích, tiến vào Thượng viện, có thể sương vô địch. Bất quá, đắc tội Hoắc Dương Diễm, tiểu tử này xem như xong. Hoắc Dương Diễm thực lực mạnh mẽ, tâm ngoan thủ lạn, đồng thời bối cảnh thâm hậu, toàn bộ tác Hạ học cùng, ai dám đắc tội hắn? Quả nhiên trẻ tuổi nóng tính, thiếu niên tâm tính, đáng tiếc à, dạng này thiên tài, hàng năm không biết muốn chết đến bao nhiêu. Diệp Tinh Hà tiểu tử này, chết chắc. Người xung quanh đều sẽ ánh mắt thương hại nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trong lòng như gương sáng. Cái kia Tư Không Nam, xem ra liền là Hoắc Dương Diễm thân đệ đệ. Lần này là tới tìm thủ tới. Nói xong, Hoắc Dương Diễm liền thu lại huyết áp, quay đầu mà đi. Với hắn mà nói, Diệp Tinh Hà phản ứng, căn bản không có ý nghĩa. Diệp Tinh Hà đã là cái người chết. Ba tháng sau, Diệp Tinh Hà thấy Vi Áp dùng đi, không khỏi tự lẩm bẩm. Chờ xem, hoặc Dương Diễm. Diệp Tinh Hà trở lại động thiên, còn chưa vào cửa, cũng cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Chỉ thấy một đạo màu lửa đỏ tình ảnh tại động thiên bên trong đi tới đi lui, còn theo tay cầm lên một chút động thiên bên trong tiểu vật kiện, cẩn thận thưởng thức. Nàng rõ ràng đã nhận ra Diệp Tinh Hà khí tức, một đôi mắt đẹp lưu chuyển, ổn định ở Diệp Tinh Hà trên thân, tiếp lấy lộ ra nét mặt tươi cười. Chúc mừng, Diệp Tinh Hà, ngươi nhanh như vậy liền thành công tiến vào thư viện nhìn chung toàn bộ tác hạ học cùng giống như người đệ tử xuất sắc cũng không nhiều thấy người đến chính là Thương Nô quận Phủ thái thú trưởng nữ Bùi Nam Tỉnh thượng viện Thiên Chi tiêu nữ thực lực mạnh mẽ bối cảnh thâm hậu lại gặp nạn đến tuyệt sắc không biết là bao nhiêu thượng viện đệ tử tình nhân trong ngậu nếu là bọn họ biết bình thường tự người ở ngoài ngàn dặm Bùi Nam Tỉnh thế mà tự mình giá lâm một vị thượng viện đệ tử đậu tiên, không biết lại là cái gì một phó biểu tình. hơn nữa còn là một vị vừa mới thăng vào thượng viện người mới đệ tử thậm chí còn đối với hắn lộ ra nụ cười. Diệp Tinh Hà lại lắc đầu. Làm sao vậy, Diệp Tinh Hà? Bùi Nam Tỉnh đã đoán được, lại có người không quen nhìn Diệp Tinh Hà. Sát thực xảy ra chút sự tình. Hoắc Dương Diễm người này, người quen thuộc sao? Ở trên viện quảng trường bên trên, những cái kia thượng viện đệ tử chỉ nói Hoắc Dương Diễm thực lực thâm bất khả chắc, lại không một người có thể nói ra sát thực cảnh giới. Bùi Nam Tỉnh là uy tín lâu năm thượng viện đệ tử, nghĩ đến đối với Hoắc Dương Diễm có càng sâu hiểu rõ. Không nghĩ tới, Bùi Nam Tỉnh cũng là nhân lại đôi mi thanh tú, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Tinh Hà. Hoắc Dương Diễm có thể là thần cương cảnh thập trọng lâu cao thủ, liền ta đều không muốn đi treo chọc hắn. Bùi Nam Tỉnh vậy mà cười ra tiếng, duỗi ra ngón tay dài nhọn, tại Diệp Tinh Hà ngạch gật đầu một cái. Yên tâm đi, còn có ba tháng, ta sẽ tận lực tìm người áp chế Hoắc Dương Diễm. Hẳn là có khả năng, miễn đi ngươi cùng hắn một trận chiến. Diệp Tinh Hà lại ngăn lại Bùi Nam Tỉnh, không cần. Hắn cùng Hoắc Dương Diễm ở giữa cửu hận, đã vô phương khuyên, chỉ có một trận chiến. Bùi Nam Tỉnh rời đi về sau, Diệp Tinh Hà liền rời đi tác hạ hợp cùng về tới chỗ ở của mình, đã chính thức tiến nhập hạ viện, cũng tính toán một cuộc tâm nguyện. mà lại một ngày này ở giữa, hắn thức tỉnh trở thành thần ma người luyện thể, đạt được thần ma luyện thể quyết, bước tử một gã chấp sự, khiến một tên trưởng lão tự đoạn một tay, lại hàng phục kim giáp tự hổ, lại phá vỡ động thiên pháp trận, lại liên tiếp bại hai tên cường giả. hôm nay một ngày, sự tình rất nhiều, lại là luân phiên đắc chiến, càng là bản thân bị trọng thương, mà lại đấu với người trí đấu dũng, không chỉ thân thể tổn thương cực lớn, tâm lực cũng là tiêu hao hầu như không còn. Trở lại phủ đệ, Diệp Tinh Hà trực giác mỏi mệt muốn chết, phân phó không nên quá yếu nhiễu về sau, chính là trực tiếp hà ngủ mất. Một giấc, trọn vẹn ngủ 12 canh giờ, mới vừa tỉnh lại. Diệp Tinh Hà thật dài duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương một hồi nổ vang, chỉ cảm thấy không nói ra được dễ chịu. Lúc chạm vào tối, Lưu Khang An lại là đến đây. Diệp Tinh Hà nhướng mày, mỉm cười nói, "Lưu Khang An, gần nhất tiên đương phái khôi phục thế nào?" "Nguyên lai, tạm thời giải quyết hết phủ thành chủ vấn đề về sau, phủ thành chủ chính là hành quân lặng lẽ." lại cũng không dùng đối diệp tinh hà thế lực tiến hành chấn ép đương nhiên diệp tinh hà rất rõ ràng bọn hắn cũng không phải là từ bỏ mà là tại xúc tích lực lượng muốn đối với mình hoàn thành tất sát nhất kích tiếp đó lưu khang an thì là trọng chỉnh thiên đương phái ách thuốc trọng thương thiên đương phái sự tình thì là tất cả đều đặt ở trên đầu của hắn mà lưu khang an làm thì rất là không tệ người khác đầu tinh thông thủ đoạn cay độc trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đem chọn cái thiên đương phái trùng kiến lên thế lực cấp tốc huyết trường không chỉ lần nữa khôi phục ngày xưa địa bàn, mà lại còn có phần hơn. Nhấc lên tiên đứng phái, Lưu Khang An con mắt phát sáng. Hắn nhanh lên đem tiên đứng phái tình hình gần đây, hướng Diệp Tinh Hà làm một phiên giới thiệu. Diệp Tinh Hà nói, không cần như thế câu thúc. Lưu Khang An nghiêm mặt nói ra, vậy cũng không được, hiện tại ta chính là hướng ngươi hồi báo, nhất định phải có cái bộ dáng, bí mật như thế nào đảo cũng không đáng kể. Diệp Tinh Hà yên lặng, liền cũng là theo hắn đi. Lưu Khang An nói xong, đột nhiên đáy mắt lóe lên một vệt lo nghĩ, nói khẽ, những ngày qua chúng ta thiên đứng phái khuyết trương thời điểm cơ hội không có cái gì ngăn cản người của phủ thành chủ mặt đối với chúng ta cơ hội là toàn tuyến có vào ánh mắt của hắn nặng nề chỉ sợ bọn hắn là muốn xúc tích lực lượng cho chúng ta một kích chí mạng diệp tinh hà cười nhạt một tiếng không sao này chút ngươi không cần phải để ý đến trong mắt của hắn sát cơ chợt lóe lên chờ bọn hắn nghĩ phải cho ta tới cái lôi đỉnh một kích thời điểm liền sẽ phát hiện chờ đợi bọn hắn mới là vô tận lôi đỉnh hắn tiểu nói này lưu khang an tự nhiên yên tâm Đợi hồi báo xong tất về sau, Lưu Khang An cười nói, công tử, hôm nay có cái tụ hội, không biết ngươi cần phải đi A cái gì tụ hội. Diệp Tinh Hà kinh ngạc. Lưu Khang An mỉm cười nói, là năm đó tại Bạch Thạch Thành giảng võ đường mấy người, nhân duyên tế hội phía dưới, liền đều hội tụ tại đây thương Ngô quần thành. Hôm qua, Triệu Tử Bình tìm được ta. chương 425, ngày xưa đồng môn tụ hội. Có mấy cái lui tới có phần gần ngày xưa giảng võ đường đồng học, mong muốn đêm nay tụ họp một chút. Triệu Tử Bình, giảng võ đường. Nghe thấy hai cái danh tự này, Diệp Tinh Hà hơi ngẩn ra. Trong đáy mắt, suy nghĩ chính là trở lại 7 năm trước đó. 7 năm trước đó, hắn vẫn là Thanh Vân Thành Diệp gia, cái kia bị người xa lánh con thứ. Thậm chí đã từng một lần bị xa lánh đến, tại Diệp gia không ở lại được. Đã là vì tránh họa, cũng là vì thanh tính. Diệp gia dứt khoát đưa hắn đưa đến Bạch Thạch Thành. Tại cái kia Bạch Thạch Thành, có một tòa đặc biệt nhằm vào các đại gia tộc con em trẻ tuổi dạng võ đường. Diệp Tinh Hà ở nơi đó chờ đợi mấy năm lâu, cũng làm quen không ít người với hắn mà nói là nhất đoạn quý giá chi nhớ nhớ tới hài đồng bên trong sự tình diệp tinh hà khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười làm những năm tuổi trẻ nhóm đều phá lệ đơn thuần triệu từ bình diệp tinh hà lập tức đối mặt hảo này giống như là bạch thạch thành tôn ra một cái đệ tử có chút ngạo mạn tại giảng võ đường luôn luôn ưa thích khi dễ người còn từng cùng diệp tinh hà lên qua tranh chấp bất quá bây giờ ngấm lại cũng là không để trong lòng thoáng trước mắt thời gian thấm thoát thương hải tăng điển diệp tinh hà lại có giật mình cách một thế hệ cảm giác Hắn lắc đầu đem này chút suy nghĩ rút bỏ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhìn trầm trầm Lưu Khang An lướt mắt, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy a. Lưu Khang An cười khan một tiếng, mọi thứ đều không thể gạt được ngươi. Hắn tinh tế nói rằng, Diệp Tinh Hà mới vừa hiểu rõ ngọn nguồn. Nguyên lai Lưu Khang An làm Thiên Lương Phái phó bang chủ sự tình, chẳng biết lúc nào bị Triệu Tử Bình chờ người biết được. Triệu Tử Bình bọn hắn hiện tại cũng còn lẫn vào có khả năng, nhưng xa xa không so được Thiên Lương Phái phó bang chủ vị trí này. Bởi vậy, hai ngày trước gặp mặt về sau. Đều đối Lưu Khang An phá lệ lệnh bợ mình ngoật. Đồng thời, hôm nay đến hội cũng là Triệu Tử Bình muốn cầu Lưu Khang An làm một chuyện, mới tìm như thế lý do. Diệp Tinh Hà có chút kẻ nhạt vô vị, vừa mới dâng lên một chút thiếu niên tình hoài, đều bị bực này hiện thực cho đánh tan. Hắn lắc đầu, ta liền không đi. Lưu Khang An mang theo vài phần cầu khẩn, nói ra, công tử, bọn hắn nhưng thật ra là muốn mời Thiên Ứng phái bang chủ, mà không phải phó bang chủ. Chỉ là muốn thông qua ta mời đến ngươi mà thôi, ngươi mới thật sự là nhân vật chính. Lưu Khang An nói. Còn nữa nói, coi như là cầu ta làm việc, rơi xuống dễ bên trên, không phải là muốn nhờ thiên lưng phái sao. Mọi thứ dù sao cũng phải người gật đầu. Kỳ thật ngươi mới là quý khách, có muốn không, liền đi xem một chút. Diệp Tinh Hà vốn không muốn đi, nhưng bất đắc dĩ Lưu Khang An liên tục khẩn cầu, cũng chỉ được gật gật đầu. Tốt, ta đây buổi chiều thời gian, liền đi qua nhìn một chút. Lưu Khang An cáo từ rời đi. Chính là chỗ này đi. Bóng đêm càng thâm, to lớn kim giáp cửa hổ, chậm dai tại quán rượu trước đó dừng lại, hấp dẫn mọi người tầm mắt mọi người tất cả đều không khỏi kinh hãi, cường đại như vậy yêu thú, coi như là kiến thức rộng rãi thương nô quận thành người cũng cơ bản chưa từng thấy qua, khí tức kinh khủng, ầm ầm tán ra, cơ hồ uy áp cả một đầu đường phố, tất cả mọi người cảm giác tựa hồ bị áp chế, liền khí đều không kịp thở. Một tên thiếu niên áo xanh từ bên trên chậm rãi hạ xuống, trong từ lâu lập tức có tiểu nhị ra tới hầu hạ, mong muốn cho cái kia kim giáp cự hồ rửa sạch thân thể. Kim giáp cự hổ cảm giác được có người tiếp cận, lập tức lưng nhô lên, nhẹ răng trợn mắt doa đến tiểu nhị kia một cái giật mình, đặt mông ngồi ngay đó. Diệp Tinh Hà quay đầu, nhẹ nhàng gõ gõ kim giáp cự hổ đầu, thấp giọng trách mắng, đàng hoàng một chút. Kim giáp cự hổ lập tức trong cổ họng phát ra trận trận hô lỗ hô lỗ thanh âm, đầu to tại Diệp Tinh Hà trên thân cọ qua cọ lại, giống như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con, gương mặt định nọt định nọt. Diệp Tinh Hà hướng tiểu nhị kia mỉm cười nói, không sao, ta có người đánh xe, có thể tự hầu hạ vật cưới, ngươi đi làm việc của ngươi chính là. đúng, công tử. Tiểu nhị tranh thủ thời gian túi đầu không lưng rời đi. Hồ đầu từ phía trên mẹ xuống, chất phác cười nói, công tử, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Diệp Tinh Hà đi bộ, đi vào một chỗ quán rượu trước đó. Xem xét chính là cười một tiếng, đây cũng là đúng dịp. Quán rượu tên là, không say không về lâu. Chính là ngày đó Diệp Tinh Hà tại đây bên trong, hung hăng đánh mặt thuất chỉ bần đám người tòa kia quán rượu. Sau này tòa tiểu lâu này, cũng bị bao quát tiến vào thiên đương phái địa bàn. Tiểu lâu này tại trong phạm vi mười mấy dặm cũng coi là cao nhất ngăn quán rượu. Xem ra Triệu Tử Bình đối lưu Khang An thật đúng là nữ mợ." Diệp Tinh Hà mỉm cười, dậm chân đi vào trong đó. Trưởng quỷ kia đang ở lốt búp đánh lấy tính toán, một ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Tinh Hà, lập tức giật mình. Hắn đối cái tuổi này nhẹ nhàng, liền thực lực cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn nhận thiên đứng phái ban chủ, có thể là cực kỳ kính sợ. Trong đáy mắt, trên mặt chính là lộ ra mấy phần mỉm nọ ý cười. "Eo bản năng liền ha." Xuống dưới, liền muốn xông đến cùng cùng Diệp Tinh Hà nói chuyện. Diệp Tinh Hà khoát tay áo, trực tiếp đi lên lầu. Trưởng quỷ hiểu ý, Tranh thủ thời gian gật gật đầu, trong lòng lại là vui vẻ không thôi. Thiên Ưng phái bang chủ vậy mà tới chúng ta chỗ này đến ẩm, ta cần thật tốt định bợ mới được. Trong đầu, trong nháy mắt liền xoay chuyển mấy cái chủ ý. Đi vào lầu hai một chỗ bao giường, Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi vào. Trong dạ, đã có mười mấy người người ở đây đang đang lớn tiếng đàm tiếu. Thấy Diệp Tinh Hà tiến đến, lập tức đều là xưng sợ. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua bọn hắn, trong lòng có phần sinh ra mấy phần cảm khái. Mấy người kia, hắn lờ mờ có thể đoán ra lúc trước dáng vẻ chỉ bất quá mấy năm trôi qua đều đã biến không phụ ngày xưa hài đồng thiếu niên bộ dáng bên trong một tên hoa mặc áo gấm thanh niên đi lên phía trước cười ha ha nói ngươi là Diệp Tinh Hà Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu trước đó nghe Lưu Khang An nói qua trận này đến hội Diệp Tinh Hà ngươi cũng muốn đi qua làm thật đã lâu không gặp ta là triệu từ mình triệu từ mình Diệp Tinh Hà gật gật đầu trên mặt hắn lờ mờ còn là năm đó cái kia nào trương thiếu niên dáng vẻ trên mặt hắn mang theo vài phần ý cười trên dưới nhìn lướt qua Diệp Tinh Hà Diệp Tinh Hà hôm nay một bộ thanh sam, nhưng rơi trong mắt hắn, liền biến thành phá lệ keo kiệt. Lập tức trong mắt liền lộ ra mấy phần khinh thường ra tới. Ánh mắt kia cũng biến thành phá lệ trên cao nhìn xuống. Hắn mỉm cười, Diệp Tinh Hà, lúc ấy ngươi tới Bạch Thạch Thành giảng võ đường thời điểm, liền là chịu gia tộc xà lánh. Xem ra mấy năm trôi qua, ngươi trong gia tộc địa vị vẫn là vô cùng dịa nha, càng trộn lẫn càng dễ chua. Bên cạnh mấy người đều là trầm thấp cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ trêu tức. Suy nghĩ của bọn hắn. Còn ngừng lưu tại gia tộc đến đơn giai đoạn. Làm sao biết Diệp Tinh Hà hiện tại là hạng gì dạng thực lực thân phận? Triệu Tử Bình nhíu những mày, "Diệp Tinh Hà, ngươi mặc thành dạng này tới chúng ta cái này tụ hội a, quả thực là có chút mất thể diện. Dù sao ngày đó giảng võ đường những bạn học kia, hiện tại cũng không có lẫn vào kém như vậy. Như vậy đi, chờ một lúc yến hội xong về sau, ta dẫn ngươi đi nhà thợ may cửa hàng, mua cho ngươi mấy món vừa người chút ý liệp phục." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chẳng thèm cùng bọn họ nói thêm cái gì. Đúng nhiên một thanh âm vang lên, Diệp Tinh Hà, còn nhận ra ta là ai? chương 426, mắt cho coi thường người khác. Diệp Tinh Hà sững suốt một chút, sau đó đông nhiên cười một tiếng. Người là tiểu mập, Lý Hoa Vinh. Đối diện hơi mập thanh niên cười ha ha một tiếng, không sai, là ta. Lúc đó tại giảng võ đường, Lý Hoa Vinh cùng Diệp Tinh Hà, quan hệ tốt nhất. Thậm chí có thể nói, chính là Diệp Tinh Hà tùy tùng. Lúc đó Lý Hoa Vinh tuổi không lớn lắm, lại chất phát đáng yêu. Rất nhiều người đều khi dễ hắn, chỉ có Diệp Tinh Hà cũng không khi dễ thậm chí còn vì hắn bên vực lẽ phải. Lý Hoa Vinh một mực rất là ỷ lại hắn, hai người quan hệ có phần gần. Một lần còn có thư lui tới, sau này không biết làm sao, chậm rãi liền cũng chặt đứt. Lúc này bên cạnh Triệu Tử Bình cười hắc hắc, nói ra, "Cái gì tiểu mập? Người ta Lý Hoa Vinh hiện tại có thể là Lý tổng tiêu đầu." Tiểu mập cũng là gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ cẩn thận chi sắc. Gia vẻ Khiêm Tốn nói ra, "Vẫn là gia tộc trợ lực, tại Thương Nô quận thành mở một nhà tiêu hành, làm chút xung quanh suy ý Gia vẻ Khiêm Tốn Trong tiếng nói lại mang theo vài phần nhàn nhạt nạo khí. Diệp Tinh Hà, về sau cũng đừng gọi ta tiểu mập, chuyện đã qua liền đi qua. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, càng lộ ra mấy phần nhìn xuống tới. Rõ ràng cảm thấy lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Diệp Tinh Hà đã không có tư cách cùng chính mình kết giao. Diệp Tinh Hà sững sốt một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt lạnh mấy phần, không nói gì thêm. Tiếp theo, mấy người chính là nắm Diệp Tinh Hà phơi ở bên cạnh, tự mình nói chuyện thiếm. Lúc này hiến hội còn chưa bắt đầu, số ghế cũng không có bày. Mấy người rõ ràng liền là nắm Diệp Tinh Hà gạt bỏ tại bên ngoài. Triệu Tử Bình, nghe nói ngươi bây giờ ghê gớm, bái nhập nhà cao cửa rộng. Không biết là cái nào cái tông môn, nói ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt ta. Triệu Tử Bình trên mặt lộ ra một vẻ cẩn thận chi sắc, lặng lẽ cười nói, không phải cái gì tốt môn phái, xích Hà phái mà thôi. Tất cả mọi người là một chàng tốt lên. Trên thực tế, xích Hà phái đặt ở thương nô của thành, chỉ có thể coi là nhị lưu mạt môn phái. Thế nhưng trong mắt bọn hắn, Sích Hà phái đã là đỉnh cấp môn phái đến mức tất hạ học cung này loại bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Một người mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nói, tiến vào xích hạ phái, tu luyện cường đại như vậy công pháp võ kỹ về sau thực lực tất nhiên có tăng lên đi. Đó là Triệu Tử Bình ngạo nghệ nói ra, hiện ta đã bước vào thần cương cảnh tầng thứ hai lâu chi cảnh. Mọi người càng là một hồi kinh ngạc tàn thán, rồi dập khen tặng. Triệu Tử Bình thấy Diệp Tinh Hà đứng ở bên cạnh, cũng không có như mọi người khen tặng chính mình, lập tức trong ánh mắt lóe lên một vẻ khói mù. Đông Nhiên nhìn về phía hắn, cười nói. Không biết Diệp Tinh Hà ngươi bây giờ làm việc ở đâu? Tu vi gì nha? Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, lười nhác người nhàn rỗi một cái, tu vi không đáng giá nhắc tới. Lập tức, mọi người vang lên một mảnh tràn ngập hắc ý cười vang. Triệu Tử Bình cười ha ha nói, Diệp Tinh Hà ngươi cũng là thành thật. Trên dưới quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, nhìn không ra hắn thực lực gì tới. Mới vừa hắn liền phỏng đoán qua Diệp Tinh Hà thực lực, căn bản nhìn không ra, hắn tự nhiên không cho rằng là Diệp Tinh Hà thực lực vượt xa chính mình chỉ cho là hắn không muốn mất thể diện, ẩn nấp thực lực trong lòng càng là xem thường. Đỗng Nhiên mở miệng nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi nếu là bây giờ không có đi chỗ đợi, quay đầu ta cùng tông môn tạm dịch phòng, lên tiếng kêu gọi. Ngươi coi như không đảm đương nổi đệ tử chính thức, nhưng đi vào làm tên tạm dịch cũng không tệ lắm. Tại đây Sích Hà phái loại môn phái này, làm tên tạm dịch cũng là rất có mặt mũi á." "Đúng vậy a, Diệp Tinh Hà ngươi còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Triệu Tử Bình." Mọi người lao nhao nói ra. Triệu Tử Bình cũng là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nhìn xem Diệp Tinh Hà như là bố thí. Hắn thấy chính mình này là cho Diệp Tinh Hà thiên đại mặt mũi. Diệp Tinh Hà lập đầu, từ Tốn nói, cũng không cần thiết. Triệu Tử Bình sầm mặt lại. Lý Hoa Vinh cũng là quát, Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao nói đâu? Triệu Tử Bình một mảnh hảo tâm, ngươi còn không lĩnh tỉnh. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong lòng cảm giác mười phần dính nhau. Hết sức rõ ràng, này Lý Hoa Vinh hiện tại là đang tận lực nịnh bợ Triệu Tử Bình, muốn cho hắn dịu rát. Ngươi nịnh bợ hắn không có vấn đề, nhưng là nghĩ dẫm lên chính mình đi nịnh bợ. Triệu Tử Bình đã là khoát tay cười nói, Nếu diệp tinh Hà không cho mặt mũi này quên đi mọi người lại là một phiên khen tặng triệu tử bình quan dung Lý Hoa Vinh trong ánh mắt lại mang theo vài phần lệnh ý Hà thấy diệp tinh hà cái này là không nghệ mặt chính mình ánh mắt cũng lạnh mấy phần lần này mấy người triệt để liền đem diệp tinh hà bài trừ tại bên ngoài Lý Hoa Vinh người cái này lý tổng tiêu đầu thực lực hiện tại chỉ sợ cũng không tầm thường đi bằng không cũng chấn không được những tiêu binh kia hang tướng a Lý Hoa Vinh cười nói thối thể cảnh cửu Trọng đi phong lập tức liền muốn bước vào thần cương cảnh Hiện tại cục diện đã là sáng tỏ. Triệu Tử Bình rõ ràng chính là là nhân vật chính, tất cả mọi người là dồn dập định bợ khen tạo. Mà Lý Hoa Vinh thì là muốn leo lên Triệu Tử Bình, đến mức những người khác. Đỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng tí tách chiến mã hí lên, nhưng lại mang theo vài phần kim loại thanh âm, âm vang hùng hồn càng là lộ ra mấy phần yêu thú hú ác. Mọi người sửng sở sau một lát cửa bị đẩy ra, hai tên nữ tử đi đến, đều 17-18 tuổi tuổi tác. Cầm đầu nữ tử kia một thân nga hoàng y Dìa sam, nhìn qua có chút kiểu diễm tú mỹ. Sau lưng nữ tử liền phải kém hơn một chút, nhưng cũng được cho là xinh đẹp. Nữ tử hướng Diệp Tinh Hà nhìn lại, chợt cảm thấy có chút quen mắt, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là hắn. Mà mấy người khác thì đã là cười lớn nên đón tiếp lấy. Triệu tử bình cười ha ha nói, vạn nu nhi, ngươi tới rồi. Quả nhiên là vạn nu nhi. Diệp Tinh Hà còn nhớ rõ cái tên này. Lúc đó giảng võ đường nữ tử không nhiều, mà cái này vạn nu nhi, thì là trong mọi người xinh đẹp tuyệt trần nhất. Không ít người đều là thầm mến nàng. Gặp năng đến Mọi người rồn dập nhiệt tình nên đón tiếp lấy, Nhu Nhi ngươi rốt cuộc đã đến. Ha ha, nhưng để triệu tử bình chờ đủ lâu. Vạn Nhu Nhi đến về sau, lập tức rất là thân mật sắn lên triệu tử bình cánh tay. Rõ ràng hai người chính là là một đôi. Mọi người phát ra một hồi cười vang, vạn Nhu Nhi, lúc ấy có thể là chúng ta giảng võ đường một cánh hoa, không nghĩ tới bây giờ bị triệu tử bình ngươi đổi tới tay. Ha ha, lúc nào uống các ngươi rượu mừng. Triệu tử bình nắm cả vạn Nhu Nhi, cũng là đắc chí vừa lòng, không xa, không xa. Có người bỗng nhiên mở miệng, giới thiệu nói, "Vạn Nhu Nhi, còn nhớ cho hắn, ngón tay chỉ Diệp Tinh Hà, cái này là Diệp Tinh Hà. Người là Diệp Tinh Hà." Vạn Nhu Nhi sững suốt một chút. Tiếp theo, tầm mắt quét qua Diệp Tinh Hà. Gặp hắn hiện tại như vậy bộ dáng, lập tức trong mắt lóe lên mấy phần kinh thường, liền trở lên phá lệ đạm mạc, chẳng qua là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Có người thấp cười nhẹ nói, "Ta nhớ được lúc trước, Diệp Tinh Hà có phải hay không cũng đối Vạn Nhu Nhi người có ý tứ?" Lập tức, mọi người một hồi cười nhẹ. Vạn Nhu Nhi lập tức biến sắc, lạnh lùng nói ra, chớ nói lung tung. Tựa hồ căn bản không muốn cùng Diệp Tinh Hà nhắc lên quan hệ thế nào, cảm thấy đây là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Diệp Tinh Hà một mặt bất đắc dĩ, ta lúc nào đối Vạn Nhu Nhi từng có ý tứ? Chương 427, Diệp Tinh Hà, nơi này là ngươi có thể ngồi địa phương sao? Hắn lúc đó một lòng nghĩ cho muội muội chữa bệnh, một lòng nghĩ tăng cao thực lực, chưa từng có chuyện thế này. Đúng rồi, ta vừa rồi đi lên thời điểm xem đến phía dưới có một đầu to lớn màu trắng tê giác làm hại ta yêu thú kia vật cưới đều nhận kinh động cái kia tê giác làm thật tốt sinh thần tuấn cũng không biết là ai vật cưới vạn nu nhi trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ vạn nu nhi vừa dứt lời mọi người liền đều liếc nhau dồn rập cười ra tiếng vạn nu nhi hỏi cười cái gì ha ha vạn nu nhi ngươi có thể là hỏi đúng người này vật cưới liền là chúng ta đang ngồi một vị nào đó nha a vạn nu nhi trên mặt lộ ra vẻ kinh dị lý hoa vinh mỉm cười là của ta mọi người thấy giống lý hoa vinh đều là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Hắn hướng Diệp Tinh Hà nơi đó phủi liếc mắt, như đang thị uy cười nói, "Đầu này màu trắng tê dác cũng là gia tộc hao phí số tiền lớn, mua cho ta tới." Mọi người hơi kinh ngạc. Lý Hoa Vinh, trước đó nhớ kỹ ngươi không nhận gia tộc nhìn chúng, hiện tại sao gia tộc nắm tài nguyên đều đện ở trên thân thể ngươi rồi? Lý Hoa Vinh gian trá cười một tiếng, "Ta cái kia đích thân đại ca, trước đây ít năm không hiểu thấu luyện công tẩu hỏa nhập ma. Hiện trong gia tộc chỉ một mình ta đàn ông, không đến đỡ ta đến đỡ người nào." Mọi người liên tục tán thưởng. Lý Hoa Vinh đắc ý văn phần, cười ha ha nói, cái này kêu là vật khí. Có người à, đã không có vật khí, không nhận ra tộc coi trọng, còn sẽ không làm người, sẽ không tới sự tình. Loại người này đã định trước cả một đời thê thảm, khó mà hôn suốt đầu. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà bên kia. Rõ ràng này, lời nói đúng là cho Diệp Tinh Hà nghe. Lý Hoa Vinh chợt nhớ tới cái gì tới giống như, nhìn về phía Diệp Tinh Hà nói, Diệp Tinh Hà, không biết người là thế nào tới. Diệp Tinh Hà còn không tới kịp nói chuyện. Triệu Chữ Bình chính là cười đáp ý, ngươi cần gì phải hỏi loại vấn đề này, không duyên cớ nhường Diệp Tinh Hà khó xử đây. Hắn khẳng định là bước đi tới, đúng không? Ngươi hỏi một chút khiến cho hắn trả lời thế nào? Mấy người lẫn nhau đều là cười to lên. Rõ ràng, liền là cầm Diệp Tinh Hà ở chỗ này chơi bùa. Vạn Nu Nhi khanh khách một tiếng, "Diệp Tinh Hà, chắc hẳn ngươi hẳn là ở hết sức lại a?" Đoán chừng là tại ngoại ô sống nghèo. Triệu Tử Bình gật đầu, không sai biệt lắm. Lý Hoa Vinh cười ha ha nói, "Không cần lo lắng." chờ một lúc ta đem Diệp Tinh Hà đưa trở về là được nhìn xem Diệp Tinh Hà nói ra Diệp Tinh Hà trước ngươi hẳn là còn không có ngồi cưỡi qua cường đại như vậy vật cưỡi a tốt tốt Triệu Tử Bình làm bộ hòa giải cười hi hí nói hiện tại người đều tới chúng ta cũng nên khai tiệc dứt lời đem Tiểu Nhị kia hô tiền đến an bài yến hội rất nhanh số ghế dọn xong dựa theo chủ khách vị trí Diệp Tinh Hà tùy tiện tìm một vị trí liền muốn ngồi xuống Triệu Tử Bình lại là bỗng nhiên biến sắc khoát tay háo từ Tôn nói Diệp Tinh Hà Nơi đó có người. Hắn chỉ chỉ nhất nơi hẻo lãnh chỗ, ngươi đến đó tỏa đi. Hả, có người. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta có thể không nhìn thấy có người ngồi ở chỗ này à. Triệu tử bình vẻ mặt càng ngày càng lạnh xuống, Diệp Tinh Hà, trong lòng ngươi không có số sao. Nơi đó có thể là hôm nay quý khách, chủ khách chỗ ngồi. Diệp Tinh Hà, ngươi ngồi ở đằng kia, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia sao. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, không nói thêm gì, chẳng qua là khỏe miệng giống như cười mà không phải cười. Nơi đó, là chủ khách vị trí. Hôm nay hiến thỉnh quý khách chủ khách liền là hắn. Hắn không có nói thêm cái gì. Rơi ở trong mắt người khác liền thành, Diệp Tinh Hà không dám nhiều lời, chỉ có thể yếu thế. Lập tức ánh mắt nhìn về phía hắn, thì càng khinh miệt mấy phần. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lắc đầu, trong lòng cảm giác rất là trắng đấy. Chỉ chờ Lưu Khang An lại tới đây, liền đem chuyện này kết. Hắn đã không muốn cùng những người này đối phó đi xuống. Rất nhanh, tiệc rượu bắt đầu. An uống linh đỉnh. Lúc này, triệu tử bình từ trên chỗ ngồi ngồi dậy lấy ra một cái nho nhỏ màu vàng cái bình, tựa hồ vàng chạm ngọc liền, đã hết sức nhiều năm rồi. nhìn về phía mọi người, cười ha ha nói, vì hôm nay đến hội, ta cố ý theo trong tông môn cầu một bình màu rắn rượu. Ồ, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. triệu tử bình dương dương đắc ý cười nói, chỗ này màu rắn rượu chính là dùng viêm dương rắn máu huyết sản xuất mà thành. ẩn chứa chi dương cực nóng lực lượng, uống hết về sau đối tu vi có lợi thật lớn. Mọi người nghe xong, trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Triệu Tử Bình cười ha ha lấy, tự thân lên trước vì mọi người rót rượu. Tiểu sắc đỏ tươi như máu, mang theo thuần hậu hương thơm, cùng với lực lượng ợ sóng. Không ít người một ngụm uống vào, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, không nói ra được dễ chịu. Lớn tiếng tán thán nói, quả nhiên là rượu ngon, chúng ta thật sự là dính Triệu công tử hết, bằng không sợ là cả một đời đều uống không đến dạng này rượu a. Nhưng đến Diệp Tinh Hà nơi này thời điểm, Triệu Tử Bình lại là bỗng nhiên cười hắc hắc, lung lay chai rượu, nói ra, thật có lỗi, Diệp Tinh Hà. Ngươi nói thật sự là đúng dịu, không có rượu Rõ ràng cái kia trong bình ngọc còn có trọn vẹn một nửa rượu. Hắn lại nói thẳng là không có rượu, rõ ràng liền là không nguyện ý nhường Diệp Tinh Hà uống mà thôi. Lập tức, mọi người tự nhiên đều thấy rõ ràng, lập tức cũng đều phát ra một hồi lớn tiếng cười vang. Có khả năng chế rêu ánh mắt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên, Triệu Tử Bình hành động đã để trong lòng của hắn tức giận bừng bừng phân chấn. Mà đúng lúc này, đột nhiên cái kia cửa bao xương bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tiếp theo, một tên người hầu bản chính là đi đến, trong ngực còn ôm một vò rượu lớn. Lô cười chân thành, nói ra, "Chư vị, nghe nói các ngươi này trong dạp có khách quý, trưởng quý đặc biệt mệnh ta đưa lên một vò rượu ngon." Hắn vô vô vò rượu này, đây chính là tiệm chúng ta bên trong chân tảng trăm năm lão tửu, cực kỳ chân quý, trong ngày thường có khách điểm, trưởng quý đều không nỡ bỏ lấy ra. Mọi người đầu tiên là sức sở. Sau đó, Lý Hoa Vinh chính là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nói ra, "Triệu Tử Bình đại ca, người của ngươi mạch quả nhiên là rộng lớn, quả nhiên là có mặt mũi. Ta xem tiểu lâu này cùng tiểu lâu này trưởng quý, cũng là có phần có lai lịch, trưởng quỹ kia vậy mà đều đối ngữ như thế định nọ. Mọi người nghe hắn nói như vậy, lập tức đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Nhìn về phía Triệu Tử Bình ánh mắt bên trong, càng là tràn đầy kính sợ nịnh nọt nịnh bợ chi sắc. Rôn dập mở miệng, vừa mới dính Triệu Tử Bình ánh sáng uống một chén máu rắn rượu, hiện tại lại có thể uống này trăm năm danh tửu. Ha ha, Triệu Tử Bình hiện tại thật sự là lẫn vào ghê gớm, đi ở đâu đều có người nể tình. Triệu Tử Bình sững sờ. Thầm nghĩ, ta cùng tiểu lâu này trưởng quỹ cũng không có cái gì gặp nhau a. Nhưng Lý Hoa Vinh nói như vậy, hắn lại là mọi người như vậy khen tặng, nhường trong lòng của hắn vơi phối, đương nhiên sẽ không phủ nhận. Cười ha ha một tiếng, tiếp nhận hũ kia rượu, thay ta hướng các ngươi trưởng quý nói, quá hữu tâm. Trong lời nói, mang theo vài phần nhàn nhạt vẻ ngạo nhiên. Hỏa kế kia nhất thời ngẩn ra, ánh mắt tại trên mặt mọi người lướt qua, cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Chương 428, làm sao? Diệp Tinh Hà, không nể mà ta. Trường Quý chỉ làm cho hắn hướng cái này trong bao xương đưa rượu, nhưng không có nói là đưa cho ai vậy thấy mọi người nói như vậy, liền cũng tưởng rằng đưa cho triệu tử bình tranh thủ thời gian cười lại nịnh nọt vài câu, lui trở về. Mọi người càng là liên tục nịnh nọt nịnh bợ, đoàn người đều là có ý người, đều biết nơi này chính là thiên ứng phái địa bàn, mà lão bản tiểu lâu này cũng là lai lịch khá lớn, liên hắn đều đối triệu tử bình như thế nịnh bợ, nói rõ triệu tử bình bây giờ đang ở khối này căn cơ cực sâu, thế lực lớn vô cùng. vạn nhu nhi tầm mắt quét về phía mọi người, cũng là một bức cùng có vinh yên, vô cùng có mặt mũi bộ dáng. triệu tử bình khoát tay áo. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Từ tôn nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi đến cho đoàn người rót rượu." Diệp Tinh Hà trong mắt lăng lệ chi sắc chợt lóe lên, "Để cho ta cho các ngươi rót rượu." "Ngươi chắc chắn chứ?" Nếu như nói trước đó còn đọc đồng môn tình nghĩa, lười nhát chấp nhặt với hắn. Lời này, đã là chạm tới Diệp Tinh Hà làn danh. "Làm sao?" Triệu Tử Bình vẻ mặt lạnh lẽo, "Ngươi còn không nguyện ý?" Lý Hoa Vinh cũng là Từ tôn nói, "Diệp Tinh Hà, Triệu Tử Bình nhờ ngươi rót rượu, là cho ngươi cái mặt mũi, cùng mọi người làm quen một chút." ngươi làm sao kêu ngạo như vậy à? đúng đấy, triệu tử bình cố ý dịu dắt ngươi, ngươi còn không lĩnh tỉnh, phải không? đúng lúc này, đống nhiên cửa bị đẩy ra, một bóng người đi đến, thấy hắn về sau, lập tức triệu tử bình trên mặt lạnh lùng vân vân tự, trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, đổi lại một vệt nồng đậm định nọt ý cười. nha, lưu khang an ngươi tới đi. triệu tử bình trên mặt vẻ ngạo mạn lập tức không thấy, mang theo một vệt nồng đậm định nọt cùng ý cười, lôi kéo lưu khang an, hướng mọi người cười nói, vị này liền là hôm nay chúng ta chính chủ ngày hôm nay phái chủ chiến phó bang chủ Lưu Khang An tất cả mọi người là đông nhiên đứng dậy nha Lưu Khang An tới Lý Hoa Vinh cười nói chúng ta năm đó giảng võ đường hiện tại đã có thể thuộc ngươi lẫn vào tốt nhất đúng vậy à hiện tại cũng là thiên đương phái phó bang chủ chính là là chúng ta muốn ngưỡng vọng tồn tại mọi người dồn dập tiến lên lĩnh bờ liên triệu từ bình Lý Hoa Vinh đều là như thế phải biết hôm nay triệu tử bình yến tỉnh mục đích nhưng chính là đi cầu Lưu Khang An giúp mình mời đến vị kia thần bí mạnh mẽ thiên đương phái bang chủ Cầu hắn một chuyện. Lưu Khang An vừa vào cửa, liền thấy được Diệp Tinh Hà chẳng qua là lại ngồi ở trong góc, mà lại không người phản ứng đến hắn, lập tức sững sờ, vừa muốn nói gì. Diệp Tinh Hà giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn không cần nói. Lưu Khang An sửng sốt một chút, đành phải bị mọi người vây quanh ngồi vào vị trí đầu nào phía trên. Triệu Tử Bình nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nếu mày nói ra, "Diệp Tinh Hà, Lưu Khang An tới, ngươi vậy mà đều không đứng lên, một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu." Lý Hoa Vinh cười lạnh nói, "Khó trách lẫn vào kém như vậy." đáng đợi. Nghe được hai người bọn hắn nói lời nói này, Lưu Khang An trong nháy mắt cả người đều tròn váng. Bọn hắn, bọn hắn dám cùng Diệp Tinh Hà nói như vậy? Bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo, Triệu Tử Bình chính là làm Lưu Khang An nhất nhất giới thiệu. Tới Diệp Tinh Hà nơi này thời điểm, lại là trực tiếp lướ qua, khoát tay cười nói, loại người này liền không cần giới thiệu. Lúc này, Lưu Khang An đã làm ý thức được cái gì? Trong nháy mắt vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ hung ác, càng mang theo vài phần lo lắng, trên cổ gân xanh đều kiếm ra tới. Cơ hội nhịn không được liền muốn bùng nổ Đám này cầu vật Chính mình phí hết tâm tư mới cầu Diệp Tinh Hà lại tới đây Đọc chính là Cùng bọn hắn một phiên tình cũ Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế đối đãi Diệp Tinh Hà Lưu Khang An đang muốn phát tác Diệp Tinh Hà lại là khoát tay áo ra hiệu hắn An tĩnh ngồi xuống Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Những người này cũng là muốn biết này Chút tôm tép ngại nhép Cả đám đều muốn làm sao biểu diễn Hiện tại Diệp Tinh Hà cũng là nghĩ chơi với bọn hắn mà chơi như thế cũng có thể triệt để chặt đứt hắn đối năm đó giảng võ đường cái kia một chút tình cảm lưu khang an trong lòng cực kỳ thấp thỏm lo lắng ngồi xuống đã là nắm triệu từ bình ở trong lòng mang cái vòi phun máu chó cái này cầu vật thật sự là mù hắn mắt chó lưu khang an ngồi xuống lưu khang an lập tức thành này tiến hội nhân vật chính mọi người dồn dập thổi phồng chúng tinh phụng nguyện tiến hội tiếp tục mọi người dồn dập tiến lên vây quanh lưu khang an mời rượu chẳng qua là lưu khang an lại có chút đứng ngồi không yên thỉnh thoảng tầm mắt quét về phía diệp tinh hà sợ hắn tức giận, nhưng Diệp Tinh Hà lại là một bộ nhàn nhạt biểu lộ, khỏe môi nết lên nhiều hứng thú mỉm cười, cũng không có có phản ứng gì. Nhưng, lại làm cho Lưu Khang An càng là trong lòng không nói ra được bối rối. Triệu Tử Bình cũng là người tâm tư kín đáo, cảm thấy Lưu Khang An cảm xúc không đúng. Ánh mắt của hắn lướt qua, lại theo Lưu Khang An ánh mắt, chú ý tới trong góc Diệp Tinh Hà. Hắn con ngươi chuyển động, tiếp lấy liền là mỉm cười, trong lòng sáng tỏ. Thì ra là thế. Hắn tự nhận là đã biết đáp án. Mới vừa Lưu Khang An xem như mở miệng giúp Diệp Tinh Hà một tay, lại không nghĩ rằng Diệp Tinh Hà vậy mà không có chút nào biểu thị. Xem ra Lưu Khang An bởi vậy không cao hứng. Hắn thấy Lưu Khang An đây là trong lòng không vui, chán ghét Diệp Tinh Hà. Trong lòng của hắn lập tức phá lệ hưng phấn, đang lo không có cơ hội định bỡ Lưu Khang An, kết quả hiện tại cơ hội liền chính mình đưa ra. Nếu là ta nhường Lưu Khang An trong lòng thư thả, cầu hắn sự kiện kia tự nhiên là thỏa. Mọi người đang ăn uống linh đình, Triệu Tử Bình chợt đứng dậy, mỉm cười nói Diệp Tinh Hà tất cả mọi người cho Lưu Khang An mời rượu, ngươi cũng tới một chén nấm. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, không nói chuyện. Triệu Tử Bình khuôn mặt lập tức gâm xuống dưới, bước đi lên tiền đến, cười lạnh nói, thế nào, Diệp Tinh Hà, không nể mặt mũi, không nể mặt ta, vẫn là không nể mặt Lưu Khang An. Triệu Tử Bình trực tiếp đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, nhìn xuống hắn, nghiêm nghị quát, cho thể diện mà không cần đúng không? Đây là liền mặt mũi cũng không nguyện ý duy trì, trực tiếp vạch mặt, gian dại Diệp Tinh Hà. Mọi người một bộ xem kịch vui biểu lộ đều chờ đợi xem Diệp Tinh Hà chê cười. Giờ khắc này, Lưu Khang An rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, một tiếng gầm nhẹ, "Triệu Tử Bình, ngươi đây là ý gì? Ngươi như thế đối Diệp Tinh Hà có ý tứ gì?" Triệu Tử Bình lập tức sửng sốt một chút, ngượng ngập chê cười nói, "Lưu Khang An, ngươi, ngươi đây là?" Lưu Khang An vẻ mặt khó coi, "Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Triệu Tử Bình có chút ch váng, không rõ Lưu Khang An vì cái gì nổi giận lớn như vậy. Con tưởng rằng Lưu Khang An là vì Diệp Tinh Hà bên vực kẻ yếu, lập tức trong lòng một hồi khinh thường. Nhân miệng, trên mặt lại tranh thủ thời gian lộ ra một vệ tái náy nụ cười, nói ra, Lưu Khang An, ngươi đừng nóng giận, vừa rồi đúng là ta làm không đúng, ta cái này cho Diệp Tinh Hà bồi cái không phải. Nói xong, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, làm bộ nói, Diệp Tinh Hà, vừa rồi ta làm có chút quá mức, ngươi chớ để ở trong lòng a Lời mặc dù nói, nhưng lại cực kỳ qua loa. Rõ ràng, hắn căn bản không có coi Diệp Tinh Hà là chuyện. chương 429, Mũ mắt chó của các ngươi, là vì không cho Lưu Khang An sinh khí mới cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi nói những lời này Lý Hoa Vinh cũng là khuyên bảo Lưu Khang An ngươi xem triệu tử bình đều cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi chuyện này liền đi qua đi đi qua đi qua cái rắm Lưu Khang An cuối cùng ép không được lửa giận trong lòng nhìn bọn hắn chầm chầm điên cuồng giận dữ hết các ngươi thật là một đám có mắt không tròng cẩu vật tất cả mọi người là bị chửi bối rối. đây là có chuyện gì Lưu Khang An nghiêm nghị quát các ngươi không phải muốn gặp Thiên Ung Phái bang chủ sao các ngươi không phải muốn gặp vị kia tác Hạ học cung thiên tài sao Triệu tử bình ngươi không là yêu cầu hắn làm việc sao? Lý Hoa Vinh ngươi không là muốn cho hắn chiếu cố các ngươi tiêu cục sinh ý sao? Vạn Nhu Nhi ngươi không phải muốn vào Thiên Đương Phái một cái nào đó việc phải làm sao? Thút, ta nói cho các ngươi biết, Lưu Khang An giống to, Diệp Tinh Hà liền là Thiên Đương Phái bang chủ, Diệp Tinh Hà liền là các ngươi yêu cầu người kia. Cái gì? Lời vừa nói ra, như ngũ lôi van đỉnh, tất cả mọi người choáng váng. Cái gì? Diệp Tinh Hà liền là Thiên Đương Phái bang chủ, Diệp Tinh Hà liền là cái kia tắc hạ học cung thiên tài bọn hắn tầm mắt trong nháy mắt tất cả đều rơi vào diệp tinh hà trên thân há to miệng trên mặt tràn ngập kinh ngạc không dám tin sau một khắc, thân sắc trên mặt thì đều là trở nên cực kỳ đặc sắc nhất là vừa rồi đối diệp tinh hà mở miệng chào phúng những người kia càng là lập tức vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch trong mắt tràn ngập hoảng sợ nhất là triệu từ bình bờ môi đều đang run rẩy toàn thân lạnh quáng trong lòng chỉ có một thanh âm tiếng vọng song song ta song mà lúc này một tiếng kẹt cửa bị đẩy ra mấy người đi đến một người cầm đầu, lại chính là này không say không về lâu trưởng quỹ. nguyên lai like, tên kia tiểu nhị đưa xong rượu về sau sau khi trở về, luôn cảm thấy có chút không đúng, cùng trưởng quỹ nói. trưởng quỹ này liền dẫn người tới. ở sau lưng hắn đi theo mấy cái người hầu bàn, trong tay đều là bưng lấy rượu ngon thì ngon. gặp bọn họ tiền đến, tất cả mọi người là sướng suốt một chút. sau đó liền thấy trưởng quỹ kia đi thẳng tới diệp tinh hà trước mặt, mỉm cười nói, bang chủ đại nhân, xem ngài đã tới, ta tranh thủ thời gian phân phó hậu chủ làm mấy cái thức ăn cầm tay. Này đều là thượng đẳng yêu thu thịt làm thành, bình thường ăn không được." Hắn phân phó nói, "Nhanh, đặt ở Diệp Tinh Hà công tử trên bàn." "Đúng. Những cái kia bọn tiểu nhị tranh thủ thời gian bận rộn, năm mấy bản món ăn đặt ở chỗ đó. Sao nấu sắc hương vị đều đủ, so với phía trước thức ăn tốt đầu chỉ mấy lần." "Đúng rồi." Trưởng Quý cười nói, "Vừa rồi đưa cho ngài hũ kia rượu có thể nếm sao? Nếu là không hợp khẩu vị, ta đổi lại mặt khác một vò trăm năm rượu ngon tới." Mọi người ngạc nhiên, xoạt một thoáng, Triệu Tử Bình khuôn mặt thì là trở nên như heo lá gan, một mảnh xích hồng. Mọi người nhìn về phía Triệu Tử Bình trong ánh mắt, trong nháy mắt tràn ngập xem thường. Nguyên lai hũ kia rượu là đưa cho Diệp Tinh Hà, nguyên lai là Diệp Tinh Hà mới có mặt mũi lớn như vậy. Nay a, Triệu Tử Bình thật sự là vô sỉ a. Trưởng quỹ kia thấy này trong dạp quỷ dị tình huống, đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhìn lướt qua, lập tức là xong nhưng. Nhìn về phía Triệu Tử Bình, Trưởng quỹ kia khinh thường cười nói, các ngươi sẽ không coi là nảy rượu là đưa cho các ngươi đi. Hắn chỉ hướng Triệu Tử Bình Ngươi cũng xứng lao tử đưa ngươi rượu, ngươi thì tính là cái gì? Này rượu ta là đưa cho bang chủ đại nhân. Lưu Khang an nghiêm nghị mắng, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Một bạn thai tát tại triệu tử bình trên mặt, trực tiếp đem hắn cái kia đánh đầu tầng tầng nghiêng một cái. Một tiếng hét thảm, mặt bên trên một cái trưởng ấn nổi lên. Còn có ngươi, Lý Hoa Vinh, lúc ấy tại giảng võ đường thời điểm, Diệp Tinh Hà đối ngươi hạng gì dịu dắt trợ rút, kết quả ngươi bây giờ cho là mình có chút thân phận đúng không? Liên mắt chó coi thường người khác, còn dám chào phúng Diệp Tinh Hà? Tay hắn chỉ điểm Lý Hoa vinh mặt, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi cùng Diệp Tinh Hà so. Ngươi so sánh được sao? Diệp Tinh Hà là Tắc Hạ Học cung Thượng viện đệ tử, Thiên Đứng phái bang chủ. Ngươi ở trước mặt hắn, tính là cái gì chứ a? Mọi người vắng vẻ đi mắng, đều là cho váng. Nơ ngác nhìn nổi giận Lưu Khang An. Ngươi lai, like, Diệp Tinh Hà vậy mà như thế cường hãn. Chẳng những là Thiên Đứng phái bang chủ, càng là Tắc Hạ Học cung Thượng viện đệ tử. Lao thiên gia, có thể đi vào tác Hạ Học cùng, đều là chính cống thiên tài a mà có thể đi vào vào thừa viện, càng là thiên tài trong thiên tài, bọn hắn làm sao xứng cùng Diệp Tinh Hà so? Lưu Khang An vẻ mặt tâm trầm, nước bọt bay tứ tung, liền ngươi kia cầu thí tiêu cục, thiên ưng phái tùy tiện ra tới một cái thấp nhất nhất đẳng đệ tử, liền có thể cho ngươi ép diệt, tin hay không? Lý Hoa Vinh trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, hối hận tới cực điểm, trên mặt cơ bắp run rẩy, sau này đống nhiên bịch một tiếng, quỳ dạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt, run rẩy nói, Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, cầu ngươi cầu ngươi đừng chấp nhặt với ta, ta mắt chó coi thường người khác. Ngài đại nhân có đại lượng." Dứt lời, Ba Ba Ba quạt chính mình bật hai, trong mắt tràn ngập hối hận. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, liên nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Tầm mắt quét qua mọi người. Triệu Tử Bình thất hồn lạc phách, bỗng nhiên linh hồn sợ run cả người, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Diệp Tinh Hà. Vạn Nhu Nhi thì là ngẩn người. Tiếp theo, khoe miệng móc ra một vẻ mị tiếu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Thậm chí còn lặng lẽ nắm cổ áo của mình hướng xuống lôi kéo, làm ra một bộ câu dẫn tư thái. Mặt khác mới vừa chào phúng qua Diệp Tinh Hà mấy người thì là sợ xanh mặt lại, run run rẩy rẩy, đều đứng không thẳng. càng có hai cái cũng là trực tiếp quỳ dạp xuống đất, liên tục cầu khẩn. như chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khoát tay háo. nói ra, chư vị về sau cũng cũng không cần có cái gì lui tới. năm đó giảng võ đường cái kia nhất đoạn tình cảm, hôm nay cũng xem như chấm dứt. dứt lời, quay người đi ra ngoài.